nếu không phải ngụy long thực lực bản thân c ư ờ n g hành thủ đoạn cao minh vai hùng bất phàm chăm chỉ cố gắng nếu không hậu quả khó mà lường được chân long ngươi thật h è n h ạ ngụy long tung hoành hoàn vũ tan tác tứ phương tức giận bật cười ngươi cái này nắm giữ hát s á t bản nguyên cường giả một cái sống nhiều năm như vậy lao bất tử lại không có chút cường giả phong phạm người như ngươi đáng chết ngươi mới vô s ỉ chân long càng phẫn nộ cách xa ngàn vạn dặm liền làm đánh lén người lại có mặt quát hỏi hắn thử hỏi thiên hạ chưa từng có cái này loại mặt g à y vô xỉ người chân long g ơ thẳng lên trời gấm thét long trào phi vũ chỉ nghĩ muốn giết chết ngụy long đ ỗ n g nhiên ngụy long phát ra một cái ngoan thoại về sau đứng ở thiên không thân ảnh đ ỗ n g nhiên khẽ động ở trong mắt chân long ngụy long t r u n g quanh thời gian tựa hồ tại biến nhanh liền gặp ngụy long rút kiếm thiên địa xoay chuyển tại hắn bên hông hắc thiết chi thư vô số thể chữ vân quanh ẩn ẩn có một loại tiêu sái khí chất lưu chuyển sau đó cái kia rút kiếm tay ẩm vang tăng tốc vẹn vẹn một cái s á t na liền là hơn trăm lần kiếm quang lưu chuyển cái này là thời gian hùng lưu chân long thân thể còn tại hư không cổ ngũ ngay tại phát tiết bất mãn nhìn thấy ngụy long chung quanh cái kia không ngừng tụ tập kiếm quang chỉ cảm thấy có một loại cảm giác nguy hiểm loại kia thời gian trôi qua tốc độ là trí thượng long thần sở trường bí thuật chân long vẹn vẹn chỉ là phát giác mà kia kiếm quang đã phô thiên cái địa c h é m tới chân long không thể tin nhưng mà không thể tin không chỉ là chân long còn có một người càng là kém một chút cắn đứt đầu lưỡi của mình cảm giác của ta không có sai ta một bộ phận thần lực quả nhiên hoàn toàn biến mất t i ê n nhiệm đệ tử của ta thiên mãn thần vương báo cáo cũng không sai ngụy long có hấp thu đại đạo lực lượng năng lực trí thượng long thần nội tâm vô cùng hãi nhiên khí lạnh không ngừng cuốn hút kém một chút đem chính mình hút chết quá khủng bố h á n kiến thức qua ngụy long thực lực loại kia một ngày xuất thủ liền làm một kích toàn lực thủ pháp lúc này lại thêm thời gian hồng lưu gia tốc đây cũng không phải là nhất ba lưu cái này là nhất ba bạo phát lưu ngụy long lanh khóc vô song trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập bá đạo hai chữ cầm kiếm tay kiên định dị thường bên hông hát thiết chi thư thể chữ nhảy vọt gấp hơn nếu là cẩn thận đi nhìn sẽ phát hiện hát thiết chi thư tựa hồ tại tự thành văn chương tại ghi chép trận đại chiến này làm một thành thục thư tịch loại trí cường tân h binh phải học được chính mình sáng tác ngụy long ngợm nhờ thời gian hồng lưu bí thuật trong p h ú t chốc chém ra chăm kiếm đây mới là đại khủng bố thân thể nát một nửa xích tiêu sơn đại trưởng lão trên khuôn mặt dàn mua lôi quang lóe lên lóe lên nhìn qua ngụy l o n g chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có khủng bố chỉ là lần này đại khủng bố là chúng ta bên này thanh hoàng được cứu yên vân môn môn chủ lúc này cũng không khỏi chịu phục có cái này chờ cường giả thù hộ để người có cảm giác an toàn nhân tộc khi nào xuất hiện loại này c ư n giả một cái huyền quy kinh nghi bất định hắn sống thời gian rất lâu minh bạch chân long hung hãn nhưng là lúc này nhìn thấy cái kia bị kiếm quan g bao phủ chân long cũng không khỏi lau một vệ t mồ hôi hòa pháp cơ hồ thiêu đốt hết thẻ chu tước cũng là hoảng sợ nhìn qua một màn này n h â n tộc thánh hoàng vậy mà khủng bố như vậy trách không được chân long hội như thế gấp rút chiến trường trên dưới bất kể là hoang thú còn là nhân tộc đều đem lực chú ý bỏ vào nhân tộc trí cường giả cùng hoang thú trí cường giả nhất chiến phía trên tại cái này vĩ lực quy về bản thân thế giới đỉnh cấp cường giả nhất chiến có thể quyết định đồ vật quá nhiều vô số người vì đó run dày c ự c kim kiếm khí ngang dọc đan sen trực tiếp lôi kéo tiến nhập chân long thân thể chẳng cắt hết thảy mà lại rết hết hết thảy ngao hống chân long d ơ thẳng lên trời giống to quanh thân tiên huyết d ầ m d ầ m giữ lại cái t i a kim sắc long huyết khủng bố trực phún tung h à n h kiếm quan g cơ hồ muốn đem chân long c h à n đoạn thẳng tắp chém tới chân long cổ sống mới miễn cưỡng dừng lại chân long cổ sống liền giống như trí cường thần binh đồng dạng ngăn cản được thánh hoàng chi kiếm chém giết chân long cái này sống rất nhiều năm lão quái vật lúc này chân chính biểu hiện ra chính mình điện mạnh thánh hoàng chi kiếm trôi này kinh thiên động địa sắc kh vậy mà chém không đứt chân lòng cuộc sống n g ư ụ i long ngươi để ta triệt để phẫn nộ nhưng mà càng thêm kinh hãi là chân long nhục thân của nó đi qua không biết bao nhiêu năm rèn luyện dù cho phóng nhãn chư thiên giới vực vẹn vẹn so đấu nhục thân lực lượng cũng là hạng nhất t ầ n g thứ lại thêm chân long thân thể gia trì âm cực giả lập đạo quả gia trì các loại bí thuật gia trì các loại gia trì phía dưới lại bị ngụy long một chiêu đắc thủ kém một chút cho chạm phá cuộc sống long c u ộ sống liền là chân long bà cốt là một thân tinh hoa nhất chi chỗ chỉ kém một kia chân long kém một chút là thuyền chân long gầm thét một trương hùng vĩ đồ lục hiện lên ở chân long quanh thân từng đạo trí cường bảo quang không ngừng lấp lóe đây là chân long nắm giữ trí cường thần binh chân long đồ hoàng thú không am hiểu luyện thành thần binh nhưng là chân long sống quá nhiều năm hắn có kiên nhẫn từng chút một rèn luyện hơn nữa chân long đồ còn là tại âm cực giới thành t i ể u trí cường thần binh c h i vị cũng liền mang ý nghĩa chân long đồ đủ có một loại nào đó cực hạ n lực lượng nếu ta là liền chân long đồ cũng chưa có dùng tới nếu thật là bị chém giết kia thật là chết bị khuất chân long nghĩ lại phát sợ lúc này đem chân long đồ tế ra khu trục cực, cực kim kiềm khí hắn kinh hại không thôi nếu không phải hắn đủ cứng kháng trụ tập kích nếu thật là bị nhất kích c h é m giết trí cường thần binh đều không có dùng bên trên cái kia cũng quá thảm thật mạnh lục thân lực lượng ngụy long tròng mắt hơi hít sắc ý c à n g đậm hứng thú lớn hơn có thể đủ chống cự thánh hoàng chi kiếm chém vào chân long cuộc sống bất kể là dùng đến đoán tạo thần binh còn là dùng đến nấu canh đều là khó có thể tưởng tượng tốt ngươi nhìn cái gì vậy chân long mắt thấy ngụy long nhìn nó tầm mắt càng ngày càng kỳ quái chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh dù cho sống như thế nhiều năm chân long cũng cơ hồ không giữ được bình tĩnh Cái á loại những m ắ cái kia thuần huyết hoang thú phát ra gầm thét lão hỗn độn san san tới chậm tại một nhóm nhân tộc cường giả bên trong lão hỗn độn biến thành đại cầu cực kỳ hiển nhiên hoang thú một bên hỗn độn nhất tộc cường giả triệt để bạo phát giận dữ hỏi lão hỗn độn ngươi vì cái gì cam tâm cho nhân tộc làm chó ngươi là tứ hùng là cao quý thuần huyết hoang thù à? đối mặt vấn đề này lão hỗn độn chuyện đương nhiên nói làm ngụy long c ắ t hạ chó liền là ta vinh hạnh lớn nhất lão hỗn độn vinh dự gặp qua ngụy long độ bất d i ệ t kim thân lôi kiếp lão hỗn độn càng thêm xác định chỉ có tại ngụy long bên cạnh hắn mới có thể vượt qua cổ lao thuần huyết lôi kiếp ngươi hỗn độn nhất tộc cường giả giận điên cuồng n g h e một chút cái này là một cái hỗn độn nói lúc nào cho nhân tộc làm chó là vinh dự giết hỗn độn nhất tộc cường giả gấm thét hắn muốn đạp phá nhân tộc thủ hộ đập phá biên quan vào nhốt đi giết quang nhân tộc nhật quan nhật quan vô số hoang thú gầm thét bọn hắn đã bị kích phát huyết tính chém giết muốn liền là chém giết tứ linh ngũ long tứ hung hỏa loan thanh thiên bằng bạch kim viên còn có cái khắc thuần huyết hoang thú cùng nhau bạo phát hống thiên địa dung chuyển cơ hồ muốn vỡ vụn hết thảy kinh thiên đại chiến không thể tưởng tượng khủng bố đối mặt vây công ngụy long đứng ở nhân tộc tối trước đảm nhiệm sóng lớn mánh liệt bên trong cao tuyệt nhất một vệ bọc nước tay phải hắn cầm kiếm Bên hông h rơi lấy ắ c t h i chi ế t t h ư t o à n thân tự t văn n các loại u g r a càng càng ngày càng nhanh, t ạ soạn i biên nhất văn tốt t r ư ờ n Đến g hay l ắ m Nguy l o một mươi bốn tôn vị dùng huyết đổ vào vô địch phong thái khí khái hôm nay n g u y long dơ kiếm ngăn tại phía trước lực lượng một người lại có thể chống đỡ nhất là sóng cồn sóng lớn kia là vô địch phong thái cũng là to lớn khí phách là biết rõ sơn có hổ khuynh ư ớ n g hổ sân đi là máu chạy ba thước bao la hùng vĩ vô ngân ta tử sừng sững không ngã là không kém ai lòng cương giả cũng là giết hết hết t h ể tàn nhẫn biết rõ không thể làm mà còn cố tâm hướng tới thẳng tiến không lùi chính là lớn nhất nhiệm vụ chân long gầm thét những cái k i a thuần huyết hoang thú mài đao x o è n xoẹn mà nhân tộc siêu cấp cường giả đã rất là thê thảm đều có thương thế tại thân nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc tại đỉnh tiêm cường giả tầng thứ tồn tại t r ê n l ệ n h hơn nữa còn là t r ê n l ệ n h không nhỏ xích tiêu sơn đại trưởng lão thân thể bể nát tiên vân môn môn chủ cũng là vết thương chồng chất từ chân long tập kích phía dưới trở về từ coi chết mà tóc cũng đều con rồi thiên la động thiên chi c h ù ho ra máu không ngừng kia là trước đó chống cự chân long nhất kích tạo thành tổn thương bích lạc cốc cốc chủ tràn ngập t ử khí là căn cơ tiêu hao nghiêm trọng thể hiện siêu cấp cường giả đều là mang theo thương chạy huyết thậm chí chỉ cần lại bị đánh t r u n g trọng thương một lần liền sẽ có người chết đi siêu cấp cường giả còn như vậy những cái kia trí cường thần ma vương đã xuất hiện tổn thương hắn nhóm sử dụng thần binh khôi phục tiêu hao rất lớn có hai vị trí cường thần ma vương chết tại thuần huyết hoang thú hợp kích bên trong hoang thú nhất t ộ ưu thế quá rõ ràng cổ lao thuần huyết liền có mười vị số lượng mà thuần huyết hoang thú cũng có hai mươi vị c h i ế m cứ rất lớn ưu thế ngụy long ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ chân long thế ra chân long đ ổ nội tâm đại định phát ra tử vong gầm thét cười lạnh liên tục ta phạm một sai lầm ngày sau ngươi nhóm nhân tộc đừng nghĩ đến đứng lên ta hội nô dịch ngươi nhóm đánh gây các ngươi cuộc sống để các ngươi nằm xuống có lẽ ta hội thúc đẩy sinh trưởng ra một cái kẻ phản loạn để hắn không thể không vì con đường phía trước hợp tác với ta vì hợp tác với ta chân long đã mất kiên trì ngụy long không hiểu được cảm ơn cái kia liền muốn để ngụy long cảm nhận được cái gì là tàn khốc muốn để không gì sánh kịp đại khủng bố hàng lâm tại nhân tộc đầu lên chân long cảm thấy mình quá nhân tử chính là bởi vì nhân tử cho nên mới sẽ dẫn đến rất nhiều người không hiểu được kính sợ muốn để nhân tộc quỳ xuống đi triệt để quỳ xuống đi đánh đoạn tích lương sương triệt để không ngóc đầu lên được lại dùng thúc đẩy sinh trưởng kẻ phản loạn thủ đoạn đi bồi dưỡng nhất chi người phản kháng để hắn nhóm dựa vào nhân tộc khí vận trưởng thành đại biểu cho xích hà một bên bản nguyên cuối cùng tuyệt vọng hiện thực sẽ để cho hắn nhóm lại lần nữa quỳ xuống tuyển trạch hợp tác với mình chân long muốn nắm giữ tất cả những thứ này chân long ngươi cho rằng là người khoan hồng mới khiến cho nhân tộc được thành g á n giấp nguy long cười lạnh gầm thét truyền khắp c i u thiên ta nhân tộc có thể đứng sừng sững ở âm cực giới là nhất kiếm nhất đao đánh xuống cho tới bây giờ không phải bất luận kẻ nào bồ thí có cái nói tốt nếu là hoang thú cũng có thể giảng đạo lý đó nhất định là bọn hắn không thể không giảng đạo lý nhân tộc có thể phát triển có thể có được kích thước chỗ là nhất đại thánh hoàng tiền nhiệm cầm đầu t i ề n nhân sáng lập công lao sự nghiệp cũng là nhất đại thánh hoàng tiền nhiệm chiến thắng chân long đồng thời lưu lại nhân tộc thủ hộ đại trận cùng thánh hoàng chi kiếm nếu thật là có thể tùy tiện nô dịch nhân tộc chân long vì mở lại con đường phía trước nên đã sớm làm triệt để đem nhân tộc nắm giữ ở trong tay không làm chỉ là làm không được mà thôi chúng ta để các ngươi phát triển để các ngươi lớn mạnh lúc này lại vẫn bị cắn ngược lại một cái ngươi nhóm n h â n tộc thật nên triệt để chết hết nếu không phải cần ngươi nhóm mở lại con đường phía trước ngươi nhóm đều đáng chết tuyệt có thể ngay cả như vậy ngươi nhóm cũng phải chết lần này không phải trí cường chân long nói ra mà là chân long nhất tộc một cái khác cổ lao tồn tại rất nhiều thuần huyết hoang thú cổ lao tồn tại cũng phụ họa theo đôi u n h â n tộc cho tới bây giờ không cảm ơn tri tâm ngươi nhóm vô pháp chống lên xích hà một bên có lẽ từ chúng ta dẫn dắt là phương pháp tốt nhất n h â n tộc đáng chết đáng chết cái này nhất khắc sát ý triệt để bạo phát hiện nay đánh tới thuần huyết hoang thú phần lớn xuất từ thập tam thuần huyết hoang thú tập bầy thái độ của bọn nó nhất trí nhân tộc một hít một thở đều là sai lầm nếu không thể vì đó sử dụng vậy còn không như giết chết phải biết trí cường chân long y nguyên lo lắng lấy như thế nào mở lại con đường phía trước nhưng là đối với tứ linh bên ngoài cái khác hoang thú đến nói so với hư vô mở m ị siêu thoát không bằng chức giết chết dân tộc càng thêm thực tại tuân theo cổ láo triệu hoán để p h i ế n thiên địa này lại lần nữa thành vì hoang thú nhất tộc nhạc viên để nhân tộc thành vì dê hai chân tồn tại tốt nhất không truyền thừa chỉ có như thế mới là hoang thú đ ạ i hưng người nhóm những lạo gia hỏa này mới là nhất là mục nát người chân chính liên lụy giới vực tồn tại ngụy long phát hiện so với nhân tộc siêu cấp cường giả những này hoang thú nhất tộc cường giả mục nát càng lợi hại hơn thậm chí có thể nói c h i m cứ địa vị trọng yếu hoang thú nhất tộc trình độ nào đó liên lụy âm cực giới ngươi trên người chúng chạy xuôi nguyên tội chạy xuôi giới vực nguyên tội ngụy long gầm thét trả đũa ở trên người hắn hát thiết chi thư thể chữ xuất hiện càng lúc càng nhanh tựa hồ cũng tại vì khí chủ g ầ m thét các ngươi hoang thú đều là âm cực giới tội nhân là tội dân là theo lý thường nên chết đi tồn tại chỉ có ngươi nhóm đều chết rồi cái này giới vực mới có thể có thể nói một lần nữa biến tốt ngụy long dẫn đầu n h â n tộc siêu cấp cường giả cũng là lần lượt g ầ m thét các ngươi hoang thú đủ vì mang gì ta nhân tộc c h u y ể n thừa mới là âm cực giới chính thống Giết sạch hoang thú còn âm cực giới một cái sáng sủa c à khôn dân tộc một phương thân sắc phấn khởi những siêu cấp cường giả kia ngay tại từng chút một tẩy đi tự thân mục nát chỉ cảm thấy chính mình so với cái kia cổ lao t h u ầ n huyết cao không chỉ một bậc căn bản xem thường bọn hắn hoang thu trận mắt hốt mồm đây là m u ố n người tiên cái này ngụy long sao dám như thế chúng ta mới là chúa tể h giả nhiều thiếu văn năm chúng ta người điều khiển â m cực giới chúng ta cường đại mà vô địch từ nhất đại thánh hoàng chết về sau cho tới bây giờ không có cái nào nhân tộc cường giả có can đảm trực tiếp ngỗ nghịch chúng ta ngụy long như vậy nục nhã chúng ta hạ chàng đã chú định lập tức liền là sát ý vô biên tức giận lăn lộn ngụy long kết cục đã chú định chú định thê lương kết thúc cái gì cũng sẽ không còn lại đem tất cả nghiền xương thành cho ăn sống hắn huyết đủ, c h o kẻ đến s a u giới chí cường c h â n long cũng là khí khí khí chưa bao giờ thấy qua như thế mặt d à y vô s ỉ người toàn bộ xuất kích không cần lại cho hắn nhóm nói nhảm giết cho ta giết giết chí cường c h â n long giận không kèm được mà lúc này đ è vào phía trước ngụy long tiếp nhận lớn nhất áp lực đối mặt áp lực lớn như vậy ngụy long phong khinh vân đạo giống như tiên nhân tại chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua ẩm vang tăng tốc chân long tự nhiên sẽ không lại để ngụy long như thế thư thái xuất thủ hắn muốn quấn lên ngụy long dù sao ngụy long đã độ kiếp thành công cái kia liền có thể chầm đánh trước nhốt chặt ngụy long giết chết những siêu cấp cường giả kia lại đến vây công không m u ộ n tại chân long nội tâm bất chi bất giác đã đem ngụy long xem như cùng hắn ngang hàng tồn tại chân long đánh tới những cái kia thuần huyết hoang thù nhóm nhìn chằm chằm nhân tộc thủ hộ đại trận áp lực cũng là đánh tới thấy thế thời gian h ư n g lưu ngụy long quanh thân tốc độ đột nhiên tăng nhanh vượt vượt vượt liên tục tam kiếm chém về phía trí cường chân long mà sau chuyển một lần kiếm mang hướng phía hướng khác lại liên tục chạm tam kiếm ngụy long công kích phân hóa thành lưỡng đạo đây chính là thời gian pháp tắc cường hãn ngụy long xuất thủ phân hóa lưỡng đạo công kích về thời gian ý nguyên nhanh đến cực điểm đi trước tam đạo kiếm quang cùng chân long công kích đột vào chân long chuẩn bị sung túc thân bên trên chân long đổ loay lên đem cái t i ê u tam đạo kiếm quang hết thẻ xé nát có thể là chân long cũng không có chút nào vui sướng mặt khác tam đạo kiếm quang thẳng hướng chân long nhất tộc một cái khác cổ láo người cũng là một cái trước đó kêu gào ra hỏa ngụy long ý nghĩ rất đơn giản d t không chết trí cường trân long vẫn không giết được ngươi cái này cổ lão trân long thời gian hồng lưu phía dưới cùng một kích thời gian có thể chém ra rất nhiều kiếm trước đó là nhân tộc siêu cấp cường giả không thể thừa nhận trân long oanh kích hiện nay liền là hoang thú muốn tới tiếp nhận ngụy long đạ kích trân long là cá nhân vĩ lực đ ỉ n h phong là một loại cụ lực mà ngụy long cầm trong tay thánh hoàng chi kiếm là sắc bén lực lượng tại đạo thứ nhất công kích đánh tới trí cường trân long cùng một thời gian đệ nhị đạo công kích liên tục tam kiếm rơi tại cổ lão trân long thân bên trên nhất chạm lại chạm nào một tiếng thảm tuyệt long cũng chính là khiếu thanh xé nát hư không chân long nhất tộc mặt khác một cổ lão người bị ngụy long liên tục tam đạo kiếm quang từ bên trong chém xuống không thể phá vỡ l o n g cổ sống trực tiếp bị liên t r ả m mà rơi chị không trí cường chân long chẳng lẽ còn chị không ngươi cổ lão chân long cái kia cổ lão chân long đau đến không muốn sống bị nhất t r ả m hai nửa hợp với đầu cái kia nhất đoạn lấy cực nhanh tốc độ rút về triệt hồi mấy trăm vạn giảm còn lại khác nhất đoạn lưu trên hư không lưu lại một nửa cũng có hơn ngàn trượng long huyết huy sái cực kim kiếm khí cơ hồ diện sắt toàn bộ hòa tính đầu kia long vĩ lẻ loi c h ơ c h ọ i nằm ở trong hư không cái này nhất k h á c tiến công hoang thú cùng nhau một lần ngụy long trí cường chân long l ử a giận trong lòng cơ hồ khiến hắn phát cuồng cái này một kiếm trực tiếp để cái kia cổ lao chân long mất đi chiến lực hơn nữa kia là tộc nhân của nó chết đi cho ta có thể là ngụy long không dừng lại mà là triệt để bạo phát một đường q u é t ngang trên thực tế ngụy long còn có một k i a t i ế t với chân long sinh mệnh lực quá ưng ơ hạnh một kiếm kia chặn ngang gãy đuôi cũng bất quá là để hắn mất đi sức chiến đấu ngụy long lại lần nữa chém ra một kiếm lập lại chiêu cũ một kiếm đem cùng nội trí cường chân long ngăn lại mặt khác một kiếm chém về phía một phương hướng khác kia là một cái bạch kim viên lần này không ngoài ý muốn cái kia dùng lực cùng phòng thủ chứ a xưng ơ bạch kim viên bị ngụy long nhất chạm mà giết một cái thuần huyết hoang thú như vậy v ẫ n lạc phải biết lúc này có thể xuất hiện trên chiến trường đều là thuần huyết hoang thú người nổi bật bạch kim viên cũng là thiên phú dị bẩm viễn siêu ngụy long trước đó giết chết lôi linh cùng hoàng kim long tượng càng thêm cưỡng hãn nếu không cũng sẽ không nhận đến chân long triệu hoán là đụng chạm đến cổ lão thuần huyết biên giới tồn tại lúc này một đạo kiếm quang từ mi tâm chém xuống trực tiếp để bạch kim viên hóa thành hai nửa bảo cốt cũng theo đó vỡ tan tiên huyết rất đầy hư không chỉ có vô tận thê thảm nắm giữ thánh hoàng chi kiếm ngụy long quá khủng bố cổ lão người còn có thể gãy đuôi cầu sinh những cái kia thuần huyết hoang thú căn bản nhận không đến một kiếm bay tới vậy đơn giản muốn mạng của bọn đó cái này nhất k h á c thuần huyết hoang thú nhóm cảm thấy kinh hãi cảm thấy sợ hãi bọn hắn nhất định phải thời khắc phòng bị ngụy long giơ kiếm có thời gian hồng lưu bí thuật ngụy long quá c ư n g hãn thời khắc này ngụy long liên là âm cực giới đệ nhất c ư giả xưa nay chưa từng có cảnh giới vô cùng kinh khủng thân u huyết hoang thú nhất trạm tức tử cổ lao thân u huyết nếu không phải chủng tộc thần dị cũng phải chết đây chính là ngụy long đáng chết trí cường trân long cũng phát hiện cái này một điểm hắn không thể không bạo phát chân long đổ ra chỉ hắn bên trên muốn triệt để ngăn chặn ngụy long đối mặt ngạnh công đến trí cường trân long tại ngụy long quanh thân hát tiết chi thư các loại thể chữa cồn vốn hóa thành từng đạo phòng ngự một cái ưu tú thư tịch loại trí cường t h â n minh không chỉ sẽ phải chính mình viết sách còn sẽ phải chính mình phòng ngự ngụy long đem phòng ngự g a o cho hát thiết chi thư hắn liền rút kiếm bắt đầu thúc đẩy ngụy long cùng chân long đại chiến bên cạnh c h ạ m chân long bên cạnh c h ạ m cái khác hoang thú mỗi một lần ngụy long giơ kiếm liền có thuần huyết hoang thú vô ý thức lui lại như thế tại nhân tộc siêu cấp cường giả và những cái k i a t r í cường thần ma vương mục trừng cầu nốc nhìn chăm chú ngụy long một người quét ngang hoang thú ngàn và dặm từ nhân tộc biên quan giết ra s á t xuyên đại hoang dùng bản thân chỗ giết hết hết thảy lần thứ nhất biểu hiện ra vô địch phong thái hoảng sợ thiên địa duy ta vô địch chiếu dọi v ạ n cổ khí khái hôm nay ngụy long giống như tiền nhiệm thiếu niên ở sơn thôn đồng dạng quật ư ờ n g tại kiên trị con đường của mình dơ kiếm g i ế t g i ế t g i ế t g i ế t tới toàn bộ địch nhân táng đảm ư nguy h ế chiến t năm. Nguy long bày ra thực lực một trận làm cho tất cả mọi người kinh hãi hắn một người cơ hồ trực tiếp đánh xuyên toàn bộ chỉ có chân long tài năng kháng trụ nguy long cái khác thuần huyết hoang thú dù cho cổ lao thuần huyết bị đánh trúng cũng là nửa chết nửa sống hạ tràng căn bản không có hoang thú có can đảm chống cự chỉ có thể một bước lui về sau chỉ vì nguy long công kích quá sắp bén là nguy long đột phá bất diệt kim thân vô địch pháp tiến thêm một bước đi đến không gì sánh kịp về sau thời gian hồng lưu cái này môn bí thuật tầng thứ lại có đề thăng thời gian hồng lưu đại khái có thể dùng để ngụy long thời gian nhanh đến bốn lần khái niệm gì ngụy long lúc này cảnh giới so trí cường chân long muốn thấp một ít tại nục thân rèn luyện bên trên kém một ít cái này là không cách nào tránh khỏi t r ê n l ệ n h là trí cường chân long mấy chục vạn năm tích lũy dù cho siêu thoát c h i lộ tăng thêm vô địch pháp cũng muốn kém cái k i a m ộ t điểm trên thực tế ngụy long đã cực kỳ biến thái đến bất diện kim thân trí cảnh kỳ thực mỗi một cái tiểu cảnh giới t r a n lệch đều sẽ rất lớn nhưng là ngụy long có vô địch pháp có thể bổ túc một điểm trong lúc vô hình giảm b ấ t t r i n h l ệ n h còn sót lại một phần là tuế n g u y ệ n t r i n h l ệ n h mà t r i n h l ệ n h này trực tiếp bị thời gian hồng lưu bù đắp hơn nữa bởi vì thời gian hồng lưu cái này môn thời gian loại bí thuật n g u y long có thể một bên áp chế chân long một bên thỏa thích đối cái khác thuần huyết hoang thú điên cuồng phát ra này thời gian liền là rút ra n g u y long thời gian quản lý tiểu đạt nhân bạch kim viên thi thể còn tại hư không bên trong mang theo chân long nhất tộc cổ lão người hơn ngàn trượng gãy đuôi còn tại hư không phiêu đãng trong lúc vô hình t ă n g thêm ngụy long khủng bố đại khủng bố đối mặt ngụy long phát ra chết ă n chết ô chết o a n chân long gầm thét hắn cái này loại trí cơn giả khủng bố như vậy tồn tại lại bị ngụy lòng cái này dạng một cái sống chưa có hắn số lẻ dáng dấp người để đánh không chỉ đè ép hắn phát ra còn có thể bên cạnh phát ra hắn còn không đông tha cái khác thuần huyết hoang thú khủng bố như vậy thân thể nát một nửa xích tiêu sơn đại trưởng lao thương thế đã khôi phục cái này sáu vị siêu cấp cường giả mang theo cái k h á c t r í cường thần ma vương theo sau l ư n g ngụy long những người này ở đây không ngừng khôi phục thương thế chỉ có thể quan sát căn bản là không chen vào lọt tay quá tàn bạo không chỉ đối nội tàn bạo đối ngoại càng thêm tàn bạo trước đó một ít siêu cấp cường giả nội tâm cũng bởi vì ngụy long tuần tự bức tử t h á n h hoàng xích tiêu sơn sơn chủ tâm có oán hận lúc này chỉ có đầu giảm xuống đất nếu là ngụy long giết thanh hoàng đổi trí thượng long thần thần uy cai thế đến đối mặt hoang thú lúc mềm yếu không chịu nổi trong nội chiến đi ngoại chiến ngoại nghề vậy nói gì đều không được nhưng bây giờ ngụy long đối nội tàn bạo đối ngoại càng thêm tàn bạo có khả năng còn lại thàn phục cái này là vĩ lực q uy về bản thân thế giới một chữ đồ ăn liền là nguyên tội hai chữ c ư ờ n g liền có thể muốn làm gì thì làm cái này là đại khủng bố a hắn thực lực vì cái gì có thể không ngừng đổi mới căn bản không giống như là đi đến giới vực trí cường t ầ n g thứ càng giống là mới bắt đầu tu luyện thời điểm hắn đến cùng là lai lịch gì giấu kín ở một bên trí thượng long thần thật sâu tim đập nhanh nếu là hắn tùy tiện xuất thủ cuối cùng không thể so với chết đi bạch kim viên và đầu kia gãy đuôi chân l o n g tốt hơn trí thượng long thần đã bài trừ ngụy long cùng toán mệnh liên hệ ngụy long tiền nhiệm một phen biểu hiện không giống như là dối trá là thật không biết toán mệnh lai lịch nhưng là trí thượng long thần cho là mình cái kia chết đi đổ nhi thiên mãn thần vương một ít suy đoán không có sai ngụy long phía sau tuyệt đối có lấy không thể nói thế lực và khó tả bối cảnh dương cực giới khả năng đều không thể ra loại kia thiên tài chẳng lẽ là đến từ càng cao giới vực tồn tại trí thượng long thần tâm loại như ma nếu là thừa nhận ngụy long có lớn lai lịch nhưng lại có chút vấn đề vô pháp giải quyết vì cái gì ngụy long chưa có triệt để dung hợp giả lập âm cực đạo quả và giả lập dương cực đạo quả cái này vô pháp giải thích loại kia tồn tại không phải không biết như thế nào lợi dụng đạo quả trí thượng long thần vô luận như thế nào suy nghĩ n g h ĩ phá long long đầu cũng nghĩ không thông bởi vì ngụy long căn bản không có lai lịch hắn tất cả mọi thứ đều là dựa vào chính mình chăm chỉ cùng cố gắng cái kết luận này rất h o a n đường nhưng chính là sự thật chăm chỉ cố gắng chỉ dựa vào những này đây chính là ngụy long cường đại bí mật n g u y long ai hùng anh phát đứng thẳng trên hư không cầm kiếm mà đứng không người dám tại hướng về phía trước hắn liền là thiên liền là đại đ ị a liền là hết thệ tất cả hán n g u y long cương bạo con trao lực lượng tại cơ thể bên trong không khô c h u y ể n tu luyện lại một cái định lý đã bị nghiên cứu ra được thời gian hồng lưu nhất ba lưu âm cực giới tung hành đây chính là chân lý n g u y long bằng h ư n g ự không giống như tiên thần nếu là thường ngày n g u y long hội phân một lần tâm ghi nhớ trọng yếu như vậy phát hiện cốc cốc cốc. đáng tiếc lần này không cần chính ngụy long ghi nhớ hát thiết chi thư tạo thành phòng ngự tường đồng thời c ộ n c ộ n c ộ n đem cái này nhất định lý ghi nhớ không chỉ như thế hát thiết chi thư cũng tại ghi chép có quan hệ chiến trường này đi qua kỳ thực l i ê n như là nhận ký đồng dạng trừ có nhiều chỗ mỹ hóa một lần cái khác đều là thật sự ngụy long tâm niệm cảm giác khe nhữ n mày tự động tạo ra nội dung có nhiều chỗ không có viết ấu c h í cường chân long giống như chó nhà có tang đồng dạng c h ẳ n g cảnh là xâm nhập miêu tả dùng nổi trội hắn ngụy long cường hoành cùng vô địch n g ụ y long cái này cho mày cái kia hát thiết chi thư liền có hưởng hắc thiết chi thư ý là có tiết tháo chân long chỉ là tạm thời bị áp chế ở đâu ra chật vật có thể có cái này dạng một cái khí chủ xem như trí cường thần binh hắc thiết chi thư nhất định phải sửa hết thể sửa đến khí chủ hài lòng mới thôi hình thành vốn là có điểm không đẹp hóa sơ thảo cơ hồ hoàn toàn viết lại càng là giả h ơ n cấu t hư cấu kỳ thực nhật ký văn học cũng may hắc thiết chi thư ý lâu dài bị ngụy long văn thể hưng đúc rất nhanh liền sửa tốt là tất cả ngay tại hô hấp c h i không có đường lui thân ngăn trường không nhìn xem viết lại thiên trường ngụy long nhìn xong mới phát giác được có thể dùng duy nhất để hắn lo lắng là h á c thiết chi thư ý tuyệt không đông ra muốn trở thành cực hạ n thần minh ý tất nhiên bộc phát hiện nay chỉ là viết một phần kỳ thực nhật ký đều không có pháp là thực tế rất nhiều nơi không thông suốt hoàn toàn thuyết minh h á c thiết chi thư ý tuyệt không hoàn toàn chín h muội h á c thiết chi thư h á c thiết chi thư quá khó ngụy long cùng h á c thiết chi thư tâm niệm c â u thông nhìn như đã qua thật lâu kỳ thực liền một giây lát đều không có cho ta triệt để bạo phát đi ngụy long chỉ là bậy một cái sát na tư thế liền triệt để chọc giận trí cường chân long chẳng lẽ bọn hắn liền để ngụy long cảm thấy nhẹ nhàng như vậy Phải không?、Ta、không tin. Ta chân long đồ chân long. Chân long vật tính cực hạn là nắm giữ không thể sẽ bỏ phòng ngự cái này loại n g đổ, cực hạn phòng ngự chính như thánh hoàng chi kiếm khắc chế hát thiết chi thư toàn lực bạo phát chân long đồ cũng khắc chế thánh hoàng chi kiếm chế t để bạo phát sau chân long có thể cơ hồ không nhìn thánh hoàng chi kiếm công kích thân thể mỗi một cái bộ vị đều là vũ khí ngụy long không thể không chuyên tâm cùng hắn đối o à n h cái này là một cái lao âm hàng ngụy long nơi nào không rõ dù cho bạch kim viên bị giết đồng tộc chân long bị chém đứt đuôi trí cường chân long cũng lưu lại một tay chỉ là chân long không nghĩ tới ngụy long nắm giữ trí thượng long thần bí thuật thời gian h ư n g lưu dẫn đến ngụy long một người đè ép toàn bộ thuần huyết hoang thu không ngóc đầu lên được nếu không chân long còn là cất dấu chiêu này cực hạn phòng ngự chân long xem như âm cực giới trước đó đệ nhất nhân tỷ h kinh người, tuyệt không có dễ dàng đối phó như vậy. Bất quá. Chân long ngâng lên lòng, những cái kia thuần huyết hoang thú, những cái kia cổ lão người, cũng không trước đó nhuệ khí. ủ của đoạn đối đó long láo nó người, dàng ngâng lên ngụy lòng, người, cũng có cái cái cổ trước kia kia rất Bất tuyệt t là quá. vậy. dễ như hỗn độn nhất tộc cương giả đang bị đồng tộc lao hỗn độn không ngừng oanh kích ngươi vì cái gì kinh khủng như vậy hỗn độn nhất tộc cương giả phát hiện lao hỗn độn mảy may không có chính mình tộc quần loại kia hỗn loạn hỗn độn pháp tắc trở nên có thứ tự mà lại trí mạng tiểu tử ngươi còn chưa đi đến ta một bước này nếu không ngươi mới hiểu được cho chủ nhân làm chó là bao nhiêu vinh hạnh lao hỗn độn gầm t h t liên tục tại ngụy long trước mặt hắn chỉ là một đầu hèn mọn liếm cầu nhưng là tại chính mình tộc đàn tiểu bối trước mặt hắn lao hỗn độn liền là một cừng giả những bọn tiểu bối này còn chưa đi đến hắn tầm thứ còn không thể sâu sắc cảm nhận được ngụy long đại biểu ý nghĩa chân long triệt để bạo phát kháng trụ ngụy long công kích trận đại chiến này khó mà tránh khỏi xa vào g i à n g co làm ngụy long bày ra vô địch chi tư chân long cũng triệt để bạo phát chân long đổ ngăn chặn ngụy long lại dùng vây công phương thức đi giải quyết cái khác siêu cấp cừng giả đáng tiếc ngụy long cũng không phải ăn g ấ m bị chân long kéo lấy đồng thời chọi cứng lại một lần công kích thình lình, cho cái thuần huyết hoang thú đến một kiếm. Sớm có phòng bị thuần huyết hoang thú, phần lớn có thể tránh, toàn tại lình, cho hoang phòng hoang phần nhưng cũng không phòng đến lớn nẹ cũng người nào có can Nguy Long. lực, cái có có có có kiếm. đều ra đảm Sớm bị bỏ bị vô sỉ chân long gầm thét một màn này giống như đã từng quen biết không phải là chân long dựa vào phòng ngự của mình kháng trụ thiên la động chủ nhất kích đi đánh lén yên vân môn môn chủ phiên bản quả nhiên là vô sỉ tới cực điểm theo thời gian trôi qua không chỉ có là siêu cấp cường giả ở giữa chiến đấu chậm rãi càn quét cả cái nhân tộc cùng hoang thú cái này là một trận đại chiến chân long nổi giận có thể cục diện bế tắc đã thành chân long chỉ có thể lại lần nữa triệu hoán những tộc quân khác cũng bắt đầu điều động di chủng và tạm huyết hoang thú dần dần đỉnh cấp cường g i ả chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc mà tại một ít nhỏ chiến trường thì là dùng cương thiết chi tường vì giới bắt đầu từng tràng át chiến ba mươi năm sau n h â n tộc phía tây phương viên trăm vạn dặm biến thành nhất phiến huyết hồng hoang mạc đại đ ị a cũng hiện lên một tầng huyết thủy thật là một t ấ c đất một t ấ c tiến huyết ba mươi năm bên trong tối xay thịt đồng dạng dân tộc cùng hoang thú đại chiến trừ hư không bên trên thỉnh thoảng bạo phát đương đại thánh hoàng cùng hoang thú nhất tộc t r í cường giả chân long triển khai đại chiến cùng với khắc đ ỉ n h cấp cường giả đại chiến mà tại đại địa phía trên ý nguyên có lấy khủng bố đại chiến chỉ là chủng tộc chi chiến bên trong không phải kim thân c h u n g quy vô pháp ảnh hưởng thắng bại tay t h ư ớ n g quân một cái toàn thân thải quang vờn quanh thanh niên từ cương thiết chi tường bên ngoài tiến nhập biên quan thành môn người thanh niên này toàn thân đều là vết máu thân bên trên cũng mang theo tiên huyết mà tại trên lưng của hắn k i ê một cái trọn vẹn trăm trượng lông đen cự viên cái này đầu ma viên đã là cường lực di chủng tầng thứ đi cái này vị tiểu tướng quân cũng quá cường đại tại biên quan trong thành trì có nhân vọng hướng cái kia thanh niên lộ ra vẻ kính nghệ cái này vị là thánh hoàng môn hạ đại, đại đệ tử cũng là m ộ ư ơ i năm trước cái kia trận khoa cử tuyển bạt cuối cùng bên thắng là chân chính thiên tài hắn không biết bao nhiêu lần xâm nhập chiến tuyến mỗi một lần đều r ế t tới sức cùng lực kiệt mới trở về tựa hồ rất là gấp gáp có người d á m khái kể từ cùng hoang thú đại chiến lâm vào cục diện bế tắc về sau hắn liền đến đến biên quan lịch luyện hai mươi năm thẳng đến khoa cử tuyển bạt mới trở lại hậu phương đương thời đánh bại thiên hạ đệ t h được vinh dự không cách nào tưởng tượng thần ma cường giả đem cái này cự viên nướng lưu lại cho ta ba ngàn cân còn dư phất phát cái kia thanh niên quen thuộc đi đến một chỗ q u â n doanh địa vị của hắn tựa hồ rất cao nhìn thấy một màn này mới vừa từ nhân tộc địa phương khác đi tiền tuyến tu sĩ nghi hoặc hỏi đây là ai a có thể trực tiếp mệnh lệnh thần phong doanh thần phong doanh là cái này tầm mười năm thành lập một chỗ đặc thù q u â n doanh thành viên đều là thần ma cũng đều là cường lực thần ma là một chỗ thiên tài con doanh hắn a có người cười lấy giải thích hắn liền là thần phong doanh đô thống cũng là hoàng triều đại tướng quân tuổi tác nhỏ nhất tướng quân tiến hạo tướng quân đô thống sư minh tiến hạo tiến nhập thần phong doanh một đường rất nhiều người hướng hắn chào hỏi xưng hô thái độ khác nhau gọi tướng quân phần lớn là thần phong doanh đồng liêu gọi đô thống là bởi vì hắn là thánh hoàng cấm quân dự bị nhân tuyển có lấy tiểu đô thống chi danh mà gọi sư m i n h liền có thêm một điểm rất quen là bởi vì hắn là mười năm trước cái kia trận thiên hạ khoa cử tiến vào hoàng triều thi đình thứ nhất những danh xưng kia cũng phần lớn là bị công học bồi dưỡng thiên tài bất chi bất giác đã qua ba mươi năm tiến hạo tiến nhập trạch viện của mình Đổi thân ba ê trên n chiến linh như hắn cái này loại đội chấn động chiến đấu, cường huyết h đấu, y cái lực giáp, loại đội o n chiến linh g g thú huyết thực dịch hội hủ i á mươi năm thời gian tiến hạo đã thành thục rất nhiều thân bên trên mang theo khó tả khí chất kia là xích hà bản nguyên ưu ái chiếu theo chính mình sư phụ nói nếu là người không biết còn tưởng rằng n g ư ơ i là xích hà bản nguyên con tư sinh ba mươi năm ta càng ngày càng mạnh tiến hạo rửa mặt xong hiện nay hắn tu vi còn chưa chạm đến thần ma viên mãn có thể thực lực không hề yếu theo thực lực càng ngày càng mạnh một ít cảm giác liền càng phát khắc sâu phản bội bóng ma ném khí y ế n hạo tràn ngập ánh sáng mặt trời khuôn mặt hạ thỉnh thoảng phiêu về tiền nhiệm một cái lại một cái c h ẳ n g cảnh đâm lưng huynh trưởng phản bội y ế n b ắ t thần lý giải lại không cách nào tha thứ mẫu t h ầ n sư phụ đăng cơ trước đó ta tại phong v â n vương triệu biên quan ma luyện tự mình mà tại nhân tộc cùng hoang thú đại chiến về sau ta càng làm ộ t ngày chiến đấu không ngừng rất nhiều người hỏi ta vì cái gì chiến đấu không ngừng vì cái gì cho tới bây giờ không chịu buông lỏng bởi vì từng tại chỗ thấp nhất ta a o ước những cái tia đứng tại chỗ cao người ta hướng tới quang minh chỗ ba trăm năm tại không tu luyện phổ thông người mà nói hai mươi năm nhất đại cái kia liền là mười lăm đại người đối với bất d i ệ t kim thân tầng thứ mà nói ba trăm năm cũng bất quá là một lần bế quan thời gian hơn nữa còn không phải đại bế quan bất đồng tu vi Đối động. thời gian cảm giác cũng là bất cũng cảm là c ù n g h o a n g thú nhất tộc chiến ấ đ u d u y trì l i ê n tục cho năm. Nguy Quá dài. Dù cho long là bất diệt kim thân thọ nguyên kéo dài giới vực tung hành có thể n g u y long không phải người bình thường hắn tu luyện tới bất diệt kim thân tầm thứ cũng bất quá mấy trăm năm từ tu luyện đến nay vô số lần chiến đấu cho tới bây giờ không thế nào bền bỉ qua n g u y long từ trước đến nay dùng nhanh chữ s ư n g ban đầu chiến đấu là nhất kích sau đó đến một hơi thở thực lực càng thêm cường hành về sau áp xúc đến một giây lát đợi đến lĩnh mộ thời gian hồng lưu có thể đem một giây lát lại lần nữa c h ư a cắt càng là càng lúc càng nhanh nhanh đến làm ra đầu run lên thường thường còn chưa bắt đầu đã kết thúc theo lý thuyết cùng hoang thú chiến đấu dù cho đối mặt là chân long loại kia lao quái vật cũng hẳn là nhanh chóng kết thúc ba hai kiếm chém giết toàn bộ mới rút k h o i ý ngụy long cũng muốn nhưng mà hoang thú nhất tộc nội tình quá sâu thập tam thuần huyết hoang thú tộc đản lại thêm một ít cái khác từ di trùng thuế biến thuần huyết vẹn vẹn hoang thú nhất tộc cổ lão tồn tại liền có m ư ơ i năm vị trong đó còn không tính bị gây đôi chân long đầu kia chân long ngủ say đi mất đi non nửa huyết n ụ nghiêm trọng nhất là trong đó một đoạn bảo cốt vỡ vụn căn cơ bị chạm có thể không rơi xuống cảnh giới liền là chuyện tốt có thể ngay cả như vậy hoang thú ý nguyên thâm bất khả chắc trí cường chân long về sau lại lần nữa triệu hoán hoang thú nhất tộc cường giả bổ túc lỗ h ổ n g bao quát trí cường chân long tại bên trong hết thể mười lăm vị cổ lao t h u ầ n huyết trong đó tứ linh tộc đản chiếm mười hai vị mà thuần huyết hoang thú số lượng cũng là đạt đến ba mươi vị hoang thú nhất tộc nội tình thật đáng sợ tây phương chiến trường một chỗ tu luyện đại điện bên trong ngụy long ngay tại suy tư ba trăm năm đi qua nguy long không có bao nhiêu cải biến nếu là có cũng là k h í tức so trước đó càng cường đại hơn hình dạng nhiều hơn một phần t â m thúy đẹp trai hơn càng mạnh không biết có tính không biến hóa như vực sâu như sơn vẹn vẹn ngồi ngay ngắn hoàn t o ạ nhìn chăm chú chiến cuộc x a bản liền có một loại đem giới vực dẫm tại dưới chân khí thế ba trăm năm thời gian hoang thú nhất tộc mười lăm vị cổ lao thuần huyết chết một cái nguy long tại hơn hai trăm n ă m trước chém giết một cái là xuất thân huyền vũ nhất tộc huyền quy từ đó về sau cổ lao thuần huyết từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác lại thêm trí cường chân long nghiêm phòng tự thủ l i nói mất đi cơ hội. cơ n lên trí cường chân long đầu kia lão long thật đúng là cường đại đáng sợ ngụy long nhẹ nhẹ vỗ về cái c ằ m đôi mắt nhiều một tia ngưng trọng trí cường chân long không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật thực lực thâm bất khả chắc đặc biệt là nhục thân năng lực khôi phục dù cho trí thượng long thần cũng vô pháp so sánh trí thượng long thần lai lịch không nhỏ thần dị không ít nhưng mà ẩm cực giới là một cái trọng vật chất nhẹ nhàng khác giới vực nhục thân cường đại mới là vĩnh hằng cường đại dù cho pháp tắc bản thân cũng là giới vực quy tắc đủ hiện tràn ngập khắc nghiệt quy tắc giới định một cái liền là một cái mỗi rút ra một cái pháp t ắ c xiềng xích hoặc là tự thân pháp t ắ c xiềng xích biến d à i biến lớn thực lực liền hội tiến bộ đặc biệt là đến kim thân tầm thứ về sau so liền là ai n ụ thân rèn luyện thật tốt người nào lĩnh nộ pháp t ắ c xiềng xích nhiều người nào càng d à i người nào càng thô trừ cái đó ra không còn gì khác đương nhiên bởi vì t i ề n lộ đoạn t u y ệ t nguyên nhân nhân tộc cái này ỉ lại thần binh ỉ lại quá mức hệ thống sức mạnh đã có chút không người kế tục thậm chí có thể nói sụp đổ nếu không phải âm cực giới áp chế linh làm cái kia chút thần binh thủy trung vô pháp thoát ly khí chủ nếu không hiện nay nhân tộc thiên hạ có thể là thần binh không chế cường giả siêu cấp cường giả không ngừng tính dâng thần binh trí cường chân long nhục thân cơ hồ khó giải lại thêm chân long đồ cái này đầu lão long thật cường đại kinh nhân là một cái xương khó g ả m ngụy long còn nhớ rõ ba trăm n ă m trước hắn đánh lén đắc thủ mấy chục đạo kiếm quang rơi hạ cái kia thời điểm lão long có thể chưa kịp điều động chân long đồ có thể y nguyên vô pháp chạm đoạn bạo cốt cổ lão thuần huyết xác thực khó giết những năm này chỉ giết một cái huyền vũ ngược lại là thuần huyết hoang thú giết không ít linh, linh tổng tổng giết bảy con thuần huyết còn không bao gồm cái kia bạch kim viên ba trăm n ă m phát sinh quá nhiều chuyện n h â n tộc cùng hoang thú chiến tranh rằng co hoang thú dựa vào là nội t ì n h mà n h â n tộc thì là biến thái ngụy long ngụy long sát thương quá kinh người cổ lao thuần huyết còn có thể chịu những cái kia thuần huyết hoang thú chỉ cần bị bắt được liền khó thoát khỏi cái chết ngụy long một người liền ngăn chặn không biết nhiều thiếu hoang thú nhất tộc đỉnh cấp cường giả chú ý không có pháp không chú ý một cái thất thần liền là chết bất quá dân tộc cũng có t ổ thất thiên la động chủ vẫn lạc hơn nữa trí cường thần ma vương cũng vẫn lạc gần mười vị đặc biệt là cái sau có chút là vì chống c ự thuần huyết hoang thú gắng ngượng khôi phục thần binh mãi chết nguy long thở dài hơn hai trăm n ă m trước thiên la động chủ bị trí cường chân long dùng kế dụ sát trực tiếp làm ẩu tới chết cũng chính là như thế nguy long phát cuồng không để ý phòng ngự chém giết cổ lão huyền quy lại liên sát bốn cái thuần huyết hoang thú thằng giết hoang thú nhất tộc kinh hồn tán g đảm trận chiến kia qua đi nhân tộc cùng hoang thú đỉnh cấp cường giả ngưng chiến gần năm mươi năm mà thiên la động chủ vẫn lạc hơn một trăm n ă m sau thiên la động thiên đại trưởng lão n u i phóng ra một bước kia bộ đủ nhân tộc thất đại siêu cấp cường giả tri vị n h â n tộc cùng hoang thú chiến đấu là tộc q u â n chiến đấu đỉnh cấp tường giả chỗ hư không đại chiến chỉ là một chỗ chiến trường lục địa cũng có vĩnh viễn không ngừng nghỉ huyết chiến huyết l à huyết cũng là hỏa chết đi rất nhiều người nhưng tương tự ma luyện ra một nhóm tường giả hiện lên quá nhiều c ố sự có một ít người vĩnh viễn rời đi cũng có vô số không ai bị nổi thiên tài lấp lánh n h â n tộc thậm chí cái này hai trăm năm qua càng ngày càng nhiều người đem nhân tộc phía tây sưng là huyết lẫn chỗ không nói kiến công lập nghiệp vẹn vẹn bất tử đều sẽ có được khó mà tính toán trưởng thành cái gọi là thuật lại không khỏi là dùng từng trồng bạch cốt viết liền bạch cốt đã co hoang thú cũng có nhân tộc tu sĩ tự thân sư phụ đại điện ngoại truyền đến nhẹ nhàng thanh âm một cái hình dạng tuyệt mỹ tư thái cao g ầ y trước sau lồi lõm rắn người bạo tạc nữ tử đi đến nữ tử thân xuyên thanh sắt c h i ế n giáp giáp trên váy ẩn ẩn còn có sát khí lưu truyền nữ tử này rất là kỳ lạ không một không đẹp nhưng mà kinh người nhất bị lực làm cho người ta chú ý nhất còn là cặp con mắt kia đôi mắt xanh triệt như nước từ trong cặp mắt kia tựa hồ liền có thể đem lòng của cô bé nhìn một cái không xót gì cũng có thể đem đối mặt người tâm hồ soi sáng ra tới an hàn n g ư ờ i tới tiếng bước chân từ xa đến gần người còn chưa tới ngược lại là một trận làn gió thơm đánh tới hơn ba trăm năm an hàn tạo hóa huyền công sớm đã đại thành còn đi ra chính mình con đường thậm chí còn sinh ra thể chất đặc thủ thân mang dị hương ngụy long nhìn về phía mình nhị đô đệ cái t r á n tựa hồ có thể thấy được hát tuyến nói ta nghe nói lần này ngươi lại đi khiêu chiến cái kia hỏa loạn rồi cái kia có thể là thuần huyết hoang thú ngươi còn còn lâu mới là đối thủ của nó lần sau nhất định an hàn miệng cam đoan Đối sẽ chỉ ú túi ý an hóa. qua, An toàn. Nói hướng ngụy long thân bên trên đánh tới. Bởi vì cái gọi là 18 tuổi, nữ biến hóa. Cái này đều 300 năm Hàn cùng đầu gặp không đến chính mình mù bàn chân. Bình thường uống nước, đều không cần cái bản. tới. tuổi là Bởi cái gọi Cái đi cuối cái gặp đều đầu đều vì c mù là an hàn còn chưa tiến tới liền có một tòa vô hình tường xuất hiện cái kia tường do từng cái thể chữ tạo thành hắc thiết ngươi cho t a thu hồi đi an hàn tâm đạo quả nhiên sư phụ thần binh lại tới chuyện xấu nàng lập tức quắc nhẹ nghe tiếng hắc t i ế t chi thư ý lưu truyền trong đó thể chữ g n l n có rút về dấu hiệu những năm này đi qua hắc thiết chi thư ý ngay tại hình thành một bước thành thục đã có một chút nội bộ lo dip trước mắt loại tình huống này dựa theo ngụy long phân phó hắn là ngăn t r ở an hàn nhưng làm một loại nào đó lo dip nói cho nó biết có lẽ thả an hàn tiến nhập càng tốt hơn tốt ngươi cũng không nhỏ thế nào còn giống cái hài tử ngụy long nhíu mày quát lớn bởi vì cái gọi là nhà ta đồ nhi sắp trưởng thành phải cao hứng đáng tiếc an hàn tình huống có chút không đúng ngụy long cảm giác được tên đồ nhi này có muốn công lược hắn người sư phụ này dấu hiệu cái này không thể được Nguyễn Long nhiêu quấy một mực sớm tại trăm năm trước an hàn liền vượt qua thần ma vững tiếp cái tốc độ này do、so、nguyện long kém xa thậm chí so một ít truy cầu tốc độ tuyệt thế thiên tài cũng muốn chậm một chút có thể an hàn theo đuổi là căn cơ kiên cố như sơn sư phụ ta vì ngài tìm một gốc bảo dược tên là cựu dương long tiên thảo nàng đi t r e o chọc cái kia hòa loan mục đích cuối cùng nhất chính là vì cái này gốc bảo dược an hàn đi qua tính toán phát hiện ngụy long có lẽ thân thể ra một chút vấn đề cần cải thiện ngụy long sạm mặt lại đưa tiễn an hàn cái này ba trăm n ă m nhân tộc đại địa nếu nói ai là thế hệ tuổi trẻ tối cường giả có lẽ có bất đồng đáp án có thể trói mắt nhất thế hệ tuổi trẻ thiên tài không hề nghi ngờ là hoàng triều song tinh cũng là công nhận tân nhất đại tối cường tổ hai người một trong số đó liền là an hàn an hàn ra ngụy long hành cung thần sắc biến thanh lanh rất nhiều cùng t ạ i ngụy long t r ư ớ c người loại kia sức sống bắn ra bốn phía trang điểm lộng lây hoàn toàn bất đồng đ â y ngươi đều là lanh ý lạnh giòn người cái kia thanh tịnh con ngươi lộ ra một loại nhìn thấu nhân tâm lực lượng đến mức người khác nhìn nàng thì như trong x ư ơ n g nhìn hoa nhìn không thấu hướng chỗ ở của mình đi tới lúc an hàn nhìn thấy một thanh niên tầm mắt mới hơi có chút h ò a hoãn lên tiếng chào hỏi sư đệ cái kia thanh niên cũng là k h ẽ b ư ớ c cảm nghe đến an hàn k h ỏ miệng giật một cái sư muội cái này thanh niên tự nhiên là h ế n hạo cũng là hoàng triều song tinh một trong tiền nhiệm hai cái hải tử hiện nay đều xông ra lớn như vậy thanh danh an hẳn là tại hai trăm n ă m trước đến tây phương chiến trường trước đó nàng từ nhân tộc c h i nam đi khắp nhân tộc phía đông thẳng thắp hướng bắc thậm chí đều không có tham dự ngụy long đăng cơ đại điện dùng mấy trăm năm thời gian quét sạch từ sáng chuyển vào tối vạn thần điện trong đó thủ đoạn làm ra đầu r u lên m a i yến hạo liền vững vàng nhiều dùng một nhiều lần huyết chiến từng cái hoang thú thi thể đúc thành danh hảo của mình tiền nhiệm hai vị tiểu đồ đệ đều là thành vị cao đồ trong bóng tối cũng tồn lấy phân cao thấp tâm tư y ế n hạo cũng không phải tiền nhiệm cái kia bị xem như truy sử hải tử gặp qua y ế n hạo về sau ngụy long mới xuất ra một cái tam giác đỉnh cái này cái tam giác đỉnh nhìn như không đáng chú ý lại là một kiện thần binh ba trăm năm đi qua đại khái nấu chín không sai bịt lắm tam giác trong đỉnh ẩn ẩn có thể thấy được pháp tắc vởn quanh huyết n h ụ nấu sốt nát ấu dù cho dùng thần binh đỉnh phong tồn ẩn ẩn cũng có thể nghe đến kỳ dị hương khí hương khí làm người thèm ăn nhỏ dãi đến ngụy long hiện nay cảnh giới mỗi một bức đề thăng cần thiết thân thể năng lượng đều rất là k h ổ lộ cái này một cái đỉnh bên trong có một cái cổ lao huyền quy nửa cái cổ lao chân long còn có rất nhiều thuần huyết hoang thú ngụy long áp dụng nấu chín phương thức mà không phải trực tiếp nuốt hấp thu dĩ nhiên không phải vì cái gọi là tham ăn làm cảm giác càng tốt hơn mà là trực tiếp nuốt cũng phải từ từ tích lũy không bằng trước hầm bất d i ệ t kim thân về sau mỗi đề t h ă n g một điểm cần thân thể năng lượng càng ngày càng nhiều cái này thân đ ỉ n h rất là kỳ dị có thể chứa được như sơn hoang thú bên trong có ngày điện thương quá ngụy long giơ thẳng lên trời một cái bột mực cổ lao thuần huyết thịt vào miệng tan đi cả cái lồng ngực đều giống như bạo tạc ẩn ẩn có một loại đầu dây thần kinh bị kích thích tê tay loại kia thỏa mãn là chưa từng trải nghiệm qua mỹ hảo sát na thỏa mãn ngụy long rất lâu không cái này loại thuần túy cảm giác thỏa mãn quá tuyệt không chỉ là thân thể năng lượng p i n h to còn có một loại thể sát tinh thần đều là buông lỏng cảm giác kỳ diệu l i ê n như là người đ ố i mỡ đồ t ê i n yêu thích rất khó cự tuyệt một khối mập mà không ngán thịt kho tàu vậy sẽ mang đến một loại toàn thân tâm vui vẻ mà tới ngụy long bất diệt kim thân cảnh giới hắn thỏa mãn bị vô hạn chỉ hoãn chỉ có cái này dạng tích lũy rất nhiều năm một nồi thượng hạng canh thịt mới có thể bổ sung hắn mỗi một tấm thể sát tinh thần cờ rốt ngụy long cầm lấy an hàn tặng cái gì tráng dương bảo dược liền xem như đồ a n v ậ t đến gặm hà nội n tâm thành thơi mặc cho một đỉnh thịt từng chút một tiêu hóa đây mới là tu sĩ chúng ta truy cầu là siêu thoát cá nhân dục vọng truy cầu như vô tâm bên trong nhuệ n khí ở đâu ra khí phách tung h à n h ngụy long có thể có hôm nay vẫn là dựa vào tự hạn chế còn là tự mình tích lũy mà không phải phân tâm hàn cố cho ta thêm điểm ngụy long trong lòng hơi động một hai mười một đi qua siêu thoát chi lộ cùng vô địch pháp song trọng xúc tiến sau bất diệt kim thân năm mươi sáu qua trong giây lát ngụy long đề thăng hai mươi ba điểm đi đến bất diệt kim thân trung kỳ không chỉ như thế ngụy long vô địch pháp cũng coi đề thăng đến không gì sánh kiệm chi cánh thấp vị trí ba trăm năm trước là hai mươi ba điểm những năm này chính ta tu luyện đề thăng mười điểm hiện nay một phen tích lũy bạo phát trực tiếp đột phá bất diệt kim thân trung kỳ càng là về sau mỗi đề thăng một điểm độ khó gia tăng thật lớn thêm điểm thiên phu y nguyên đáng sợ ngụy long cũng không khỏi c à n thái thêm điểm thiên phú là không kém gì hắn tự thân cố gắng một loại thiên phú hơn nữa ba trăm năm thu hoạch của ta cũng không chỉ tại đây ngụy long quanh thân vô số hào quang bay c h ì n h là một loại lại một loại bí thuật thần dị chi quang những năm này ngụy long xem nhân tộc nắm giữ tuyệt đại bộ phận bí thuật dùng hắn vô cực pháp tác diễn hóa vạn pháp đặc tính những n à y bí thuật thường thường vừa học liền biết dây lát ở giữa t i n h thông có thể nói ngụy long liền là hành tẩu cô tô mộ dung l ư u thiên tiên thiên hạ bí thuật hắn đều có thể khám phá hơn nữa còn đều có thể nắm giữ những n à y còn không tính cái gì nguy long bình tĩnh lại tâm thần tại mệnh cung bên trong có một k h ỏ a hư huyễn huyết sắc tinh thạch nhiều năm trước tiền nhiệm nhỏ yếu lúc nguy long tu luyện qua một ít huyết đội chi thuật cô đ ộ n g qua tự thân huyết tinh theo thực lực đề thăng huyết tinh cũng tại tự nhiên tăng cường mặc dù huyết đội đối với cái này lúc nguy long đến nói không có bao nhiêu sử dụng có thể nguy long để ý cũng không phải huyết đội thần tộc loại kia địa vị càng cao hơn cách đào mệnh truyền thừa ta hiện nay phân tích hơn phân nửa cái này ba trăm n ă m trừ đại chiến bên ngoài và các loại bí thuật quan trọng hơn còn là phân tích thần tộc vương tộc tộc duệ huyết mạch truyền thừa ngụy long xưng là huyết tịch chi thuật có thể khiến người ta tại tịch d i ệ n s á t na bảo tồn tự thân tinh hoa thậm chí còn có thể bỏ chạy đây chính là nhiều một cái mạng a ngụy long thủ đoạn bảo mệnh rất nhiều có thể không hề nghi ngờ huyết tịch chi thuật t ầ n g thứ tối cao thậm chí càng cao hơn chương nghiệm chứng q u o a phục sinh bởi vì đây là thần tộc vương tộc huyết mạch bí thuật lai lịch rất lớn dù cho dù ngụy n g long tài năng ba trăm năm cũng chỉ là miễn cưỡng ảnh hưởng sở dĩ có thể phân tích ra thành quả trọng yếu nhất còn là ngụy long thôn vệ quá nhiều thần lực thực lực của ta so trước đó để thăng một đoạn mặc dù không có chất biến nhưng cũng là một cái tiểu tiến bộ bây giờ vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội ngụy long tự hỏi đào mắt ở giữa một tháng trôi qua thánh hoàng đã chuẩn bị kỹ càng nhất cái lanh như lạnh xương nữ tử đi đến hướng ngụy long b ẩ m báo nữ tử này chính là tuyết thần vương trương thúy bình ba trăm n ă m đi qua tuyết thần vương vẫn là dị năng liên hợp hội hội trưởng bất quá thực lực đại đại tiến bộ trưởng thành là đỉnh cấp thần vương đồng thời rút ra một cái băng chi pháp t ắ c x ỉ n xích không cân nhắc huyết mạch vị cách chỉ từ thực lực mà nói không kém gì tiền nhiệm vạn thần điện trí cường thần vương t u y dù cho tuyết thần vương cảnh giới đột nhiên tăng mạnh những năm này quyền thế rất trọng có thể cảm giác nguy hiểm không chỉ không tiêu thất ngược lại giống như châm mang đồng dạng đâm vào lưng của nàng cái kia cây kim tựa hồ tại từng chút một trở nên sắc bén như nghẹn ở cổ họng làm người khó chịu cái này nghiệm chứng tuyết thần vương ý nghĩ tại ngụy long bên cạnh tràn ngập nguy hiểm giống như vòng xoáy một hít một t ở chính là lôi đ ỉ n h tạc sụp đổ vòng xoáy trung tâm ngụy long có thể chấn áp hết thảy có thể một cái mất khống chế vị kia tại vòng xoáy bên cạnh người liền sẽ tao nổ đ ạ i nạn tuyết thần vương thực tại biết mình bao nhiêu cân lượng theo mấy trăm năm đi qua những cái kia thuế biến thừa số từng chút một bị thu nạp bị t h ô vệ nhân tộc trong máu cũng có từng khoả đại đạo hạt dù cho đại đạo hạt lại nhận giới vực bản nguyên áp chế có thể cũng hội hóa thành huyết mạch đồng dạng đồ vật đại đạo dù sao cũng là càng cao giới vực dương cực giới quy tắc đủ hiện hấp thu thuế biến thừa số trình độ nào đó đánh vỡ lạc cấn tại nhân tộc trong máu khóa có thể tại thần ma vương cảnh giới trước chuyển thừa huyết mạch chi lực đem cái này loại càng cao tầng thứ đại đạo hạt triệt để dung nhập nhân tộc huyết mạch đề cao bản chất tầng thứ rút ngắn mệnh luân trước ba cái cảnh giới dù cho khoảng cách ngụy long nghĩ làm bán huyết thần hì mệnh hỏa tam cảnh dung hợp chỉ còn lại mệnh hỏa nhất cảnh còn cần thực rất nhiều người cố gắng nhưng kỳ thật đã có một chút hiệu quả nhân tộc nhập môn độ khó tạ i giảm bớt đương nhiên quan trọng hơn là cái này là đối vạn thần điện tuyệt hậu kế an tuyệt hậu đem vạn thần điện từ sinh thái nghiền nát hiện nay ba trăm n ă m đi qua dù cho ngu xuẩn nhất người ngu cũng biết tham gia tiềm ẩn bên trong vạn thần điện thế lực là một loại hành vi nao tản cũng là như thế theo dị năng liên hợp hội phát triển tuyết thần vương thực lực cũng tại đ ể thăng chỉ là ý nguyên sợ hãi hơn ba trăm n ă m cuối cùng hoàn thành rồi sao ngụy long tiếp nhận tuyết thần vương trình đưa tới đĩa ngọc nhanh chóng xem nội dung bên trong Cái này ă một Nguy Long đang rèn u y l ệ nhiều cũng tại tiến hành n tại rất i h lần huyết chiến ma luyện lại không cách nào đột phá ngang qua lặt trời con đường phía trước quá h hoang cám mà trí cường thần ma vương thường thường bản tâm trí tuần h sẽ tìm tìm bất kỳ một cái nào cơ hội chỉ là nhưng xưa nay cũng không có cơ hội hiện nay nhân tộc siêu cấp cường giả dùng huyết tẩy luyện chính mình mục nát ngược lại là trí cường thần ma vương bên trong lần nó tuyệt vọng như tuyệt vọng tích lũy đủ nhiều vô pháp giải quyết cái kia liền hội c h ầ m luân hậu quả rất là đáng sợ ngụy long bồi dưỡng hiến hạo an hàn liền là muốn đánh vỡ gây mất con đường phía trước cái này là hắn đặc hữu tự tin con đường của hắn vô địch ý của hắn vô địch bước tiến của hắn vô địch cái kia đồ đệ của hắn cũng lý nên như thế đáng tiếc dù cho thiên tài như y ế n hạo an hàn cũng cần tuân theo cơ bản tu luyện p h á p tác hắn nhóm không thể bật h ắ c khu khụ là tự thân chăm chỉ cố gắng cùng ngụy long c ó khoảng cách cái kêu đoạn tuyệt kim thân con đường phía trước có lẽ cần hơn nghìn năm về sau mới có thể mở có thể ngụy long chờ không ra lâu như vậy đồng thời con đường phía trước cũng không phải thật cần quét ngang muốn giải quyết vấn đề kỳ thực chỉ có hai điểm đầu tiên là vượt qua bao quát lôi k i ế p tại bên trong tứ trọng kiếp số đệ nhị thì là vượt qua tứ trọng kiếp số về sau không chịu hát sát phản vệ n h â n tộc siêu cấp cường giả là dựa vào thần b i n h trí cường thần binh làm hắn nhóm nắm giữ cực mạnh thủ hộ mà trí cường thần binh cũng có thể loại bỏ hát sát phản vệ cùng đồng dạng siêu cấp cường giả bất đồng ngụy long là có thể cho mượn trí cường thần binh tồn tại cũng liền nói cái thứ nhất chỗ khó khăn nhất vượt qua tứ trọng tiết số chỉ cần những cái kia trí cường thần ma vương tích lũy đầy đủ mượn dùng hắc thiết chi thư bảo vệ là có thể khắc phục trọng yếu nhất nhưng thật ra là vượt qua kim thân lôi tiếp thành tựu kim thân về sau như thế nào vượt qua thời khắc tồn tại hát sát phản vệ trước tiên hát sát phản vệ nếu là có thể lợi dụng cái kia liền là một cọc bảo tàng h ắ c sát đoán thể là âm cực giới là đáng quý nhất lực lượng nhưng bởi vì giới vực nhận a n mòn giới vực bản nguyên vì tự bảo vệ mình trở nên nóng nảy trình độ nào đó phát sinh chuyển biến lại không có thể vững vàng c ả n lộ sau đó còn có một cái một lần vất vả suốt đời nhàn nhã phương pháp cái kia liền là câu thông bản nguyên tri hải chỉ cần cảm nhận được liền có thể rất lớn trình độ triệt tiêu h ắ c sát tác dụng v ụ nhưng là cũng có khó khăn âm cực giới hiện nay tại tiêu vong khoảng cách bản nguyên tri hải càng ngày càng xa mà dân tộc lại không giống hoang thú cùng thần tộc có lấy huyết mạch truyền t h a cho i nên g thú có thể、so、sánh. Cho có n làng ngụy long có thể dùng cho mượn hát tiết chi thư bày tại trước mặt kỳ thực cũng chỉ có một vấn đề cái kia liền lạc như thế nào tiêu trừ hát sát phản vệ thậm chí đem cái này loại tổn thương hóa thành một loại nội t ì n h chỉ có như thế mới có thể mở ra con đường phía trước hơn nữa cái này cái cùng ngụy long tự mình chỉ đạo bất đồng nếu là có thể đả thông kim thân con đường phía trước mang ý nghĩa là có thể phòng chế biện pháp đáp án kỳ thực vẫn luôn tại chỉ là nhìn như đơn giản áp dụng rất khó những năm này trừ thôi động dị năng liên hợp hội phát triển làm nhân tộc có thể đủ nhiều ra một cái tu luyện thể hệ còn có một cái trọng yếu thử nghiệm cái kia liền là dùng thuế biến thừa số đối trí cường thần ma tiến hành t ẩ y luyện ngụy long u ô n g xuống nghĩa ngọc s ớ m tại ngụy long vẫn chỉ là mệnh luân cảnh giới thời điểm hắn ưu tại nghi hoặc vì cái gì một khỏa thần huyết liền có thể tiết kiệm như thế nhiều khổ tu và vì cái gì hấp thu thần huyết bên trong thuế biến thừa số liền có thể làm thực lực bản thân tiến bộ thậm chí còn có thể để thằng tự thân thần dị đáp án hiện nay ngụy long minh bạch thần huyết bên trong thuế biến thừa số là đại đạo hạc là càng cao thế giới quy tắc đủ hiện là trực chỉ bản nguyên lực lượng từ vừa mới bắt đầu thật lâu trước đó ngụy long hấp thu rác thần tộc và ảnh thần tộc thần huyết kỳ thực t i h u tại phạm quy hàn tiên phú quá mạnh có thể tiêu diệt bên trong nhiều sóng thừa số chuyện này liền là biến thái đợi đến thần dị mấy lần đề thăng càng là có thể trực tiếp đem mang theo thần huyết huyết mạch nhiều sóng thừa số trực tiếp hấp thu hóa thành tự thân nội tỉnh cái kia liền là biến thái bên trong biến thái đợi thêm đến ngụy long đi càng xa quét ngang vạn thần điện thu tập được lượng lớn thần huyết hắn còn có thể đem bên trong nhiều sóng thửa số thôn p h ệ độc lưu lại thuế biến thửa số ngụy long chậm rãi đứng dậy phân phó tuyết thần vương kế hoạch có thể dùng bắt đầu sau khi nói xong ngụy long tiêu thất tại hoàn g tọa phía trên vê anh vê anh vê anh hư không truyền đến tiếng vang kia là ngụy long cùng t r í cường chân long tại tiến hành đại chiến lại một lần nữa ngang tay qua đi giống như trước đó mấy trăm năm song phương lâm vào yên lặng cho ta nhân tộc bổ túc cuối cùng nhược điểm ta liền muốn rút ngươi cái này cái lao long gần ngụy long kiếm thử hư không trở về lại lần n ữ a trở lại hành cung tuyết thần vương đã biến mất không thấy gì nữa nguy long lại cùng bảy vị siêu cấp cường g i ả gặp qua một lần tiền nhiệm c h ấ n thủ chiến trường phương b ắ t phó hào cũng bị điều đến tiền tuyến phân p h ó chuyện kế tiếp nghi làm xong những n à y nguy long đi đến hoàng tọa phía trên trực tiếp kích phát đại trận đào mắt ở giữa nguy long đi đến mấy ngàn vạn giảm có hơn nhân tộc phía bắc trí thượng long thần đồ tốt thật đúng là không ít nguy long từ nguyên lai long thần điện cũng chính là trí chí thượng long thần hang ổ đi tới loại kia truyền t ố n g đại trận có lấy dịch chuyển không gian năng lực là ngụy long từ trí thượng long thần long thần điện bên trong tịch thu được chiến lợi phẩm một trong bất quá ngụy long cảm thấy long thần điện hẳn không phải là trí thượng long thần chân chính hăng long thần trong điện không vạn thần điện đặc thù nội tình cùng loại với huyết nguyệt thần vương như thế cao vị cách thần vương không bồi dưỡng phương pháp đây cũng là ngụy long nhớ mãi không quên trí thượng long thần nguyên nhân một trong đã có lập trường không phải giết chết đối phương không thể cũng là bởi vì vạn thần điện nội tình bên trong tất nhiên có rất nhiều có quan hệ tại dương cực giới bí ẩn cùng đại lượng bí thuật ngụy long thèm muốn đã lâu Thánh Hoàng. Tiên nhiệm long thần điện. hiện nay thánh hoàng phân điện đã có không ít người chờ đợi người cầm đầu là tần vũ điển hôm nay thời cơ đã đến liền từ ngươi bắt đầu đi ngụy long nhìn về phía tần vũ điển đệ xuống trùng điệp suy nghĩ ngón tay một điểm hắc thiết chi thư bay ra dùng ngươi nội t ì n h một mực đi làm đi vâng chương ba trăm m ư ơ i tám chú kiếm tứ phương lại không địch thủ chung tần vũ điển quanh thân có hai đầu pháp t c x i ề n xích vân quanh hòa pháp khí tức so trước đó phải cường đại quá nhiều cái này là ba trăm năm qua không ngừng luyện hóa hấp thu thuế biến thừa số mà tăng cường nội tỉnh nguy long tiêu trừ hát sát phản vệ biện pháp l i ề n là dùng thuế biến thừa số tiến hành tệ luyện làm huyết mạch bên trong ẩn chứa cao cấp đại đạo hạt dù cho không tại dương cực giới dù cho không câu thông bản n g u y ê n tri hải cũng có thể thiên nhiên tiêu trừ hát sát phản vệ không cần lo lắng mất k h ô n g chế đến mức thời cơ thì là tần vũ điển thọ nguyên cái này đầu đoạn tuyệt ba vạn năm con đường không hề tốt tục tiếp đệ nhất pháo mang ý nghĩa khí thế cũng là lòng tin nguy long chắc chắn là hy vọng cẩn thận lại cẩn thận tần vũ điển thân bên trên trồng chất các loại có quan hệ hỏa pháp thuế biến lực lượng nhiều vô số kể chỉ là tần vũ điển thọ nguyên đi mau đến cực hạn còn có nhiều nhất hai trăm n ă m thời gian này không ngắn nhưng là tiến nhập thọ nguyên m ặ c u ố i căn bản là không biết lúc nào tự thân trạng thái hội đoạn nhai tức h t r ư ở n g đến đây đã là cực hạn chắc chắn không có nhục sứ mệnh tần vũ điển tâm đầu kích động bảo đảm nói đột phá kim thân là mỗi một cái trí cường thần ma vương truy cầu mà tại nhân tộc cùng hoang thú rằng co quán khẩu nhân tộc xuất hiện kim thân cường giả rất là trọng yếu chính là bởi vì kim thân tầm thứ nước gãy ngụy long mới không thể không phân tâm hàn cố không ngừng đối cái khác thuần huyết hoang thú tiến hành đánh lén chỉ có cái này dạng mới có thể vãn hồi nội tình thiếu thốn chư vị theo ta vì đại đô thống hộ pháp ngụy long đối còn lại người nói những n à y người tất cả đều là trí cường thần ma vương cũng là hắn cấm vệ quân đến trước đó cùng trí cường c h â n long đánh một trận chính là vì chuyến này vạn vô nhất thất chiếu theo hơn ba trăm n ă m hình thành tập quán hạ nhất chiến ít nhất phải tại mười năm sau như thế mới có r ả n h khẽ hở làm bảy vị siêu cấp cường giả c h ấ n thủ nhân tộc phía tây đem những n à y trí cường thần ma vương điều tới nơi đây bí mật độ kiếp tần vũ điền đi đến cựu thiên trí thượng trải qua đại lượng thuế biến thừa số tẩy luyện làm hắn đối với hỏa pháp lĩnh nộ mộ tiến một bước thêm sâu bất quá vẫn là rút ra lưỡng đạo pháp tác xiềng xích tầm thứ đến một bước này bất kỳ cái gì một điểm tiến bộ đều rất khó nhớ năm đó t â n vũ điển vì đoạt tiến hạo bảo cốt mới cùng ngụy lòng sinh ra giao hảo trong đó còn có đã ở ra dám an nhạc vương dẫn đạo không nghĩ tới ta cuối cùng áp chú thật vì chính mình đổi lấy một cái cơ hội t â n vũ điển tưởng tượng năm đó chính mình quả quyết nhận sợ biểu hiện không có trí cường thần ma vương khi khái thậm chí tại ngụy lòng cùng lao huynh đệ ở giữa đảm nhiệm dầu đôi chân nhân vật go go. một cái đại hắc cầu cũng ở nơi đây đứng ngoài quan sát đại hắc cầu an tĩnh ghé và o ngụy long dưới chân nhìn qua một màn này nội tâm đại định lão hôn độn khí thế càng phát hung hành đi đến thuần huyết phần cuối liền kém bước ra cổ lão thuần huyết một bước kia tần vũ điển không hề nghi ngờ ở trong mắt lão hôn độn thật là tốt tầm g ương cũng là liếm đến cuối cùng cái gì cần có đ ề u có vê anh thiên địa rúng động k i ế p vân dày đặc khủng bố kiếp vân ở trên bầu trời hội tụ so với nhiều năm trước thiên la động thiên đại trưởng lão kiếp vân uy lực lại có tăng lên ngụy long ở một bên yên lặng tính toán tàu mày cho dù hắn đột phá bất d i ệ t kim thân thần thứ đ ề thăng thiên địa bản nguyên l y năng nhưng là căn bản vấn đề không giải quyết hơn hai trăm năm trước giới vực lại một lần nữa lâm vào t r ầ m luân thậm chí tốc độ còn tại tăng tốc kim thân lôi k i ế p tần vũ điền dựa vào chính mình hùng hậu nội tình và các loại bảo đan chống qua tần vũ điền cũng không phải là siêu cấp thế lực xuất thần hắn có thể đi đến chi cường thần ma vương chi cảnh là thật thiên phu tăng thêm một ít vật khí cũng là một bước một cái dấu chân đi tới thực lực cực kỳ hung h à n nông đậm hát sát hóa thành cổng long đem tần vũ điền báo phủ chính là hát sát phản vệ ngụy long ngưng thần mà đối đãi hát sát phản vệ mới là tối phải giải quyết vấn đề thuế biến thừa số có thể không phát huy tác dụng rất là trọng yếu bạo bạo bạo tần vũ điển toàn thân dung hỏa vượt qua kim thân lôi k ế p hắn l i ề n đạp vào kim thân cảnh giới thể nội lực lượng pháp tắc giống như huyết dịch đồng dạng tại cơ thể bên trong tung hoành năng dọc cường hắn không còn là một bộ khung xương còn có toàn thân huyết n ụ c tần vũ điển nhẫn nhịn đau đớn mặc cho hát sát bản nguyên phản vệ hắn có thể cảm giác được tự thân huyết n ụ c bị không ngừng tẩy luyện gây dựng lại trở nên càng thêm cứng cỏi tần vũ điển không có cách nào giống ngụy long như thế trực tiếp cải biến tự thân bản nguyên căn cơ hãn hỏa pháp xiềng xích t h i nguyên câu thông xích hà bản nguyên chỉ là hắn nhục thân tràn ngập hát sát lực lượng t ù y ý hát sát như dao cắt chém thân thể của mình tần vũ điển c h â cảm thụ đến chỉ có một cỗ từ đáy lòng hiện hiện thoải mái bao nhiêu năm chưa bao giờ như hôm nay cái này dạng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly có thể đi thông con đường phía trước dù cho thống khổ cũng là một loại hưởng thụ xong rồi hát sát phản vệ hữu kinh vô hiểm vượt qua ngụy long nhìn thấu bản chất biết mình kế hoạch xong rồi đi qua thuế biến thừa số tẩy luyện chí cường thần ma vương có thể lượng lớn hấp thu hát sát lực lượng mà không cần lo lắng tự thân mất chế d ầ m dầm về sau liền là khổ hải hàn lâm đại ma bàn xuất hiện đến một bước này thần vũ điền mới tế ra hắc thiết chi thư vì chính mình treo một cái mạng đau nhức đau nhức đau nhức khổ hải đại ma bàn đó là chân chính đem người hoàn toàn nghiền nát so h ắ c sát phản vệ còn muốn khủng bố chỉ là đồng dạng chỗ tốt cũng nhiều hơn có thể hấp thu luyện hóa h ắ c sát vẹn vẹn cái này một điểm liền so với cái kia siêu cấp thế lực chi chủ đủ có cảng lớn tiềm lực những siêu cấp cường giả kia một ngày đột phá kim thân liền có thể bằng vào trí cường thần binh nắm giữ đỉnh cấp chiến lực nhưng cũng là khóa kín hạn mức cao nhất hơn nữa còn nhất định phải nghĩ biện pháp cung cấp nuôi dưỡng thần binh bởi vì bảy kiện trí cường thần binh không phải tại âm cực giới thành cựu tự thân linh tùy thời đều tại hao tổn như không bổ sung liền hội hư hao căn cơ thậm chí tại giới vượt gáp chế bên trong bị xóa đi linh hạ thấp mượn nhờ h á c thiết chi thư trợ giúp thần vũ điện vượt qua đệ tam trọng tiếp số chờ đợi lục m a u quái dị mà h á c thiết chi thư thì là nhất chi độc tú tại khổ hải phía trên cộc cộc cộc tự mình ghi chép cái này cái ý trở nên vô xỉ ngụy long nhìn qua hát thiết chi thư rơi vào trầm tư gần nhất những năm này h ắ c thiết chi thư ý càng phát linh động còn làm một kiện làm ngụy long cảm thấy xấu hổ một sự kiện cái này h ắ c thiết chi thư đang vì mình viết tự truyện ngụy long nhìn qua vài ngày trong đó còn có quay lại quá khứ như thế nào từ một cái hèn bọn phổ thông bà binh một bước nịch thiên cải mệnh tại tự mình nỗ lực dưới thành tựu hiện nay vị cách là ngụy long c a o mày là chính h ắ c thiết chi thư tiểu bản bản q u ê n hắn tự thân trưởng thành bên trong nhân tố trọng yếu nhất cũng chính là ngụy long trợ giúp ai h ắ t thiết chi thư cái này dạng vô sĩ thư ta còn thực sự chưa thấy qua ngụy long thở g i i chính kinh thư người nào chính mình viết nhật ký a、Ấm、ẩm ẩm ngụy long suy tư tần vũ điển đã đem lục mao quái gì đánh g i ế t hắc thiết chi thư đem lục mao vây khốn giao cho ngụy long ngụy long đem lục mao thu hồi nhẹ điểm nhẹ một lần hắc thiết chi thư ngụy long muốn nhìn mới nhất một phần hắc thiết chi thư có chính mình tiểu bản bản giấu ở chỗ sâu nhất cái kia mông l n g ý cũng không muốn cho ngụy long nhìn quả nhiên ngụy long rốt cục vẫn là nhìn hắc thiết chi thư quả nhiên ghi lại việc quan trọng chính mình tại tần vũ điển độ kiếp bên trong tác dụng không đề cập tới tần vũ điển tích lũy cũng liền thôi liền ngụy long cung cấp thuế biến thừa số đều không có để đa tạ thánh hoàng t h à n h t o à n tần vũ điển quỳ một chân trên đất dù cho thành vì kim thân cường giả ý nguyên cung kính có hơn tần vũ điển tiến nhập khổ hải càng có thể cảm nhận được phía trước nói đường đáng sợ mà thanh niên trước mắt lại sớm tại hơn ba trăm n ă m trước vượt qua bất diệt lôi kiếp có thể nghị khủng bố đến mức nào ngụy long nhẹ điểm nhẹ đầu nhân tộc tinh không là có càng nhiều tinh thần mà không chỉ là ta một khỏa ngụy long đem tần vũ điển đỡ dậy liếp nhìn m ư ơ i người khác nói chứ quân lại không độ kiếp chờ đến khi nào có tần vũ điển thành công kiểu mẫu trong lòng mọi người lần lượt lửa nóng cái này là siêu thoát c h i lộ một lần nữa tục tiếp dù cho chỉ là kim thân c h i lộ cũng là rất lớn tiến bộ nguyện ý đánh cược một lần có một người đi ra tiếp nhận ngụy long hắc thiết c h i thư lại lần nữa đ ộ k i ế p n h â n tộc phía tây vì cái gì ta tâm thần không yên đâu trí cường chân long mới vừa cùng ngụy long đánh qua một khung hắn có một loại cảm giác ngụy long so trước đó nhiều hơn một loại không chút phí sức khí chất ngụy long vẫn luôn tại tiến bộ tựa hồ gần nhất có đột phá đều đến dưới vực đỉnh cấp còn có thể thời gian ngắn đột phá trí cường chân long tâm lý khó chịu ba trăm năm đối với nó mà nói không tính là gì có thể ngụy long đây coi là cái gì cũng đã là âm cực giới đệ nhất cường giả còn tại nhanh trong tiến bộ chân long bằng vào tự thân tích lũy trí cường thần binh lại thêm hoang thú nhất tộc nội tình mới có thể miễn cưỡng đứng ở thượng phong xích hà bản nguyên vì cái gì tăng vọt xích hà bản nguyên vì cái gì đang nhanh trong tiến bộ đến cùng phát sinh cái gì đây là bởi vì cái gì đến cùng là bởi vì cái gì đâu trí cường chân long tìm tới chính mình tâm thần không yên mấu chốt hắn chấp trường hát sát bản nguyên có t hắn cảm nhận được nhân tộc bắc địa có không ít khí tức cường đại tại ấp thủ liên tưởng đến xích hà bản nguyên tăng trưởng không có gì bất ngờ xảy ra nhân tộc tại mưu đồ cái gì mà bất kể mưu đồ cái gì đối chân long đối hoang thú nhất tộc đều chuyện không phải c tốt. dân tộc, tộc, tộc bắc địa chỉ là nửa ngày thời gian về sau một ư ơ i vị thống lĩnh tương ứng độ kiếp hắn nhóm tại những năm này cung cấp nuôi dưỡng phía dưới đều là rút ra lưỡng đạo pháp tắc xiềng xích t h ự cuối lực cũng là cũng hùng á sát xuất thành đạt trăm trăm, tại đều u không phần hội là là công còn là không có đạt đến có người vẫn đến có có lạc. Cơ lúc, c lôi kiếp độ ba cùng nhất đạo, bị thương nghiêm trọng, đạo, bị dù ẫ n đến về sau tam trọng kiếp về vô sau số, tam duy trì. Cuối trì. pháp c n g dù cho hát thiết chi thư bảo vệ ý nguyên khó mà sống s ó t tới có thể ngay cả như vậy hết thể mười một vị nhân tộc trí cường thần ma vương có tám vị độ kiếp thành công tại độ kiếp trước đó hắn nhóm đã làm tốt tâm lý chuẩn bị nếu là chết rồi cái kia liền chết rồi nhưng nếu là sống sắp đến vậy sẽ là kẻ khai thác lúc này hắn nhóm đều là kẻ khai thác cũng là nhân tộc bên trong p h ô n g tin h là tân một đời trưởng thành người cũng là cổ hoa hoàng triều thời đại kẻ khai thác đại chiến đã mở ra ngụy long nhìn về phía nhân tộc phía tây con rồng già kia phản ứng rất nhanh chiến đấu đã bắt đầu chư vị nhân tộc cùng hoang thú chiến đấu đã đến kết thúc thời điểm ngụy long thanh â m không cao không thấp lại tự có một phen khí thế tại chiến chiến chiến đám người giống to một chuyến chín người tiêu thất tại long thần điện truyền thống đại trận bên trong lúc đến m ư ơ i hai người một vị bất diệt kim thân m ư ơ i một vị trí cường thần ma vương đi thời điểm một vị bất d i ệ t kim thân tám vị kim thân cửng giả nhân tộc phía tây một trận tuyệt thế đại chiến chính thức bắt đầu hoàng thú một phương tứ linh trân long bạch hổ huyền quy chu tước ngũ l o n g ứng long áp du ly vẫn nhai tý toan nghê tứ hùng hỗn nội thao thiết cùng kỳ đào n ộ t còn có cái khác thuần huyết hoàng thú lần lượt dốc toàn bộ lực lượng mà nhân tộc một phương cổ hoa thánh hoàng ngụy long cầm đầu bảy vị siêu cấp cửng giả và tám vị kim thân cửng giả trừ cái đó ra còn có cái khác chưa hoàn trận h h thuế thừa hoạch à n biến luyện tẩy t kế số í cường vương. thần t ma r chiến đấu này tuyệt không đường lui chính là hoang thú nhất tộc cùng nhân tộc chúa tể chi chiến là truyền thừa từ yêu ma sơn vinh dự tất nhiên không còn gì để mất nhất chiến một trận chiến này chúng ta đều làm tốt dự tính xấu nhất ta sẽ không lại đi cho các ngươi phân thần t r í cường chân long giống to cái này nhất k h á c hắn minh bạch trí thượng long thần bất đắc dĩ dù cho hắn tại ngụy long còn chưa vượt qua bất diệt kim thân lôi kép thời điểm liền nhanh chóng phản ứng có thể y nguyên không thể trưởng khống tình trạng cơ hội không biết bao xa hư không đã đợi chờ rất nhiều năm trí thượng long thần ý nguyên kiên nhận chờ đợi cái này nhất k h á c cuối cùng bất kể tổn thương chiến đấu bắt đầu đại chiến c h ủ n g bố lại không giữ lại cái này trận nhân tộc cùng hoang thú kinh thế đại chiến duy trì liên tục ba năm ở quá khứ mấy chục vạn giữa năm không biết có nhiều thiếu nhân tộc cường giả chết tại trí cường chân long trong tay kia là càng thêm xa xôi lịch sử tại tứ linh còn không xưng là tứ linh thú trước đó trí cường chân long chính là giống như ác mộng tồn tại duy nhất tiền nhiệm cùng trí cường chân long chống lại chỉ có nhất đại thánh hoàng dù cho tứ linh yên lặng cho dù ở nhân tộc lịch sử bên trong mất đi dấu vết của bọn nó nhưng ở siêu cấp thế lực và hoàng t r i ề u điện tịch bên trong y nguyên có đại thiên bức liên quan tới chân long ghi chép mà bây giờ cái này đầu lai lịch bí ẩn thành t ự u chân long thân thể n h ư đổ mở lại con đường phía trước vẹn vẹn lẳng lặng đứng sướng s ư ớ n g liền giống như c ự phong dạy núi âm cực giới đỉnh phong vĩ lực lại tiêu thất tại cựu thiên trí thượng trí cường chân long phủ phục tại đại địa phía trên vô số bên trong châu lục vỡ vụn ra đến vạn trượng thân hình khổng lồ làm đại địa vì đó nứt ra ở xung quanh không có sinh mệnh dù cho tương đối với dưới chân cái này lão đầu long đến nói cái tia thanh niên nhỏ bé giống như một cái côn trùng lại như cũ có lấy phô thiên cái địa nồng đậm vĩ áp có thể đem danh xưng vĩ lực đỉnh phong lão long giấm tại dưới chân cường giả như thế nào lại đơn giản đâu y danh sưng lão long cực đại long thủ chôn ở phía dưới mặt đất có màu đỏ sẩm nham tương lộ ra thanh âm của nó trầm thấp mà lại tê ách lại lại lộ ra một loại cảm giác bất lực cái này đầu không biết sống bao lâu cổ lão hoang thú lúc này hao hết dọn cuối cùng lực lượng không thể xé bỏ chân long đồ bảo vệ lấy hắn n ụ c thần cường h ã n cuộc sống để hắn có thể kháng trụ ngụy long chém giết có thể cũng chỉ thế thôi ba năm chiến đấu cũng vẹn vẹn phòng ngự mà thôi hiện nay tượng trưng cho vĩ lực đỉnh phong lão long giống như bị vũ nục dẫm tại dưới chân cái tia thanh niên trần phản phất vạc quân t h n g chút một đem lão đầu lâu nghiên ép tiến nhập đại đ đại địa khắp nơi đều là kịch chiến vết tích từ hư không đến đại địa hư không vỡ vụn cựu thiên cơ hồ trầm luân đại địa phía trên tựa hồ bị cày một bên tại đại địa phía trên vô số hoang thú thi thể y nguyên ngược lại tại chiến tử địa phương không người có thời gian trừng trị nói nhóm thi thể thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được nhân tộc thi thể cũng không dư hà thu liễm đại địa đã không thấy một chỗ hoàn hảo là triệt để vỡ vụn tại nơi trung tâm nhất càng là nhiều ra một cái khủng bố hô to ngụy long cùng cái này láo long một kích cuối cùng trực tiếp quán xuyên địa tâm khổng lồ đáng sợ sắc cơ bao phủ phiến đại địa này nếu là nhìn càng xa có thể nhìn thấy tại mấy chục vạn dắm bên ngoài mấy tên nhân tộc cường giả ngay tại yên lặng dọn dẹp vết thương trên người hay là nhắm mắt nghỉ ngơi thất đại siêu cấp cường giả vẹn vẹn còn lại bốn vị tân tấn bát đại kim thân cũng chỉ có một nửa hắn nhóm đã m ệ t m ệ t m ỏ i muốn chết thậm chí không có khí lực đứng dậy cái này trận duy trì ba năm chiến đấu từ bắt đầu liền là gây cấn sau đó gây cấn đến cuối cùng thẳng đến cái kia vĩ ngạn thân ảnh đem kinh khủng hơn lão l o n g dẫm tại dưới chân roi mắt nhìn lại còn có thể nhìn thấy có càng nhiều khủng bố thân thể ngược lại tại đại địa phía trên thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được có trí cường thần bình cắm trên mặt đất căn bản không kịp thu về bạch hổ chu tước huyền vũ chân lòng thi thể cơ hồ đều có thể tìm tới còn có các loại to lớn tàn chi thập tam thuần huyết hoang thú cừng giả đều có thể tại nơi này tìm tới đến mức những cái kia chưa chắc là sớm đã bỏ mạng đào tẩu mặt trời mới lên ở hướng đông sán lạn mặt trời chiếu khắp đại địa cái kia dâm tại lao long đầu đỉnh thân ảnh một bước đi xuống ngụy long một kiếm cắm ở lao long đầu bên trên cứ như vậy kéo lấy lao long tiến lên ngụy long thiếu có lôi thôi lít t ế t trên người hắn tiến huyết xếp thành từng tầng từng tầng thật dày mỡ máu trên cằm cũng nhiều nhất tầng râu rịa xa xa nhìn qua liền giống như làm ập không biết bao nhiêu vòng một thân hắc bào nửa người trên tiêu thất nửa người dưới cũng là l ỏ n g lòng lẻo lẻo trừ huyết thủy còn là huyết thủy kim sát huyết thủy tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi lộ ra hóng ánh ánh sáng n g u y long một b ư ớ c kéo lấy hữu khí vô lực lão l o n g hướng về phía trước trong trận chiến đấu này còn, còn có dư lực trình độ nào đó liền mang ý nghĩa thắng lợi bộ pháp vững chắc mạnh mẽ cước bộ của hắn trầm trọng rơi xuống thời điểm chưa có tiếng đáp lại cái này dạng bước chân nặng nghề dùng ngụy long lực lượng hoàn toàn có thể dùng tại đặt chân lúc làm đại địa vì đó rung động có thể là ngụy long lại không có hắn cứ như vậy kéo lấy lao long cái kia như sơn lao long liền giống như không trọng lượng hắn đặt chân cũng cùng phổ thông người không khác duy nhất có chút kỳ lạ là ngụy long bên hông quyển sách kia sách màu đen tịch đầy là vết máu một bên khác thì là ngụy long cắm ở lão long trên c h á n trường kiếm ba thước trường kiếm lộ ra làm người ta sợ h ã i uy thế chỗ khác biệt là ở cạnh trước cùng thấp kiếm nhận vị trí nhiều hai cái khe cái kia hai cái khe là chạm đoạn lao long long giắt t o á ra ngụy long một bước đi tới không bất luận cái gì ra trì lại tự nhiên sinh ra một loại bệ nghệ thiên hạ khí khái thời khắc này ngụy long không cần bất luận cái gì tốt điểm vẹn vẹn hắn đứng ở nơi đó liền là khí thế ngụy long đi ra đại chiến trung tâm đi ra vỡ vụ đại địa chỉ để lại nhất phiến khủng bố chiến trường là m ngụy long thân ảnh xuất hiện ngay tại nghỉ ngơi hai vị kim thân cường giả từ một chỗ rách nát trên đại thụ nhảy xuống rơi tại ngụy long m u bàn chân phía dưới một chân quỳ xuống cung kính nói nô hoàng những cái kia sức cùng lực kiệt siêu cấp cường giả nhóm lần lượt đứng dậy quỳ tại đó thanh niên hai bên đồng dạng cung kính quát n ô hoàng cường giả đều có tôn nghiêm siêu cấp cường giả càng là như vậy dù cho ngụy long chém giết thánh hoàng bức tử thượng nhiệm xích tiêu sơn sân chủ cũng chỉ là làm hắn nhóm kính sợ chưa từng như này sùng kính lúc này toàn bộ cường giả bao quát siêu cấp cường giả đều cam tâm tình nguyện hạ thấp chính mình cao nạo đầu túi xuống bất khuất thân thể quỳ giạp xuống người thanh niên này trước mặt còn nếu là nhìn lại chỉ thấy phía trước có lít nha lít nhít thân ảnh xuất hiện đều là ba năm này ở ngoại vi chiến đấu nhân tộc cường giả tại chiến đấu kết thúc về sau trông thấy tựa hồ đứng tại mặt trời phía trên thanh niên vô số người túi thất đầu nằm sấp trên mặt đất hô to ngô hoàng không liên quan tới tô ti chỉ là người thanh niên này làm đến vô số tiền nhân không có làm đến sự tình ngụy long giơ kiếm chạm tại lão long đầu bên trên cái này cái da dày thịt béo lao long ngụy long ý nguyên không thể giết chết chỉ là theo cái kia mang theo hai cái khe nhìn buồn cười trên thực tế đáng sợ hơn tam xích thanh phong rơi hạ thiên đ ị a u dung chuyển bản nguyên cùng chấn động không đã mất đi lực lượng lão long phát ra một tiếng rú thảm một kiếm kia tuyệt không chém giết hắn lại chém xuống hắn hát sát bản nguyên tri chủ địa vị một cỗ tối t â m r a chỉ bao phủ trên người ngụy long kia là xích hà cùng bản nguyên hô ứng là giới vực bản thân hô ứng ngụy long nóng nhìn t h i ê n địa, những cái kia mắt thấy chẳng cảnh này đáng người đầu áp thấp hơn hắn nhóm sùng kính là ngụy long làm đến nhất đại thánh hoàng cũng chưa từng làm đến sự t ì n h duy trì liên tục hơn ba trăm n ă m đại chiến kết thúc dùng hoang thu triệt để tan tác kết thúc nhân tộc thành vì âm cực giới thiên mệnh t r ù n g tộc danh sưng cá nhân vĩ lực đỉnh phong lão long cũng phủ phục tại người thanh niên này dưới chân ngụy long trường kiếm chống đỡ tại lão long sừng gậy phía trên phóng nhan tư phương phát hiện xa xa âm cực giới lại không địch thủ chỉ có phương xa hư không tựa hồ tại cùng nhau chấn động giống như đang nổi lên cái gì chương ba trăm hai mươi long long một lần cuối cùng mạo hiểm thượng t i ê n tĩnh tĩnh mịch hư không chỗ sâu nhất một mảnh hư vô bên trong một k h ỏ a long thủ nhân thân thân hình khổng lồ nhìn chăm chú lên thiên địa đã phát sinh hết thảy vô hỉ vô bi hắn chờ đợi hơn ba trăm năm ba năm này đại chiến bao la hùng vĩ dị thường tàn khốc dị thường y nguyên không cách nào làm cho cái này cái cường đại thân ảnh cảm thấy kinh ngạc hắn tỉnh táo tới cực điểm mà tại thân ảnh này về sau còn có tam đạo cũng rất là cường đại thân ảnh chính là đại lực n h ư u thần vương huyết điện thần vương và la ma thần vương chỗ khác biệt là cái này ba vị thần vương cảnh giới đột nhiên tăng mạnh hoặc là nói khôi phục chính mình thực lực không sai cái này cái tại hư không chỗ sâu nhất dinh mò ngụy long cường đại tồn tại chính là trí Chí thượng long thần tại chép làm việc chuyện này bên trên ngụy long tuyệt không phải một người tại chiến đấu ngụy long có thể đem hát thiết chi thư cấp cho thủ hạng đồng dạng trí thượng long thần cũng có thể đem long thần tiên cấp cho ba vị thần vương cho nên cái này ba vị thần vương khôi phục tiền nhiệm quát tháo giới vực thực lực hắn nhóm đều vượt qua l ô i tiếp nếu là chính xác xưng hô ba người bọn họ hẳn là trí thượng đại lực n h ư thần trí thượng huyết điện thần và trí thượng lam m a thần có thể hắn nhóm càng tập quán tại được xưng là thần vương trên thực tế nếu là chiếu theo âm cực giới thực lực cảnh giới phân chia trí thượng long thần xưng hô cũng có sai lầm phải gọi trí cao long thần sở dĩ không xưng trí cao là bởi vì vạn thần điện cái này mấy vạn năm đến c h i lược không xưng bá chỉ hút máu trí thượng xưng hô đã có chút cao nếu là trí cao sẽ khiến cho n h â n tộc đỉnh cấp cường giả cực độ kiên kỵ làm vạn thần điện muốn xưng bá thời điểm l ạ im i bặt mà rừng chết từ trong trứng nước bị một người cho diệt đã thành đại thế đây chính là tập quán lực lượng trí thượng long thần từ lâu tập quán được xưng là trí thượng long thần long thần bọn ta thật muốn muốn ra tay cái kia ngụy long quá đáng sợ ba năm này chiến đấu quả thực không cách nào tưởng tượng đại lực như thần vương ồm ồm có chút lo lắng ba năm này hắn nhóm trong bóng tối rình m ò nhìn rõ ràng làm nhân tộc cùng hoang thú bất kể được mất đại chiến thời điểm bốn người bọn họ đều coi là cơ hội tiền đến đặc biệt là trí thượng long thần nhận vì chân long cùng ngụy long lưỡng bại c ầ u thương thời cơ xuất hiện long thần muốn trình diễn phục cửu ký nhưng là có chút ngoài ý muốn la ma thần vương cũng là thuyết phục ba năm này đầu kêu lão long quả thực không thể tưởng tượng tuyệt đối là giới vực cao nhất cấp cường đại quả thực vượt qua tầng dưới chót giới vực có thể là cuối cùng vẫn là bị ngụy long đánh ngã có lẽ cái này là ngụy long một người thời đại la ma nhất tộc cũng là dùng hung tàn c h ứ a sưng hấp thu người khác thần hồn cường hãn dị thường nhưng là lúc này la ma thần vương lại có chút sợ hãi những năm này thừa dịp nhân tộc cùng hoang thú đại chiến la ma thần vương không ít hấp thu người k h á c thần hồn cũng tại từng bước lớn mạnh mà tại ba năm này ở giữa rõ ràng là nhân tộc cùng hoang thú chiến đấu kịch liệt nhất tử thương c à n g là đổi sát ba trăm n ă m tổng cộng quả thực giống như cối say thịt loại thời điểm này la ma thần vương ngược lại không có can đảm tới gần chiến trường không cần hắn chiến đấu qua tại khủng bố ba năm này đại chiến không kém hơn những cái kia viễn cổ đại chiến ngụy long thực lực cũng vượt qua nhất đại thanh hoàng duy trì liên tục ba năm đại chiến quả nhiên là kinh thế hai t ụ không thể tưởng tượng mau chạy thành sông t h i ê n địa sụp đổ. Từ vừa mới bắt đầu, vừa sụp Từ bắt mới chân n l o g phát giác được giới g được vực bản n u y ê n dị thường, liền nhất khắc không giống nhau, trực tiếp phát nhất. khắc không nhau, khởi công kích mạnh liền giống công vẹn vẹn một khắc đồng hồ ngay lúc đó n g u y long còn tại n h â n tộc bắc địa hoang thú nhất tộc một trận công p h á n h â n tộc thủ hộ đại trận giết máu chạy thành sông vô cùng khủng bố n g u y long trở về nhìn thấy nhân tộc tử thương thảm trọng v u n g cánh tay hô lên tám vị kim thân cường giả hoành không xuất thế tám vị kim thân cường giả trực tiếp bổ túc nhân tộc kim thân tầng thứ đức gãy mặc dù y nguyên muốn ít hơn so với hoang thú nhất tộc thuần huyết hoang thú có thể nhân tộc cường giả có thần binh một trận chiến này liền là ba năm đánh thiên địa nổ tung từ gây cấn bắt đầu đến gây cấn kết thúc chân long từ mấy chục vạn năm liền đi tới giới vực đình phong một thân thân thể không thể phá vỡ là cá nhân vĩ lực đình phong nắm giữ chân long đồ thủ hộ mà ngụy long thì là c r ấ n áp nhất thế tuyệt thế thiên tài không người nào có thể chống lại cũng không có người có dũng khí cản một trận chiến này quả nhiên là làm thiên địa kinh dị đây cũng là trí thượng long thần và ba vị vượt qua lôi kiếp thần vương nhìn thấy ngụy long mềm nhũng trạng thái còn do dự nguyên nhân người sở dĩ vô vị là bởi vì không kiến thức qua càng lớn khủng bố đại đ ị a mặt trời mới mọc tại thiêu đốt tựa hồ muốn đốt hết cho nên hết thảy thiên không vân không ngừng trào lên tựa hồ là thiên mã tại gào thét tại phi lưu toán loạn thiên địa chỉ có lưỡng chủng n h â n sắc một cái là hỏa một cái là huyết đại đ ị a nhất phiến vết thương từng đạo màu đen đặc khe danh tung h à n h đại đ i ệ chảy xuôi kim sắc tiên huyết kia là tại t i ê u đốt tiên huyết những cái kia cổ lão hoang thú dù cho chết đi tự thân thần dị cũng tại thiếu đốt ẩn ẩn có thể thấy được có mạc danh thần dị muốn khôi phục lại lại bị một mực giam khẩm một cái xích hồng chu tước hơn phân nửa thân thể tiêu thất trên thân thể có rất nhiều răng vết tích bảo cốt cũng bị gặm được to lớn đầu lâu giống như một vòng mặt trời nhỏ tại thiếu đốt hắn chết rồi lại còn tại dãy r u a tựa hồ không cam chết đi chu tước cái kia một đôi hỏa mục cuối cùng lưu lại có thể thấy là một cái vĩ nạn thân ảnh kia là một thanh niên một tay cơ trường kiếm bắc kích t r ư ờ lòng một cái tay cắm vào thân thể của nó sinh đàm hắn huyết đ ụ tại một chỗ bình nguyên phía trên có chồng chất như sơn thi thể tại trên cùng một tòa cự đại đ ỉ n h đứng sừng sưng lấy kia là có thể thôn phệ thiên địa đại đ ỉ n h lúc này lại xuất hiện lưỡng đạo vết rách tại đ ỉ n h bên cạnh một thân ảnh g i à n mua dựa vào vân mẫu đỉnh đ ứ n g đấy lại sớm đã mất đi sinh mệnh khí tức chỉ là đôi mắt ý nguyên có hỏa tạ i thiêu đốt một đường sắc bén vết thương từ bên trái của hắn gương mặt một mực xé ra nửa người có thể thấy được sắc bén nhuệ khí tựa hồ muốn lôi kéo hết thảy kia là bạch hổ khí tức chiến trường đều là tiên huyết càng đến gần trung tâm chiến trường khí tức thì càng khủng bố máu chạy, chạy xuống kim xác tiên huyết thiêu đ cái này g t là một trận không cách nào hình dung chiến tranh chiến tranh từ vừa mới bắt đầu liền là chân long tập kích phá vỡ nhân tộc thủ hộ đại trợ sau đó là một trận không thể tưởng tượng đại chiến dân tộc toàn bộ sống sót đến cường giả quỵ dạp trên đất nhìn về phía cái tia chú kiếm tứ phương thân ảnh vị kia như hoàng đồng dạng thân ảnh cái tia người chỉ là đứng ở nơi đó thửa thiên tại thân trên hồ chân chân. địa cũng tại dưới chân. Long thân bên trên cũng dây núi, Nguy long bên đạp đem đầy dấm dưới là là vì ế huyết huyết t thương, dịch. nhiều, hồ cơ đầy là, vết thương, đầy là huyết dịch. Cái kêu Cái quá n thành nhất tầng h thật dày mất ỡ máu. cách Chỉ là long còn tộc nhân hoàng là long Nguy đứng. đứng đ Với tư y mà hoang h nhất ú long, lại nằm trên tộc mặt láo lại đi ấ t thể mất chỉ có thể kêu rên. Vì mất đi hát sát bản nguyên chúa tệ chi vị cũng vì cái này tán k h ố c nhất chiến đều đứng lên đi người nhóm không cần quý ta trận này thắng lợi thuộc về tất cả chúng ta đi thu hoạch chiến lợi phẩm của các ngươi đi ngụy long nói như thế nói xong hắn không tiếp tục để ý những cái k i a quỵ dạp trên đất người đưa ánh mắt rơi tại mình đầy thương tích lao trên thân rồng ngụy long tầm mắt dần dần biến thái người cái này đầu lão long chúng ta đánh ba năm vô số lần đối h o i anh ta mấy lần cắt lấy huyết nhục của ngươi nhưng thủy trung vô pháp chạm đoạn cuộc sống của ngươi ngụy long s ở lấy chính mình cái cảm cười q u á dị với hắn mà nói đem thân bên trên mỡ m g u bắn ra chỉ là tiện tay mà thôi nhưng là ba năm này chiến đấu để ngụy long cái này cái đi một đợt chiến đấu người cũng biến thành hẹp hòi hiểu được đem mỗi một tia lực lượng dùng đến cực hạn lão long thân thể cao lớn lờ mờ có thể nhìn thấy có chút bộ vị chỉ còn lại k h u n g s ư ơ n g một ít nội tạng đều không có đến mức bị người nào ăn không cần nói cũng biết nghe đến ngụy long lão long giống như sắt đá cứng rắn tâm địa cũng không khỏi run lên ba năm này ngụy long một bên chiến đấu một bên uống hắn huyết ăn hắn thịt không chỉ như thế đến cuối cùng cái khác cổ lão hoang thú cũng bị ăn không ít có thể nói ngụy long thật rất khủng bố so hoang thú còn muốn hoang thú lão long ngươi chân long đồ còn có thể tiếp nhận ta nhiều thiếu công kích quất roi cùng trà đập đầu ngươi thần binh thủ hộ từ lâu mình đầy thương tích đi nguy long lời nói xoay chuyển hắc hắc cười không ngừng những siêu cấp cường giả kia từ lâu sức cùng lực kiệt liền ngồi dưới đất nghỉ ngơi lúc này nghe đến nguy long để ra đầu run lên tiếng cười liều mạng để chạy tới môn hạ đệ tử đem chính mình k h i ê n đi đáng sợ nguy long không chú ý bên cạnh biến hóa chỉ là chăm chú tiếp cận lão long ba năm chiến đấu lẫn nhau đối với đối phương thân thể sớm đã quen thuộc tới cực điểm cái gọi là không thể xé bỏ cũng là có cực hạn chính như nguy long trong tay thánh hoàng chi kiếm vì chạm đoạn lão long long giác sụp đổ hai cái khe lão long chân long đồ cũng bị chạm vô số lần lúc này lão long đều sức cùng l ự ợ c kiệt vô pháp bổ sung chân long đ ổ cũng không phải không thể tổn hại chỉ là chân long đ ổ là lão long sống s ó t át chủ bài hán chăm chú giữ vững cho nên muốn giết cái này cái t h ị t long chỉ sợ còn muốn phí một ít khí lực ngụy long cười liền đến đến lão long long tích phía trên thánh hoàng chi kiếm thật sâu cắm vào so với lão long thân thể cao lớn tam xích thanh phong quá nhỏ bé cùng loại với cây tăm quáy và lớn nhưng làm ộ t kiếm cắm vào về sau lão long thân thể lập tức run lên lão long phát ra một tiếng thống khổ kêu t ê n ngụy long bàn tay đi vào đông nhiên có lại Lại lại giật, giật, m ha ha ộ theo đ chiến tranh n g lòng cân rút i n là kết thúc hậu phương tu sĩ cũng tại vào sân chỉ là trung tâm chiến trường muốn đi vào ít nhất cũng phải trí cường thần ma vương bởi vì cho dù là chết đi thuần huyết hoang thú cổ lão hoang thú bọn hắn lưu huyết cũng có thể tùy tiện đem một vị thần ma vương hủ thực mất ngụy long tay vồ một cái một đầu ngược lại tại mấy vạn dặm bên ngoài hỏa loan bị hắn một tay bắt tới trực tiếp thấm ngọt long huyết nuốt trừng hỏa loan không phượng gan nhưng lại có hỏa loan c h i gan thuật lại hỏa loan còn có phượng hoàng huyết mạch cũng coi là phượng gan gan rồng phượng gan quả nhiên là nhân gian mỹ vị ngụy long ăn như gió cuốn chân long cứ như vậy bị ngụy long nuốt chỉ là tại sớm nhất bị rút r a long cân lên tiếng một tiếng trừ cái đó g i không phát ra một điểm âm thanh tựa hồ chết với tư cách cùng ngụy long chiến đấu ba năm đối thủ cũ chân long minh bạch cái này là ngụy long tại không ngừng kích thích hắn cố ý khích giận hắn chân long nhất định phải ổn định hắn nắm giữ không thể tưởng tượng n ụ c thân lực lượng dù cho bị rút gân nhổ xương lột ra cũng không tính là gì ngược lại nếu là hắn không vững vàng thật bị ngụy long chạm chân long đ ổ mới là lớn nhất chuyện xấu chân long còn có ba tấm át chủ bài đứng m ũ i chịu xào là chân long đ ổ thứ hai là lão long c ổ s ố n g x ư ơ n g đệ tam thì là giả lập tâm cực đạo quả ba năm này chiến đấu lão long bại bị dẫm tại dưới chân nhưng là bất kể là ngụy long còn là lão long đều biết biết một chút chém giết một vị giới vực cường giả tối đỉnh tiền nhiệm âm cực giới đệ nhất nhân cá nhân vĩ lực đ ỉ n h phong muốn bằng vào thời gian ba năm làm đến tất cả những thứ này tuyệt không hiện thực cho nên ngụy long tại kích thích chân long chỉ có mất lý trí chân long mới có thể chết đi mà chân long thì là cắn chặt răng hờ hững sâu trong hư không nhìn qua không ngừng nuốt chân long huyết thị t ngụy long trí thượng long thần nhịn không được không thể để ngụy long khôi phục trạng thái cái này là cơ hội tốt nhất cũng là cơ hội cuối cùng trí thượng long thần các loại nhiều năm như vậy lần này là thật cơ hội tốt nhất hoang thú nhất tộc mặc dù tan tác tử thương thảm trọng có thể nhân tộc đỉnh cấp cường giả cũng tiêu hao đến cực hạn quan trọng hơn là ngụy long cũng đến cực hạn hiện nay ngụy long rõ ràng muốn thôn phệ hoang thú huyết n ụ c khôi phục thực lực cũng cho thấy ngụy long c h ố n g giống nếu là lúc này không xuất thủ sẽ mất đi cơ hội cuối cùng ta toàn bộ tâm huyết đều bị ngụy long đoạt đi ta muốn hắn chết trí thượng long thần tại âm cực giới sự nghiệp vạn thần điện bị ngụy long n ổ tận gốc tự thân tu vi tương lai nói đồ giả lập đạo quả bị cất đoạt hết thể tất cả đều bị đoạt đi như là đã mất đi hết thảy cái kia liền không có cái gì tốt mất đi trên thực tế chính là mất đi hết thảy vừa vặn kích thích trí thượng long thần bản tâm tìm về đã mất đi nhiệt huyết ba trăm n ă m ba trăm n ă m chúng ta ba trăm ta do dự qua một lần liền để ngụy long triệt để lớn mạnh lần này ta chẳng lẽ còn muốn do dự không không thể lại do dự ta không thể lại sợ ta tất nhiên muốn quả quyết trí thượng long thần ở trong lòng h ò hét cái này là cuối cùng h ò hét nhân tộc cùng hoang thú lại chiến chiến đến cực hạ ngụy long cùng chân long đều sức cùng lực kiệt cái này là cơ hội cuối cùng để bao tố đến mãnh liệt hơn một ít đi trí thượng long thần đ ả o qua đại lực ngưu thần vương huyết điện thần vương la ma m thần vương tầm mắt bên trong lộ ra không thể lay động quyết tâm kia là lanh khốc lại lại kiên định chiến đấu c h i tâm cũng là tất phải đoạt lại hết thể bá chủ hùng tâm toàn bộ xuất kích trí thượng long thần ý chi không thể lay động thời gian hồng lưu ở giữa bao phủ bốn người ta sẽ tăng nhanh chúng ta chung quanh tốc độ thời gian trôi qua bằng nhanh nhất tốc độ đánh lén trực tiếp chém giết mỹ long trí thượng long thần ý mắng gấm thét long thủ dâng t à o lần này long long muốn nghịch cảnh phản kích muốn rửa sạch toàn bộ xỉ n h ụ không do dự nữa quả quyết xuất kích chương ba trăm hai mươi mốt long long một lần cuối cùng mạo hiểm hạ sắt na ở giữa thư không trực tiếp nổ tung trong nháy mắt liền vượt ngang mấy ngàn vạn dặm đi đến chiến trường trung tâm nhất động thủ toàn bộ động thủ giết cho ta giết g i ế t chí thượng long thần cầm trong tay long thần tiên ba động khủng bố càn quét đã bình tĩnh chiến trường theo chi mà m đến ba vị thần vương mặc dù tâm co không mớn có thể cũng biết lúc này không có pháp do dự ngụy long càng là khủng bố càng là muốn một lần đánh lén đắc thủ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn không được cẩn thận nhân tộc siêu cấp cường giả kim thân cường giả gấm thét i ậ n tí m ặ t muốn viện trợ nhưng là cuộc chiến đấu này hắn nhóm đã tới cực hạn nếu là một mực chiến đấu không ngừng hắn nhóm còn có thể kiên trì nhưng bây giờ nhất hưu hơi thở phục hạ bảo đan lại ngược lại rất khó lại lần nữa điều động hoàn toàn tiêu hao thân thể biến số cố nén ngụy long khinh nhuần chính mình thân thể chân long nội tâm nhảy một cái chân long kỳ thực đem hy vọng ký thác tại những cái kia tán loạn hoàng thú đợi đến ngụy long thanh lý bọn hắn những cái kia đào tẩu cổ lao thuần huyết tất nhiên sẽ đến cứu hắn chân long không nghĩ tới đến là trí thượng long thần hơn nữa còn đến nhanh như vậy mặc dù trí thượng long thần không phải cứu nó có thể cho lão long mang đến một tia cơ hội thở dốc chân long nhìn xem nhanh trong thang không ngụy long lúc này bày tại chân long trước mặt có hai lựa chọn lựa chọn thứ nhất là cùng trí cường long thần ăn ý liên thủ quả quyết đánh cược một lần lựa chọn thứ hai là kéo lấy dập nát thân thể chuẩn mất đáp án không nói hiển nhiên trí thượng long thần ta hiểu là ngươi chân long đi qua những năm này đại chiến đã m i n ạ c h ngồi xem ngụy long lớn mạnh cũng không phải trí thượng long thần sai lầm thật không phải là dù cho trí thượng long thần đương thời quả quyết xuất thủ cũng sẽ không thay đổi cuối cùng thảm bại hậu quả bởi vì chính chân long liền là ví dụ tốt nhất ngụy long tối cường còn không phải hắn chiến đấu t h ể hệ mà là thâm bất khả chắc nội tình và lấy chiến dưỡng chiến năng lực quá làm cho người kinh dị một ngày nhân tộc không liên lụy hoặc là liên lụy ít một chút ngụy long khủng bố không thể tưởng tượng ta là một cái lão hổ đ ồ a chân long hối hận sớm ngay từ đầu ngụy long cự tuyệt hòa đàm thời điểm không nên phản ứng cái kia đại bây giờ suy nghĩ một chút tháng thì thế nào đâu lại dùng mấy vạn đi bước ra một cái nhân tộc thiên tài chống đỡ lấy xích hà bản nguyên một bên cũng quá muốn đương nhiên thế gian này chỉ có một cái ngụy long có thể nói cùng ngụy long về mặt căn bản là không có tất yếu thắng ngụy long sẽ thua toàn thế giới mà thua ngụy long cũng là mất đi hết thảy chỉ dựa vào l a o long vô pháp mở lại con đường phía trước chân long hát sát bản nguyên chúa tể giả chi vị bị chém xuống nếu không phải t r í thượng long thần đến kịp thời chỉ sợ chính mình giả lập tâm cực đạo quả cũng sẽ bị chạm cũng may tất cả những thứ này cũng không phải là vô pháp bù đắp thôi thôi lão long thở dài một trận chiến này mấy chục vạn năm qua hoang thú nhất tộc nội tỉnh chết đi một nửa ngụy long còn chiếm có xích hà hát sát bản nguyên chi vị thành vi âm cực giới thật chúa tể giả lão long còn có thể làm cái gì đâu chân long thừa dịp cái này trong đó khe hở nâng lên trầm trọng mà không có gân cốt long thể bạo phát bí thuật xuyên toa hư không bị ngụy long giấm dưới đất cái này một hồi hắn khôi phục một chút thể lực điểm ấy thể lực lão long một mực không dám tùy tiện vận dụng hiện nay nhìn đến lựa chọn của nó là đúng chân long chạy là thật sợ hãi sợ hãi lộ rõ trên mặt phế vật c h í thượng long thần nhìn qua bỏ trốn mất dạng chân long cười lạnh chân long thật là phế vật ta muốn ngươi chết c h í thượng long thần long thủ dữ tợn không để ý tới đào tầu chân long t hướng ngụy long đánh tới đại lực ngưu thần vương thân bên trên xuất hiện một đầu cự ngưu hư ảnh thế chân vạc thiên địa mãng ngưu trùng tiên h kia là cực hạ n lực lượng la ma m thần vương quanh thân kỳ dị pháp tắc vân quanh tám đạo pháp tắc diễn sinh ra vô số khủng bố hư ảnh tựa hồ là dây rủa linh hồn hóa thành cường thế công kích mà huyết điện thần vương thì là đầy người như điện hình thành từng tòa huyết pháp sát trợn cũng là kích phát toàn bộ lực lượng lần này đánh é n chí thượng long thần một ngày xuất thủ liền là toàn lực ba vị thần vương cũng là toàn lực ngụy long đứng ở hư không bên trên cũng phát giác được lão long đào tẩu ngụy long bất đắc dĩ con rồng già này thịt quá dày hơn nữa cũng quá sợ bất quá l ã o long dù trốn có thể dẫn xuất t r í thượng long thần cũng không phải không thể tiếp nhận cái kia không kịp chờ đợi muốn chết ta không đi tìm ngươi ngươi lại tới tìm ta là ta hư nhược biểu tượng cho ngươi có thể chém giết ta n ắ m chắc đối mặt tần nút ba trăm năm chỉ vì bạo khởi nhất kích chí thượng long thần ngụy long chỉ là đứng sừng sững hư không liền con mắt đều không có nháy một lần Một giây lát giây giữa. ở a Và chỉ n g u là đỉnh cấp cường giả sinh mệnh lược kinh người dù cho đi vào tử vong cũng không phải không sống tới khả năng nguy long không ngụy trang trạng thái chỉ là lưu lại ước điểm điểm át chủ bài cho ta thêm điểm nguy long hỉ nộ không hiện ra ba năm này nguy long một mực bên cạnh cùng chân long đánh bên cạnh g ầ m chân long huyết m ụ đương nhiên còn có chết đi cổ l á o hoang thú cơ hồ đều bị nguy long xuống miệng nguy long vốn có thân thể năng lượng không chỉ có là vừa rồi ăn long cân và gần phân nửa hỏa loan còn có ba năm này lấy chiến dưỡng chiến lưu lại nội tình khi tất cả người coi là nguy long t o i thót thời điểm nguy long xác thực t o i thót có thể đây không phải là thật t o i thót nguy long tùy thời đều có thể khôi phục ngụy long cho tới bây giờ không e ngại đánh lâu dài bằng bằng bằng thân thể năng lượng tiêu tán non n ử a từ thoi t h o á t trực tiếp khôi phục lại trung độ thương thế khôi phục lại trung độ thương thế cũng đã đầy đủ chỉ là ngụy long còn không dừng lại ngụy long lần này muốn vạn vô nhất thất có lẽ hắn tiểu cảnh giới đột phá đối chém giết lão long không có bao nhiêu trợ giúp đó là bởi vì lão long quá thịt có thể là trí thượng long t h ầ n bất đồng long thần cũng rèn luyện thật lâu nhục thân cũng là tương đương mạnh mẽ nhưng là một ngày so sánh không vật tính cực hạn trí cường thần binh thủ hộ không giả lập quả vị long thần liền là ra giọn để ta xem một chút cực hạn của mình một hai ngụy long trong lòng hơi động ba năm này chiến đấu toàn bộ tích lũy hết thể tiêu tán chống không đoạn thời gian trước ngụy long đột phá đến năm mươi sáu lần này lại lần nữa để thăng bất diệt kim thân sáu mươi sáu chỉ để thăng m ộ ư ơ i điểm nhưng mà lại đột phá bất diệt kim thân trung kỳ đến hậu kỳ cánh cửa đi đến bất diệt kim thân hậu kỳ ngụy long thêm điểm chỉ là tâm niệm ở giữa ngụy long không nhìn trí thượng long thần long thần tiên liên trạm tam kiếm trạm phá hư không bỗng nhiên rơi tại đại lực ngưu thần vương huyết điện thần vương lam ma thần vương thân bên trên cùng là thời gian h ư n g lưu trí thượng long thần công kích trước r ơ i h ạ long thần tiên quấn ngược hư không để cái này phiến vốn là vỡ vụn hư không lại lần nữa vỡ vụn ông treo ở ngụy long bên hông tràn ngập vết máu h ắ c thiết chi thư có vô số thể chữ bỗng nhiên danh vọng mà ra ngăn trở trí thượng long thần tập kích trí thượng long thần long thần tiên rất mạnh lại không phải tối cường sắc bén công kích mà là năng lượng công kích h ắ c thiết chi thư c ả n không hề phí sức không chỉ như thế hát t i ế t chi thư còn cộc cộc cộc ghi chép cái gì cái này là hắn trong ba năm không biết bao nhiêu lần cứu chủ hắn ý càng phát tươi sống không hề nghi ngờ ngụy long là một cái xuẩn khí chủ so với chính h á c thiết chi thư cái kia thông minh cố gắng cứng gọi cá tính đến nói ngụy long thật rất ngu nếu không phải thỉnh thoảng ngụy long hội cha nhìn chính mình tiểu b ả n b ả n h á c thiết chi thư không phải phải nhớ quay xuống tất cả mọi thứ không thể lúc này lại là hắn lại một lần nữa ngăn trở khủng bố tập kích h á c thiết chi thư không dám nói ngụy long nói xấu nhưng là hắn muốn đem sự tích của mình ghi chép lại ngụy long rất nhỏ yếu là hắn cường đại không thể hủy diệt tài hoa kinh người hát thiết chi thư tại cứu chủ cái gì chí thượng long thần kinh ngạc liên tục mấy chục roi không đột phá hát tiết chi thư công kích mấy lần kém chút đột phá lại lại bị thư tịch cái kia lưu động thể chưa chắn những năm này chí thượng long thần nút trong bóng tối phân tích lần rất nhiều chân long cùng ngụy long át chủ bài cảm thấy vạn vô nhất thất vì cái gì chân long có thể đánh vỡ phòng ngự mà hắn không được hơn nữa vì cái gì rõ ràng toi h thóp ngụy long đột nhiên khôi phục trạng thái không chỉ như thế còn có thể lâm trận đột phá cái này là nói đùa bất diện kim t â n cường giả lâm trận đột phá đây chính là nói đùa sao vì cái gì có những này át chủ bài ngụy long không dùng để đối phó đầu kia l ã o long trí thượng long thần cảm nhận được âm mưu vị đạo bởi vì cái gọi là l ã o đại cùng lão nhị đánh nhau thường thường hội đem lão tam cạo chết cái này cái d ố i vực hiện nay l ã o đại là ngụy long lão nhị là t r â n long l ã o tam không cần nói cũng biết nhằm vào người nào rất rõ thế giới này làm sao vậy còn có thể hay không tốt long thần khí run lạnh chỉ là trí thượng long thần sơ sót một điểm ngụy long cũng không phải là muốn âm người nào chỉ là trước đó không cần để thăng mà thôi nếu không phải long thần nhúng tay lao long cũng chạy không được đều phải chết n g u y long ngăn trở trí thượng long thần công kích cái kia tam kiếm cũng rơi tại ba vị thần vương thân bên trên hắn nhóm cũng đã vượt qua lôi k i ế p lại không có ích lợi gì tại cái này loại giới v ư ợ t đỉnh phong chi chiến bên trong chưa nhập đ ỉ n h phong trung quy chỉ là sâu kiến đại lực nhu thần vương huyết điện thần vương la ma thần vương tỉ mỉ chuẩn bị công kích bị một kiếm kia tính cả hắn nhóm thần thể cùng chặt phá hơn ba trăm n ă m không ngừng phân tích thần tộc vương tộc bí thuật có lẽ không hiểu rõ tất cả mọi thứ có thể cũng nhiều một chút tiểu kỹ xảo tỉ như tại những n à y thần vương lợi dụng huyết mạch bí thuật đảo mệnh thời điểm chạy trốn tới ngụy long trong tay giao chiến chỉ l à c h ư ớ c mắt mà cái này cái c h ư ớ c mắt lao long đã chạy rất xa hắn nhìn lại lao long kém chút không có hụt chết ngụy long trạng thái không chỉ không đê mê còn càng cường đại suy nghĩ tỉ mỉ khủng cực lao long may mắn không hành động thiếu suy nghĩ không ỉ vào chính mình át chủ bài nhiều thịt dây phản kháng nếu không hậu quả khó mà lường được bạo bạo l ã o long trực tiếp bạo tạc chính mình huyết nhục cơ h ộ i hóa thành một bộ không xương không xương cũng là lô rách nhiều hơn cơ h ộ i cho gặm đồng dạng l ã o long thật sợ hãi trí thượng long thần phải quỳ l ã o long đều cảm thấy trí thượng long thần quá thảm có thể cũng vừa mới là long thần quỳ ta muốn chạy trốn còn sống thật là tốt l ã o long muốn khóc đón mặt trời mới mọc xuyên toa hư không cố gắng đau mệnh cái tia quay về không được là hắn tranh vanh tuyến n g u y ệ t long thần tiên cho ta đánh a đánh trí thượng long thần không tin ngụy long thật còn có dư lực hắn không tin ngụy long là đang lừa gạt nhất định là chơi lừa gạt đối mặt đánh tới trí thượng long thần ngụy long đem ba viên thần lực hạch tâm thu hồi cái kêu ba vị thần vương vượt qua kim thân lôi k i ế p cái này ba viên thần lực hạch tâm rất mạnh không phải phía trước kia loại yên lặng vô số tuyến n g u y ệ t khôi phục về sau còn không có khôi phục lại trầm tịch suy yếu thần lực hạch tâm c ó thể so sánh hơn nữa la ma nhất tộc thần lực hạch tâm ẩn ẩn có kỳ dị tựa hồ cùng trước đó thiên quỷ thần vương có chỗ tương tự、Và、anh ngụy long chém ra một kiếm song p ư ơ n g đều có thời gian hưởng lưu ngụy long hơi chậm một ít nhưng cũng là trực tiếp đem trí thượng long thần nhất chạm hai đoạn an ngay nói thật hơn ư thượng ợ n Long Thần Long Thần tiên không vật tính cực hạn thuộc tính, nói cách khác, cũng không thành Long Thần trọng nhất nhục thân gia trì, đến mức nhục thân trạng thái vô pháp khóa chặt tại đỉnh phong. g giới giả gia là lập đạo vật thuộc tại tiểu Trí mất thiếu khuyết trì, thái chặt tại cách khác, phải cách. pháp khóa h đi vô vị cực cực cực mức quả, yếu âm âm nữa trí thượng long thần cường độ thân thể rất mạnh không giả nhưng là so với chân long nắm giữ hoang thú nhất tộc chân long thân thể song trọng gia trì loại kêu cá nhân vĩ lực đỉnh phong cường độ kém một chút trí thượng long thần so chân long kém một chút nhưng mà cái này một điểm kỳ thực liền là sinh cùng tử tranh lệch vì cái gì vì cái gì người mạnh như vậy g â y thành hai đoạn trí thượng long thần khôi phục nhanh chóng hắn gầm thét thời gian quay lại trí thượng long thần một lần nữa thi triển bảo mệnh bí thuật có kinh nghiệm của lần trước hắn có năm chắc thi triển thành công nghịch chuyển thời gian tìm tìm sinh cơ long long lại s o n g nhược muốn chạy trốn lấy mạng thời gian gia tốc san bằng ngụy long hừ lạnh một tiếng c u n g ngạo vô địch giống như bá đạo đế vương vô cực diễn hóa thời gian phát tắc cùng trí thượng long thần thời gian quay lại bí thuật vừa vặn tương phản hắn là gia tốc ngụy long tại thời gian phát tắc tạo nghệ so trí thượng long thần yếu nhưng ít ra ngăn cản một cái sắt na liền đầy đủ trí thượng long thần muốn l ệ n h chết ngụy long một kiếm chém tới tại trí thượng long thần muốn hồi tố thời gian sát na chém ra một cấu nguy cơ tử vong bao phủ tại trí thượng long thần tâm đầu vô pháp nói nói sợ hãi để trí thượng long thần kinh cuồng ta phải tỉnh táo xuống tới thời gian pháp tắc cho ta b ả o trí thượng long thần gặp đại thế đã mất lại lần nữa thi triển thời gian h ư n g lưu long thần tạo nghệ s o ngụy long muốn cao một lần nữa bắt một cái sát na trí thượng long thần đột nhiên từ biến mất tại chỗ trốn hướng thần bí không gian chí thượng long thần một mực không muốn bại lộ thần bí không gian tình nguyện tiến nhập thời không vòng xoáy cũng không muốn nhưng lần này hắn bại liền m ệ n h đều mất long thần tình mộ hắn không phải mất đi hết thảy hắn còn có m ệ n h có thể dùng mất đi quả nhiên nơi ở của ngươi không phải vạn thần điện tổng điện cũng không phải long thần điện ngụy long nhìn về phía c h ỉ để lại một k i a không gian ba động hư không cười lạnh liên tục ngụy long lại quét về phía đại địa bên trên chiến trường cái k i a giảo hoạt lão long cũng trốn hắc tiết chi thư ghi chép hết thảy khi chủ ngu xuẩn hắn muốn khóc vậy mà để hai người địch nhân đều chạy có thể nói cho hắn mất đại nhân ngươi viết cái gì đồ chơi ngụy long sắc mặt tối đen một chỉ điểm tại h ắ c thiết chi thư chỗ sâu nhất cũng là tối tư ẩn chỗ ông ngong ngong h ắ c thiết chi thư ý phản kháng nhật ký của ngươi có thể hay không chân thực một điểm còn có hướng chỗ nào đâm thật bẩn thỉu ngụy long đem thiểu năng h ắ c thiết chi thư thu hồi thật để hắn im lặng đi qua ba năm huyết chiến cái này ra hỏa càng ngày càng linh động rất khó tưởng tượng cái này loại ác liệt tính cách đến cùng là cùng người nào học cái tia lão long không tốt giết còn là trước tiên đem long thần cho xử lý cũng được ngược lại là muốn để ngươi xem một chút cái gì mới là âm cực giới c h ú a t ể ngụy long mảy may không bởi vì long thần chạy trốn mà tức giận ngược lại quyến cuồng cười một tiếng chương ba trăm hai mươi hai cách không giao thủ thượng sâu trong hư không t r í thượng long thần chật vật thoáng hiện mà ra nơi này tràn đầy hư vô khí t ứ c giống như từng quen biết cách đó không xa thì là thần bí không gian ở vào giới vực ngoại tầng hư không tiên nhiệm t r í thượng long thần tại hư không chỗ sâu quan chiến hơn ba trăm năm hắn nhẫn nhịn tính tình tìm cơ hội long thần ở trong lòng mộ phòng rất nhiều lần ngụy long suy yếu thật rất hư chỉ cần đắc thủ hẳn phải chết không nghi ngờ đáng tiếc nghi quá đẹp ngụy long còn ẩn giấu đi thủ đoạn cơ h ộ i liền là tại diễn hắn nếu không phải đầu kia lão long cũng là cực kỳ bi thảm bị rút g â n lột ra thống khổ hoang thú cùng nhân tộc đều là tử thương thảm trọng trí thượng long thần thật tưởng rằng hai người liên hợp diễn một r a nếu là hết thệ đều không thành lập cái kia sẽ chỉ c hướng ỉ h một cái khủng bố sự thật ngụy long phía sau có lai lịch lớn cái này cái âm cực giới rất cổ quái toán mệnh không biết ở nơi nào hiện nay lại phát sinh những chuyện này trí thượng long thần nhìn về phía thần bí không gian kém một c h、no、vì buồn cười trả thù trước đó đi theo trí thượng long thần ba vị thần vương ba vị khôi phục kim thân tầm n thứ thủ hạn cũng hết thể gãy tại một trận đánh lén bên trong liền bọt nước đều không có lật lên còn là quen thuộc hư không nhưng mà lại không thủ hạ ngay cả mình cũng là trong lúc chạy trốn trí thượng long thần không khỏi tâm sinh đau thương không ta còn có sau cùng nội tình sau lưng ta có vũ hóa thần triều giới tử bảo lũy có thể vì ta cung cấp phù hộ sơ sẩy trí thượng long thần tiến nhập thần bí không gian cái này là hắn sau cùng kích phát bảo mệnh thủ đoạn chỗ này thần bí không gian là vũ hóa thần triều l â u cốt đầu cầu có một cái đặc thù danh tự gọi là giới tử giới vực công kiên bảo lũy cùng loại với đầu tiên lại lại cùng động tiên h hoàn toàn khác biệt là dương cực giới bá chủ cấp bậc thế lực cùng loại với siêu cấp thế lực cái chủng loại kia thế lực mới có thể có một loại không gian đặc thù thành lũy công tiên bảo lũy thậm chí có thể dùng tại bản nguyên chi hải bên trong tiến lên tại vật chất giới vực bên trong là một chỗ động tiên mà tại năng lượng bản nguyên chi hải thì bản thân đủ có linh tính nắm giữ huyền kỳ lực lượng giới tử bảo lũy tại dương cực giới cũng là một loại trọ n g bảo trí thượng long thần tiến nhập giới tử bảo lũy tâm bông xuống hơn phân nửa cái này là hắn lớn nhất sức lực dù cho tiến nhập thời không luận lưu ngộ nhập bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng loại k i a hôn tạp vòng xoáy chỉ cần giới tử bảo lũy vẫn còn hắn liền có thể trở về chỉ tiếc â m cực giới rơi xuống quá nhanh bằng vào ta thực lực căn bản là không có cách hoàn toàn khởi động giới tử bảo lũy nếu không sớm đã nắm giữ âm cực giới lúc này nghĩ đến chí thượng long thần hối hận đắn sen nhất đại thánh hoàng chết về sau chém xuống h ắ n giả lập đạo quả một phân thành hai bản tâm có mất chân quý nhất mấy vạn năm cứ như vậy lãng phí rõ ràng có thể dùng bước chân bước lớn hơn một chút nơi đó thần quốc chiến lược thành công liền có thể tiến hành nhân tộc nội bộ phân hóa mưu đồ chiếm linh liên tộc nếu là có thể sớm một bước giành thánh hoàng chi kiếm đoạt lại viên kia dương cực đạo quả có lẽ sự tỉnh hoàn toàn khác biệt có thể là không nếu như nếu không phải cùng ngụy long nhất chiến ngụy long dùng thánh hoàng chi kiếm chẳng hắn dẫn động đạo quả cộng minh t r í thượng long thần căn bản không nghĩ tới nhất đại thánh hoàng hội đem đạo quả giấu ở chỗ nào g i ấ u quá sâu liên lịch đại thánh hoàng đều không thể được đến giới tử bảo lũy bên trong y d g h n h nguyên như ngày xưa cái kia yên tĩnh tràn đầy khí tức thần bí với tư cách vũ hóa thần triều cho bảo giới tử bảo lũy là công phạt hạ tầng giới vực chiến lược khí cụ dương cực giới lực lượng t ầ n g thứ càng cao có lấy các loại huyền kỳ thần dị trong đó có c ư ớ p đoạt những giới khác v ư ợ t năng lực c ư ớ p đoạt tầng ngoài cùng giới v ư ợ t hệ thống sức mạnh giới v ư ợ tài t nguyên thậm chí bên trong văn minh tài nguyên dùng đến tăng cường tự thân âm cực giới liền là yêu ma sơn một chỗ trọng yếu bảo địa là nội tính chỗ về sau phát sinh một loại nào đó khủng bố biến hóa yêu ma sơn không thể không chạm đoạn liên hệ có thể ngay cả như vậy cũng không có hoàn toàn từ bỏ thập tam thuần huyết hoang thu tộc đàn liền là sau cùng hậu thủ bố trí vũ hóa thần triều cũng tại âm cực giới có bố trí sử dụng giới từ bảo l ũ cái này loại trọng、bảo. đồng thời phụ trách chấp hành cuối cùng kế hoạch cũng là trí thượng long thần cái này vị xuất thân vạn long thần đế đế tộc thiên tài giới tử bảo lũy sở dĩ có thể tại bản nguyên tri hải tung hành có thể rất mạnh mẽ cùng giới vực cấu kết trọng yếu nhất là hắn nắm giữ cường đại nhất thể hệ trí thượng long thần nhìn qua thần bí động thiên hư không c h ỗ đó có vô hình lực lượng lưu t r u y ề n là tại luyện hóa hát sắt cùng xích hà nếu là đơn độc rút ra một loại trong đó có thể thuần túy ra cao hơn năng lượng còn nếu là đem tất cả hợp thành hát sắt cùng xích hà tương sinh tương hòa liền có thể hình thành một loại tiếp cận bản nguyên tri hải trung tầng một loại sức mạnh tên là tiên lực lượng giới tử bảo lũy chế tạo vô cùng phức tạp dương cực giới bên trong cũng chỉ có cái kia mấy nhà có thể đoàn tạo bởi vì hắn đến từ tiên vực là bản nguyên tri h ả i trung tầng thậm chí tới gần chỗ sâu nhất giới vực đoàn tạo một loại khí cụ trí thượng long thần địa vị rất lớn hắn huyết mạch đến từ tiên vực bên trong thần đế nhất tộc sở dĩ có thể khôi phục những cái kia chết qua một lần mà lại lâm vào yên lặng thần lực hạch tâm trọng yếu nhất liền là mượn dùng giới tử bảo lũy hình thành một loại tiên lực lượng chuẩn sắc mà nói là bán tiên lực lượng loại lực lượng này có thể vượt qua âm cực giới loại kia trầm trọng bản nguyên để thần dị phát huy rót vào huyền kỳ lại thêm thời gian hồng lưu gia tốc biến hóa mới có thể để cho thần lực hạch tâm nhanh chóng khôi phục ngụy long là ngươi bức ta cá chết lưới rách trí thượng long thần hai tay lật qua lật lại dẫn động hát sát xích hà bản nguyên đem tất cả hợp thành nếu là dùng âm cực dương cực lực lượng hợp thành càng tốt hơn nhưng là trí thượng long thần mất đi hai viên giả lập đạo quả chiến l ự c vẫn còn nhưng là vị cách kỳ thực giảm xuống không có pháp thi triển cái này loại hợp thành tiên lực lượng bí thuật là một loại căn cơ tiên thuật mà tiên thuật thì là siêu việt âm cực giới bảo thuật dương cực giới đạo thuật khủng bố bí thuật bán tiên lực lượng t r â n quý huyền diệu cũng chính là loại lực lượng này năm đó long thần bị ngụy long hấp thu thần lực tổn thương bản nguyên lại dựa vào bán tiên lực lượng khôi phục bán tiên lực lượng rất là khủng bố có thể cũng không phải là không có hạn chế giới vực bản nguyên hội áp chế toàn bộ không phải bản giới vực lực lượng tránh n g o ạ i giới ăn mòn liền như là mảnh vỡ đại đạo tại âm cực giới nội bộ trực tiếp hàm đạo bán tiên lực lượng là một loại cao hơn năng lượng không giả có thể là trí thượng long thần chưa có loại kia san bằng giới vực thực lực dù cho trí thượng long thần đã có thể tại giới vực bên trong tung hành là một trong tam cự đầu hoang thú nhất tộc tối cừng giả Thần tộc tối cường giả, nhân tộc tối nhân cường cường giả, giả một trong, cái ó có có thể thể toàn tắc, thích Một định không nghĩa hoàn hướng chính để giới giới giới cải biến vực vực vực cấp, c đến mình. là quy đơn giản v ĩ von giới vực bên ngoài cường giả đi đến nơi nào đó giới vực liền như là kình đi đến lục địa phía trên thân thể rất khổng lồ lực lượng cũng rất mạnh nhưng là biết bơi thổ không p h ụ trừ phi cái này đầu kình khủng bố tuyệt luân có thể làm cho giới vực cải biến pháp tắc chủ động thích ư ớ n g hoặc là kình đi thích ư ớ n g pháp tắc hóa ra hai chân hóa thành nhân hình nếu không lực lượng hội tổn thất hơn phân nửa chí thượng long thần trước đó sở dĩ không sử dụng bán tiên lực lượng không khu động giới tử bảo lũy không phải hắn không m u ố n mà là rất khó thậm chí hợp thành bán tiên lực lượng cũng là bởi vì giờ khắc này ở giới tử bảo lũy bên trong ở vào âm cực giới không gian ngoại tầng mà không phải nội bộ tại nơi này nhận âm cực giới giới vừa c á p chế không nghiêm trọng như vậy cố không được nhiều chí thượng long thần đầy người tiên huyết c ư ớ g ép đặt vào bán tiên lực lượng dùng hắn thân thể cường hãn còn có chút không chịu được nổi x ẹ t xẹt lúc này đột nhiên xảy ra d i biến giới tử bảo lũy không gian vũ trụ trực tiếp bị xé nát một cái tam xích trường kiếm đỉnh lấy hư không lộ ra một điểm mũi kiếm vụt vụt lập tức vô số kiếm ảnh rơi xuống nhiều lần đâm vào điểm kia vết rách từ ban đầu một điểm từng bước mở rộng đầy đủ một người tiến nhập một cái ở trần thanh niên nhất cước đặt vào thanh niên mặt như biểu lộ nhìn không ra hỉ nộ lộ ra bắp chân có nhất tầng nồng đậm hát sắc lông chân vẹn vẹn lông chân tựa hồ liền muốn đâm rách không gian mà người thanh niên này trần trụi chân phản phất có được đạp diệt thiên địa chi uy cái này cá nhân chính là ngụy long hắn không nghĩ tới ngụy long hội đổi tới nơi này đến hơn nữa tốc độ nhanh như vậy chương ba trăm hai mươi ba cách không giao thủ chung ngụy long tan tác tứ phương thần s ắ c nhàn nhạt, nhạt chỉ là khoe miệng d ư ơ n g lên khá có cồn duệ chi khí mặc dù không có giết chết đầu kia nhục long nhưng là ngụy long cũng chém xuống lao long hát sát bản nguyên chúa tể c h i vị triệt để nắm giữ xích hà hát sát bản nguyên thành vị giới vực bản nguyên chúa tể dù ngụy long thực lực hôm nay cái này loại vị cách biến động chỉ có thể để hắn nhiều một chút năng lực bay liên tục nhưng là đối chiến l ư c để thăng không lớn Nắm giữ h á trước đó nhất đại thánh hoàng vẫn lạc về sau lịch đại thánh hoàng đều không thể hái xích hà bản nguyên một bên chúa tể chi vị lão long ngược lại là vững vàng ngồi lâu đến mức trí thượng long thần Thực lực không yếu, có thể Hát không khá có hai không dính lực có cũng có yếu, vị đạo.、Hát、sát mà ộ t thần bên long long, lao so ra kém m về p h ầ nguy xích hà một bên, n d ư ơ cực giả lập đạo q ả cảnh bị chạm, cũng vô pháp tâm mãn. Mang viên vô long t h i ê n vô cổ nhân hậu vô lai giả chấp trường hát sát xích hà hai đại bản nguyên vị cách cao tuyệt có một không hai âm cực giới cứ như vậy nguy long có một chút cái khác tiện lợi trí thượng long thần rời đi tốc độ rất nhanh vô tung vô ảnh có thể như cũ tại hư không bên trong lưu lại vết tích loại rung động này rất yếu có thể y nguyên có lưu vết tích một ngày có lưu vết tích đối với nắm giữ giới vực bản nguyên n g u y long đến nói liền như là là trí thượng long thần dẫn hắn tiến đến nhìn qua trí thượng long thần cái kia kinh ngạc biểu lộ n g u y long cảm thấy buồn cười chỗ này thần bí động thiên phòng ngự kinh người tới cực điểm nếu là chậm thêm một cái trước mắt n g u y long đều không nhất định có thể từ ngoại bộ mở ra mà n g u y long sở dĩ có thể mở ra chính là dọc theo trí thượng long thần lưu lại một tia dấu vết cái kia vết tích rất nhỏ nhưng chỉ cần có một chút khe hở cho dù là nhất t i ế n thiên ngụy long cũng có thể cho đâm đại đâm rộng chỉ là n h ữ n à y ngụy long không cần cùng trí thượng long thần nói người tới tốt chí thượng long thần không nghĩ tới ngụy long có thể tiến nhập trong này kinh ngạc về sau lập tức tâm đầu bị khoái ý bổ sung chí thượng long thần đã hợp thành một chút bán tiên lực lượng ngụy long đi đến giới t ử bảo lũy nội bộ bớt hắn rất nhiều khí lực tiên thuật địa vị rất lớn là đến từ vạn long thần đế đế tộc truyền thừa là nhất môn trọng yếu căn cơ bí thuật có thể cũng nhận âm cực giới bản nguyên áp chế lúc này ngụy long chưa đến vừa vặn có thể dùng mượn dùng giới vực giới t ử công thành hàng rào đánh giết ngụy long chạm ngụy long không nói chỉ là dẫn kiếm chém tới giây lát ở giữa vô số kiếm ảnh bao phủ mà sau ngụy long phát huy tự thân xích hà hát sát bản nguyên chúa tể trường khống đem trí thượng long thần chung quanh xích hà hát sát lực lượng hết thể rút đi ngụy long có thể cảm giác được trí thượng long thần mượn dùng chỗ này thần bí không gian tại hợp thành một loại phi thường cao cấp năng lượng từ ba động đến xem muốn viễn siêu âm cực dương cực lực lượng có thể cũng vẹn vẹn như thế cái này loại cường hạn b ỹ thuật rõ ràng siêu việt trí thượng long thần có khả năng nắm giữ cực hạn đến mức còn muốn dựa vào chỗ này thần bí động thiên cung cấp nói cách khác trí thượng long thần tuyệt không hoàn toàn đem cái này loại vĩ lực đặt vào bản thân như là ngụy long rất là gân gà bản nguyên chúa tể vị cách vừa v ậ n phát huy tác dụng phải biết tại cùng trước đó lão long lúc chiến đấu hai người toàn bộ chiêu thức đều là vĩ lực quy về bản thân đi đến đỉnh cấp chi vị thiếu có hội bên ngoài cầu lực lượng kia là đối với mình không tự tin dù cho trước đó trí thượng long thần cũng không làm như vậy ngược lại là giờ k h ắ c này trí thượng long thần tuyển trạch mượn nhờ ngoại lực vain bị rút sạch hắc sát xích h ạ tiên thuật sụp đổ trí thượng long thần ngạc nhiên nhìn qua một màn này trước người hắn đã trống trơn vain v ô n g n h vô số kiếm quan giao thoa đem trí thượng long thần chém thành một đống t í t nát xóa bỏ hết thẻ hỏa tinh trí thượng long thần sai một cái hắn không thể hoàn toàn nắm giữ bí thuật dù cho lại mạnh cũng không nên vội vàng dùng cho thực chiến cái này là một cái ngây thơ sai lầm có thể cũng nói trí thượng long thần sớm đã tán đảm hắn vô ý thức cho là mình không có pháp cùng ngụy long đối kháng chỉ có thể dựa vào ngoại lực s á t na có bao nhiêu hối hận liền có bao nhiêu không nên trí thượng long thần dù cho muốn chết cũng tuyệt không hy vọng là kiểu chết này hắn tình nguyện không chạy trốn tới nơi này chí ít đánh lén ngụy long thời điểm hắn còn là ôm lấy toàn bộ quyết tâm có thể là lúc này hắn sợ vỡ mật chết b u ồ n c ư ờ i ngụy long mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này căn bản không quan tâm trí thượng long thần tâm lý ba đ ộ n địch nhân liền là địch nhân địch nhân càng là thống khổ cái kia ngụy long sẽ chỉ càng phát vui vẻ vain trí thượng long thần thần huyết sụp đổ sinh cơ tiêu trừ hắn chết b u ồ n c ư ờ i ký thác hy vọng tiên thuật trực tiếp sụp đổ vain một khỏa viễn siêu ngụy long trước đó nhìn thấy thần lực hạch tâm xuất hiện tại không trung trí thượng long thần tử vong sát na toàn bộ năng lượng đều bị dùng huyền diệu huyết mạch bí thuật bắt giữ sau đó tụ hợp lại với nhau muốn phá vỡ không gian đi đâu ngụy long thần sắc n h ấ t biến ngụy long phát hiện viên tia thần lực hạch tâm tuyệt không hướng trên tay mình bay tới ngụy long nghiên cứu huyết nguyệt thần vương thần lực hạch tâm phân tích hơn phân nửa có thể để cho thần lực hạch tâm chạy đến trong tay hắn nhưng mà lúc này phát hiện cái này thần tộc bí thuật còn có ảo diệu không phải đơn giản như vậy mơ tưởng trốn ngụy long một kiếm chém ra trực tiếp chạm diệt liên hệ nào đó đem thần lực hạch tâm lưu lại sắt na ở giữa ngụy long sắc mặt đột biến cái này nhất khắc ẩn ẩn dẫn động mạt danh vô tận không gian bên ngoài dương cực giới dương cực giới bên trong xích hà nồng đậm tới cực điểm bảo dược khắp nơi lầu các tiên đài đạo vận trời sinh nơi này không ở khắp mọi nơi h ắ c sát chỉ có nhẹ nhàng xích hà mà vài chỗ thì là phủ đầy c à n g cao tầng thứ dương cực lực lượng đầy là huyền kỳ người nơi này cơ hồ trời sinh đều có tương đương tại mệnh luân cảnh giới thực lực thọ mệnh cũng là viễn siêu tầng ngoài cùng giới vực dân chúng vũ hóa thần triều long ẩn xuyên vũ hóa thần triều là thần tộc thế lực phạm chủ trong đó có một tòa tràn đầy vạn trượng đại trạch tên là long ẩn xuyên bởi vì cái gọi là sơn không tại cao có tiên thì có danh thủy không tại sâu có long tắc linh long ẩn xuyên là dương cực giới một đại bá chủ vũ hóa thần triều thập tam vương tộc một trong hạo long thần tộc định cư chỗ. cư tộc h hạo thần u ậ t trong, t lại long bên trưởng ộ c t có được khó có thể tưởng tượng thực lực đã nghịch phản tiên thiên thần thể tương đương tại nhân tộc tu luyện thể hệ bên trong trước t i ê n đạo thể là nửa bước tiên nhân cường thế tồn tại nếu không phải cái kia thông hướng tiên vực vấn đạo sơn chi lộ bị tiên đế phong trấn chỉ sợ hạo thiên nhất tộc tộc trưởng sớm đã nghe đạo phi thăng tiến nhập tiên vực chạm đến bản nguyên tri hải trung tầng truy cầu chân chính tiên mệnh Long ẩn xuyên chỗ sâu nhất v ạ n trưởng hàn đàm phía dưới nơi này âm cực lực lượng cùng dương cực lực lượng đạt đến một loại nào đó cân bằng là một chỗ tiên gia bảo địa cho dù là tại thần diệu long ẩn xuyên cũng là khó gặp bảo địa một cái long thủ nhân thân thân ảnh to lớn ở một chỗ bí ẩn thần điện bên trong hô hấp đều có thiên địa đi theo cũng không phải là âm cực giới cường g i ả cái kia sát khí mười phần lực phá và pháp mà là một loại vũ hóa thành tiên ý cảnh đông nhiên cái kia người mở mắt chính là hảo long thần tộc tộc trưởng hảo thiên hảo thiên tâm có cảm xúc tiên tiên h thần thể tựa hồ bắt giữ đến một loại nào đ ó biến hóa vạn tiểu phong vất lạc hạo thiên tâm thần khẽ động trực tiếp bắt giữ đến biến hóa đến từ nơi nào vạn tiểu phong là trí thượng long thần danh tự nhiều năm trước vạn long đế tộc chi mạch thiên tài vạn tiểu phong từ tiên vực mà đến điểm danh muốn đi trước âm cực giới lịch luyện hạo long vương tộc cùng vạn long đế tộc có lấy thiên thi vạn lũ liên hệ lại thêm âm cực giới đúng là một chỗ bảo địa có thể triệt để đi đến tu hành bước đầu tiên đem nhục thân rèn luyện đến cực h ạ n nếu là có thể từ yêu ma sơn trong tay và tới ý nghĩa trọng đại cho nên hạo long vương tộc duy trì lần này khai thác đồng thời thuận lợi từ vũ hóa thần triều phương diện cầm tới rất nhiều trợ cấp trong đó có giới t ử bảo lũy dù sao vạn tiểu phong đế tộc huyết mạch thân phận bày tại cái kia cho dù là chi mạch đều có chỗ bất phàm lai lịch không biết sự kiện kia vạn tiểu phong làm như thế nào hạo thiên trầm tư nhiều năm trước cùng âm cực giới liên hệ cơ hồ đ o ạ n t u y ệ t truyền lại một chữ đều sẽ tiêu phí đại đại giới những năm gần đây càng là như vậy đã mất đi liên hệ hạo thiên rất là n g h i hoặc và năm hơn trước sau cùng từ âm cực giới tin tức chuyển đến rõ ràng là tình thế nhất phiến tốt đẹp nếu là thường ngày dùng hạo thiên thập tam thần vương tộc tộc trưởng thân phận một cái thất bại bỏ mình đế tộc chi mạch hắn căn bản sẽ không để ý vạn tiểu phong tiến nhập tâm cực giới rất nhiều năm còn là thượng nhiệm tộc trưởng lúc tại vị gánh vác việc này mà thiên nhiệm hạo long nhất tộc tộc trưởng tại rất nhiều năm trước cái kia trận tác động đến dương cực giới khủng bố đại chiến bên trong vẫn lạc bất quá hiện nay tình thế một vị đế tộc chi mạch vẫn còn có chút sử dụng hạo thiên nghĩ như vậy thiên đế dựa vào trận đại chiến kia h u n g uy phong trấn vấn đạo sơn người đoạn tuyệt trước khi phi thăng đường thiên đế vô luận là thực lực hay là thủ đoạn đều cường đại đến cực điểm có thể chặt đứt cùng tiên vực liên hệ là đoạn tuyệt rất nhiều tiên nhân con đường phía trước hiện nay dùng tiên đế mạnh cũng đến cực h ạ n thông hướng tiên vực đại môn cũng tất nhiên muốn mở ra lúc này một cái đế tộc chi mạch nhưng thật ra là có tác dụng hơn nữa nếu là không tệ cái k i a người cũng là từ tiên vực rơi xuống đến bụi trần vạn tiểu phong nếu không phải phế vật hẳn là sẽ được đến một ít tin tức hạo thiên đem tất cả mọi chuyện u ố t thuận rõ ràng vạn tiểu phong còn có giá trị giá trị còn không nhỏ như thế hạo thiên không do dự nữa nhẹ tay nhẹ một chút tiên thiên thần thể bỗng nhiên khởi động vô hình ba động đ ẩ y ra tựa hồ có đại đạo oanh minh một đầu thông thiên đại đạo tại t r u n g quanh hắn v ư ợ n quanh đạo văn m ở mịt lại lại bị m ạ c g i n h k h ô n g chế tại phương hướng ở giữa bày ra hạo tiên khủng bố lực k h ô n g chế luân hồi luân c h u y ể n khai chương ba trăm hai mươi b ố cách không giao thủ h ạ hạo tiên trong tay nhất đạo mâm tròn hình bóng hiện lên hắn nhấn một ngón tay tìm tìm tối tâm cảm ứng chiếu vào tầng dưới chót giới vực một vệ luân hồi bên trong luân hồi bí thuật là hạ o long nhất tộc hung hãn nhất nói thuật cơ hồ đạt đến tiên thuật tầm thứ cái này đạo bí pháp liền là can thiệp luân hồi âm cực giới đã c h ầ m luân phía sau ẩn ẩn có đại khủng bố liên quan đến tiên vực đánh cờ thậm chí bản nguyên chi hải chỗ sâu khủng bố cừng giả hạo thiên tự nhiên không biết phân thân hoặc là tự mình đi tới cũng may dương cực giới cùng âm cực giới bất đồng linh tính bộc phát còn nhiều vượt ngang giới vực thủ đoạn trên thực tế dương cực giới đỉnh cấp thế lực sớm đã có thành thục giới vực công phạt thủ đoạn hạo thiên một chỉ điểm ra soi sáng ra tầng giới chót giới vực luân hồi hư ảnh tìm giới tự bảo l ũ cái này nhất trọng bảo khí t ứ c tìm được vạn tiểu phong thần lực hạt tâm ừ n lại có người ngăn cản hạo thiên vốn cho rằng hội dễ như t r ở bàn tay không nghĩ tới xuất hiện ngoài ý mớn giới tử bảo lũy bên trong ngụy long sắc mặt khó coi nhìn qua một màn này có thần bí cường lực tồn tại nhung tay hắn sớm đã trông mà thèm trí thượng long thần thời gian phát tắc nếu là được đến cái kia liền luyện hóa thời gian mảnh vỡ đ ạ i đạo ngụy long có thể nhớ tiền nhiệm có người hắn xưng hô cái gì vạn long thần đế loại hình ẩn ẩn cùng trí thượng long thần và vạn pháp lực lượng có liên hệ đến miệng t h ị mỡ còn có thể bay không thành chảm chảm chảm ngụy long t r ớ c mắt chém ra vô số kiếm quang muốn chạm diện tất cả mọi thứ đem trí thượng long thần thần lực hạch tâm lưu lại đom đóm chi quang cũng dám ở hạ o nguyện trước mặt thả huy hạo thiên giận tí mặt thần sắc đ ố n g nhiên dữ tợn không cái gì cái gọi là cường giả khí độ gia trì khí độ thứ này là ngang cấp tồn tại giao phong mới có liền như là chính đang ăn cơm một cái rồi bay vào trong chén đó nhất định là chơi chết ép thành c ạ t bã lại tựa như con kiến tại bên chân bỏ qua nói một cái ngón chân cái kia không chỉ muốn diệt cái này con kiến liền tổ kiến cũng muốn đi tiểu cho hỏa hoạn chính là một cái hạ tầng i ớ i vực sâu kiến vậy mà cũng dám cùng hắn hạo thiên làm càn hạo thiên bỗng nhiên tăng lớn cường độ hắn không chỉ muốn cứu trí thượng long thần tính cả người đối diện cũng muốn xóa bỏ ngụy long cảm thấy một tia không ổn một loại khủng bố thủ đoạn rơi xuống tựa hồ muốn tước đoạt ngụy long sinh cơ kia là c à n g cao tầng thứ chiêu số đáng tiếc nơi này là âm cơ giới ngụy long ý nguyên huy kiếm liên trạm vain chạm phá không gian chém xuống hết thệ tất cả đồng thời hắc thiết chi thư cũng rất là hưng phấn cái này nhất khắc nó là trung tâm chủ động hội chủ một trận chiến này qua đi chính mình tiểu bản bản lại phải biến đổi g i y rất nhiều cái này là đặc sắc chiến tích hắc thiết chi thư ý cũng là tiếp nhận người nào đó tính nết tương đương một câu khó nói hết ngụy long căn bản không để ý phía trước người nào chỉ là c h ạ m c h ạ m c h ạ m cho dù l à n ị c h thiên cường giả lại như thế nào nếu không thể hủy diệt giới vực đi đến một phương giới vực cái kia cũng muốn nhận giới vực pháp tắc kết thúc đến mức đối phương có phải là hay không nắm giữ hủy diệt giới vực lực lượng cường giả ngụy long căn bản không tin tưởng cường giả như vậy nếu là muốn cứu trí thượng long thần căn bản sẽ không để hắn cảm nhận được dù là một chút dấu vết hơn nữa căn cứ thất đại siêu cấp thế lực và triệu thị nhất tộc có quan hệ dương cực giới điện tịch ghi đi chép dương cực giới trí cường giả không trực tiếp hủy diệt giới vực lực lượng cho dù là tầng ngoài cùng giới vực thậm chí những cái kia sớm đã mục nát trầm luân giới vực cũng không có thể chỉ một cái xóa đi tồn tại âm cực giới đỉnh phong chiến lực tại dương cực giới cũng đủ dùng tự bảo vệ mình m u ố n chết hạo thiên không nghĩ tới ngụy long lớn mật như thế long ẩn xuyên ẩn ẩn chấn động dương cực âm cực lực lượng oanh minh đại đạo triệt để chấn động hạo long nhất tộc người triệt để bừng tỉnh còn tường rằng là địch nhân đánh lén lại không có địch nhân chỉ có thể suy đoán lung tung. suy lung đoán âm cực giới tiền nhiệm cũng tại bản nguyên tri hải ngoại tầng dù cho không bằng dương cực giới gần phía trước nhưng cũng là một chỗ cường hạn giới vực đồng thời ẩn chứa hoàn chính pháp là một chỗ luyện thể bảo địa tiền nhiệm có đại năng ở trong đó thí luyện hiện nay vật đổi sao rời sớm đã sinh biến hóa nhưng là hạo tiên thật đúng là không có bản lãnh xóa đi âm cực giới dù cho không siêu phạm lực lượng giới vực đó cũng là một cái giới vực là một cái sống sở sở thế giới một thế giới cao cấp nhất người t u y ế t không đơn giản âm cực giới cũng không phổ thông đương nhiên hạo thiên hắn mong muốn là cứu đi đế tộc chi mạch vì ngày sau ngư đ ổ thuận tiện lại giết chết ngụy long hạo thiên căn bản không để ý long ẩn xuyên biến hóa co ngón tay bắn liền chấn động luân hồi ẩn ẩn chạm đến c ù n g bố chết chết chết chạm chạm chạm! ngụy long cũng là liên c h ạ m thánh hoàng chi kiếm vô cùng sắp bén hai người cách không giao thủ đáng chết hạo thiên trợn mắt tròn xoe cuối cùng lại không keo kiệt lực lượng đ ố n g nhiên tăng lực hạo thiên một chỉ điểm ra cường xuyên g i ớ i vực vượt qua bản nguyên trí hải liền gặp giới từ bảo lũy bên trong một ngón tay xuất hiện chết, chết là ngươi ngụy long cũng là động hỏa khí cái k i a ngón tay rất là khủng bố nhưng là vượt qua vô số không gian hắn không sợ ngụy long bạo phát toàn bộ lực lượng ẩm ẩm chém tới đ ỗ n g nhiên ở vào long ẩn xuyên hạo thiên sắc mặt bỗng nhiên đại biến ẩn ẩn sợ hãi hắn cái kia chỉ một cái trực tiếp chích ư ớ n g nhẹ điểm nhẹ tại trí thượng long thần thần lực hạch tâm phía trên vớt trí thượng long thần một tia chân linh ngụy long trường kiếm chém xuống vô số kiếm ảnh rơi tại người thần bí chỉ trên bụng giới vực đỉnh phong sắc bén chém xuống、Tích. một giọt màu sáng bạc thần huyết rơi xuống sắt na ở giữa tựa hồ liền không gian cũng theo đó vỡ vụn không chịu nổi cái này một dọn tiên thiên thần thể thần huyết hạo thiên chỉ đem đi trí thượng long thần một tia trần linh trực tiếp thu ngón tay về ta ghi nhớ ngươi hạo thiên nghiến răng nghiến lợi hắn ghi nhớ ngụy long khí tức loại kia sắc bén tới cực điểm khí tức hắn sẽ không quên người thần bí tiêu thất thiên điệu một thanh liền giống như là cái gì cũng không có phát sinh giới tử bảo lũy hư không bên trên trí thượng long thần thần lực hạch tâm còn tại nơi nào chỉ là ẩn ẩn có một tia u ám viên tia thần huyết cũng lơ lửng ở giữa không trùng tản ra khủng bố thần uy tất cả những thứ này tỏ rõ lấy trước đó phát sinh không phải ảo giác dương c ự c giới long ẩn xuyên bên trong hạo thiên trước mặt nhiều một luồng long thần nhân thân h ư ảnh chính là trí thượng long thần vạn tiểu phong một tia chân linh vạn tiểu phong cơ hồ tất cả lực lượng hết thể mất đi chỉ để lại chân linh muốn khôi phục lời nói không chỉ cần phải cường lực trí bảo hơn nữa còn muốn mấy ngàn năm thời gian phục hồi như cũ cái này đạo chân linh mặt khác ta muốn mấy quan hạo thiên gọi hạo long nhất tộc đại trưởng lão đem trí thượng long thần chân linh giao cho đối phương căn bản không giải thích xuất thủ nguyên nhân sau khi nói xong hắn liền triệt để quan bế cùng ngoại giới cảm giác đáng chết đáng chết đợi đến đại trưởng láo rời đi hạo thiên mới nhìn hướng tay phải của mình ngón trỏ chỉ khiêng phía trên xuất hiện một tia lùm mao không rõ mà lại buồn nôn lùm mao đây mới là hạo thiên t r ạ n hướng h chỉ một cái chỉ là mang đi trí thượng long thần một tia chân linh cũng không để ý bị nụy g long đâm rách ngón tay m g u y n nhân chỗ đó có đại khủng bố hạo thiên cẩn thận mượn dùng giới t ử bảo lũy cảm ứng vòng qua trực tiếp tồn tại khủng bố nhưng vòng qua trực tiếp tồn tại khủng bố nhưng vòng qua trực tiếp tồn tại khủng bố nhưng vòng qua trực tiếp còn có thiên đế hắn đến tột u cùng biết rõ cái gì hạo thiên sắc mặt tái xanh tầm mắt đầy là kiên kỵ cùng kinh hãi vê anh hạo thiên cấu kết đại đạo trực tiếp chém xuống tay phải của mình ngón trỏ không chỉ như thế giống như một lát tính cả cánh tay phải cùng tước mất hạo thiên sớm đã tu thành tiên thiên thân thể là nghịch phản tiên thiên tồn tại có thể y nguyên không dám k i n h thường hạo thiên có một loại cảm giác cái này lục m a u càng đến gần bản nguyên tri hải chỗ sâu càng là khủng bố không rõ thần diệu hết thể phát huy ngược lại là tại âm cực giới bởi vì giới vừa á p chế trọng vật tính nhẹ nhàng tính dù cho khủng bố cũng có cực hạn phải chờ tới vạn tiểu phong sông tới mới biết được đến cùng phát sinh cái gì âm c ự c giới giới tử bảo lũy ngụy long cách không nhất chiến lưu lại trí thượng long thần toàn bộ thần lực và người thần bí một dọn thần lực tiên huyết cũng trực diện cảm thụ dương cực giới cường giả thực lực đáng sợ thực lực so hắn tưởng tượng hiếu thắng thủ đoạn cũng là kỳ diệu hạo thiên rõ ràng chưa vận dụng toàn lực hơn nữa cách vô số không gian vượt ngang bản nguyên trí hải có thể phát huy thực lực tuyệt không nhiều hơn nữa sau cùng chẳng biết tại sao giống như tao nộ một loại nào đó khủng bố đông nhiên rời đi nguy long cảm thấy nếu là tiếp tục đánh p h ỏ n g chừng muốn lui về âm cực giới mới có thể tự bảo vệ mình trí thượng long thần lai lịch khủng bố mặc dù lưu lại toàn bộ thần lực nhưng cũng có thể không chết hết nguy long tự nói lại lại không để ý không mất đi lực lượng trước đó trí thượng long thần cũng không tính là cái gì hiện nay mất đi tất cả lực lượng càng sẽ không nhắc lên nhiều thiếu sóng gió nguy long chân chính để ý còn là một điểm nữa sau cùng xuất thủ mang đi trí thượng long thần một điểm linh quang người là người nào người kêu bỗng nhiên rời đi phải chăng cùng âm cực giới biến hóa có quan hệ còn có loại kia cường giả là dương cực giới đỉnh cấp cường giả còn là phổ thông cường giả chẳng lẽ những điện tịch kia ghi chép có sai ta nếu là siêu thoát g i ớ i vực tất nhiên muốn lưu lại đủ nhiều hậu thủ bảo tồn thực lực ngụy long nhiều rất suy nghĩ nhiều kiểm tra bất quá vô luận như thế nào còn là xem trước một chút đi đầu thu hoạch ngụy long không nghĩ nhiều nữa đem cái kia một giọt thần huyết tần thần thần chứa năng lượng rất là khủng bố theo về sau ngụy long cũng là trí thượng long thần thần lực hạch tâm thu hồi cho tới giờ khác này ngụy long mới có nhàn tâm tuần sát chỗ này thần bí không gian nơi này hẳn là vũ hóa thần triều tại âm cực giới hắc ổ không có gì bất ngờ xảy ra cũng là vạn thần điện hắc ổ chương ba trăm hai mươi lăm b á n tiết k h í ngụy long sớm tại nhiều năm trước một tay đem vạn thần điện hủy diệt kiểm tra long thần điện thu hoạch không nhỏ có thể so với hoàng tộc nội khố còn là kém rất rất nhiều phải biết vạn thần điện đến từ dương cực giới nội tình t u y ệ t không ít còn có những cái kia thần vương thần lực hạt tâm đều không có nhìn thấy trí thượng long thần tại thời khắc cuối cùng chạy trốn tới nơi này hiển nhiên vô ý thức cảm thấy nơi này rất an toàn ngụy long mắt bên trong thần dị l o i lên dùng hắn lúc này cảnh giới âm cực giới cơ hồ không có bí mật gì để nói có thể ngụy long lại nhìn không thấu chỗ này thần bí không gian giống như là tạo vật lại lại tựa như trời sinh ẩn chứa khó t ả tạo hóa cái này thần bí động tiên bên trong đại trận vận hành b ả o hoa bảo d ư ợ c khắp nơi còn có không ít b ả o binh chí ít cũng là thần ma vương binh tầm thứ trừ cái đó ra cũng có một chút chân quý bảo tài chỉ từ phẩm chất bên trên khoảng cách giới vực đỉnh cấp loại kia chí bảo còn kém một chút có thể lượng rất lớn hình như là vật liệu chiến bị ngụy long càng là quan sát loại cảm giác này càng là m á n liệt đến mức cái này thần bí động thiên chỗ càng sâu bí mật ngụy long vậy mà nhìn không thấu thần bí động thiên chỗ sâu có một tòa đại điện là thần linh ngủ say chỗ bên trong có rất nhiều thần tộc thần lực hạch tâm cái này là cái gì ngụy long rất là kinh hỷ tiến nhập chỗ sâu nhất đại điện bên trong phóng t ạ i lấy đại lượng thần lực hạch tâm về số lượng ngàn tầng thứ thấp nhất cũng là thiên mãn thiên quỷ những cái kia thần vương tầng thứ ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo dùng hiện nay nhân tộc nội t ì n h trí cường thần ma vương cũng bất quá mấy chục số thậm chí bất quá trăm đây là rất nhiều năm tích lũy thật là một tòa chiến tranh thành lũy nếu là toàn bộ khôi phục cái k i a cũng quá khủng bố cũng may đều là hắn nguy long trước tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi tới bên trong có một cái hình tròn ngọc đài t ừ n g cây ngọc đồng tản ra nhẹ nhàng quan huy ẩn chứa dương cực khí tức mà tại hình tròn ngọc đài chỗ sâu có một cái hình m ú i khoan ngọc khuê phía trên đạo vận tràn ngập cầm lấy một cái ngọc đồng nguy long cảm giác tiến nhập chỉ là xem xét liền lông mày nhữ lại mà sau lại đem toàn bộ ngọc đồng nhìn xong một lượn nguy long thần sắc dần dần ngưng trọng những này ngọc đồng phần lớn là một ít t h u y ế minh cùng loại với đi thuyền nhật ký đồ vật là giới tử bảo lũy công phạt giới vực ghi chép trong đó cũng không chỉ tại âm cực giới tại trước đó hết thể có ba cái ngoại tầng giới vực bị chiếm lĩnh có gia tốc giới vực diệt vong cũng có tiến hành cải tạo hóa thành nội tính chỗ tại dương cực giới những bá chủ kia thế lực cơ hồ đều hội công phạt tầng giới chót giới vực tầng ngoài cùng giới vực địa vị có chút cùng loại với âm cực giới động thiên là một loại tài nguyên đ ị a n g u y ê n lai cái này thần bí động thiên gọi là giới tử giới vực công kiên bảo lũy ngụy long cũng biết cái này thần bí động thiên danh sưng cùng với lai lịch la đỉnh cấp trước thiên đạo khí nửa bước tiên khí trọng bảo ngụy long từ triệu thị nhất tộc điện tịch bên trong cùng với nhất đại thánh hoàng lưu lại sách biết rõ một chút dương cực giới khí cụ phân chia âm cực giới trọng vật tính dương cực giới bảo vật trọng linh tính nói đơn giản âm cực giới chiến đấu dù cho có pháp tắc phụ trợ nhưng cũng là thẳng tới thẳng lui mà dương cực giới thì có rất nhiều không lường được h nền d i ệ u đạo vận mờ mịt tên là đạo khí cũng phân làm tứ giai hạ trung thượng cực tứ phởm lại phía trên là thiên khí sinh r a linh nắm giữ rất nhiều thần rượu y năng cũng chính là hiện nay thất đại siêu cấp thế lực vốn có trí cường thần minh bất quá đi qua âm cực giới một chuyến này những cái kia trí cường thần binh hội càng mạnh thậm chí có thể vượt một giai mà sau mới là trước thiên đạo khí bên trong ẩ n chứa đại đạo lực lượng sau cùng thì là thuật lại bên trong thiên khí uy năng không thể tưởng tượng đến mức giới tử giới vực công kiên bảo lũy không có linh lại là đặc thù đỉnh cấp trước thiên đạo khí là nhất đảng giới vực công pháp trọng bảo có lây bán tiên khí danh sưng nguyên lai thần tộc lai lịch so ta nghĩ còn phải lớn ngụy long lại buông xuống một cái ngọc đồng cái này căn ngọc đồng có chút bất đồng lộ ra càng thêm cũ kỹ ghi chép thần tộc chuyện cũ thần tộc nắm giữ rất lớn lai lịch từ bản nguyên tri hải trung tầng tiên vượt suối nguồn thần lực bên trong t h a n h ẽ n có thể nói tương đương cường đại có đế tộc cùng vương tộc dương cực giới hết thạy có thập tam vương tộc nhân tộc siêu cấp thế lực cùng với triệu thị nhất tộc điện tịch ghi chép có ghi chép vương tộc có thể rất nhiều nội dung kỳ thực có di thất không hề hoàn toàn mà cái này cũ k ỹ ngọc đồng ghi chép hoàn mỹ vương tộc dòng chính chỉ cần là đơn giản tu luyện liền có thể thành tựu i thần vương tiềm lực đáng sợ t h â m bất khả trác thập tam thần vương tộc vương tộc phía trên còn có đế tộc dương cực giới vũ hóa thần triều có thập tam thần vương tộc mỹ thân vương tộc thạch thần vương tộc t h a nguy h long từ thành Vương Tổ, ế t n lũy nhật Vương Tổ, t ký một ít ghi chép bên trong phát hiện càng nhiều tin tức có quan hệ tại thành lũy đời cuối cùng chủ nhân trí thượng long thần giới thiệu hơn nữa còn có kinh người phát hiện tiên nhiệm âm cực giới cũng là bản nguyên tri hải ngoại tần giới vực đồng thời trầm luân chỉ là vị trí thấp sau cùng chẳng biết tại sao sinh d ị biến tựa hồ liên quan đến càng cao bí ẩn âm cực giới là yêu ma sơn nội t ì n h chỗ tới đây thần tộc cùng nhân tộc đều có mục đích vũ hóa thần triệu là muốn đào góc tưởng đến mức nhân tộc những cường giả kia thì là có khác sở cầu phần lớn nhân tộc cường giả là nhập cư trái phép mà đến vì đoán tạo nhục thân tiến hành giới vực lịch luyện lắng động tự mình pháp cái này một điểm yêu ma sơn cũng có phát giác thường thường hội tiến hành vây công g i sát tại mấy chục vạn năm trước âm cực giới đã có d i biến nắm giữ âm cực giới yêu ma sơn phát hiện trước nhất vạn g tiểu h rất n h i phong ngụy long thì thào tự nói cười trí thượng long thần danh tự mặc danh khả ái nguyên lai、like、đây chính là giới tử bảo lũy a ngụy long nhìn xong toàn bộ chỉ có một cái cảm giác cái kia liền là kiếm b u ụ n cái này giới tử bảo lũy thật là nội tình đồ vật giống như thần binh đồng d ạ n g có thần binh l i ề n có thành lập vương t r i ề u tư cách mà có giới tử bảo lũy cái kia cũng có thể dùng tiến hành giới vực thăm dò cùng công phạt thăm dò giới vực có thể đủ từ những giới khác vực cướp đoạt tài nguyên dương cực giới ở vào bản nguyên tri hải ngoại tầng đối lập gần bên trong giới vực đẳng cấp không thấp trên có tiên vực phù hộ có thể nói phi thường cường đại khai thác không ngừng nhằm vào ngoại tầng giới vực dùng công kích mánh liệt là một chỗ tiềm lực giới vực c lực. Lực người thần bí thân huyết còn có trí thượng long thần thần lực hạch tâm giới tử bảo lũy chuẩn xác mà nói là hai kiệt bộ tương đương tại thần binh cùng động thiên đóng gói nhất thể là nội tỉnh trọng bảo thần lực hạch tâm cố nhiên rất tốt có thể là ngụy long hay là trước bắt đầu luyện hóa giới tử bảo lũy giới tử bảo lũy hạch tâm liền là hình mũi khoan ngọc khuê vô pháp mang đi tiền nhiệm có lưu trí thượng long thần khí tức hiện nay trí thượng long thần bị chém giết khí tức kia cũng tiêu tán cái này giới tử bảo lũy là vũ hóa thần triều trọng bảo không biết ta có thể không luyện hóa ngụy long lòng đầy n g h i hoặc có thể tay không ngừng thôi động tự thân vô cực pháp tắc đ ô n g nhiên quán chu trong đó lại phát hiện ngọc khuê không sáng cho ta diễn hóa văn pháp ngụy long k h ẽ quát một tiếng bất diệt vô cực pháp tắc trực tiếp chấn động thiên địa có đ ạ i khủng bố hàn lâm bỗng nhiên vốn bất động ngọc khuê theo chi tòa sáng lóe ra kinh người quan huy quả là thế vô cực diễn hóa văn pháp thật là mọi việc đều thuận、lợi. ngụy long tại hình m ũ i khoan ngọc khuê phía trên lưu lại chính mình nhật ký cái kia hình m ũ i khoan ngọc khuê chậm dại biến hóa tựa hồ trở nên càng thêm mật mà vẫn chỉ là sơ bộ luyện hóa ngụy long một chút cảm giác không khỏi hít sâu m ộ t hơi giới tử bảo lũy rất là phức tạp đạo vận vô số vẹn vẹn ngọc khuê cũng không phải là thời gian ngắn có thể đủ luyện hóa ngụy long luyện hóa giới tử bảo lũy đánh xuống chính mình là cấn có chỉnh thể cảm giác giới tử bảo lũy ngoại hình giống như một cái toa thuyền bên ngoài tràn ngập các loại thâm bất khả chắc nói văn thần bí khó lường bởi vì đi đến âm cực giới ngoại tầng đạo văn ẩ n t à n g tại bên trong ngoại tầng biến thành pháp tắc c ố t văn đây cũng là giới tử bảo lũy một cái trọng yếu công năng cái kia chính là có thể phân tích giới vực hệ thống sức mạnh cũng bắt t r ư ớ c diễn hóa tại toa thuyền hai đầu có to lớn ố n g t r ọ n là công kích khí cụ tên là giới tử pháo là có thể thương tới giới vực bản nguyên thủ đoạn công kích cảm thụ khí tức dùng ngụy long thực lực cũng khá có cảm giác ra đầu tê dại ẩn ẩn có đại nguy cơ trừ cái đó ra còn có một bộ phòng ngự thể hệ lực phòng ngự kinh người nếu là toàn bộ mở ra thánh hoàng chi kiếm cũng vô pháp chân chính chém xuống mà hiện nay đây chính là ta nguy long cười mơn trớn ngọc khuê hiện nay bất kể là giới tử pháo còn là lồng p h o n g ngự đều không thể sử dụng chỉ có thể dựa vào giới tử bảo lũy vật tính giới tử bảo lũy tại tầng thứ bên trên tương đương tại đỉnh cấp trước thiên đạo khí ngựa chân đạp đến vào tiên khí lĩnh vực với tư cách thành lũy lại lại cùng bình thường có linh t r ư ớ c thiên đạo khí bất đồng là dựa vào một đ ộ nguồn cung cấp năng lượng thể hệ vận chuyển tên là tiên thuật thể hệ tiên thuật thể hệ là giới tử bảo lũy năng lượng nguồn gốc cũng là thành lũy được xưng là bán tiên khí nguyên nhân trước mắt tiên thuật thể hệ vận chuyển xuất hiện vấn đề cần người thôi động chỉ sợ long thần chính là muốn cường lực khu động giới tử bảo lũy dùng tới đối phó ta nguyễn long nhiều rất nhiều minh n g ộ không nói trước cái gọi là tiên thuật t h ể hệ vẹn vẹn trước mắt biết nguyễn long liền có đại thu hoạch sơ bộ luyện hóa liền có đại thu hoạch từ năng lượng thể hệ liền có thể nhìn ra luyện chế giới t ử bảo lũy bí thuật đến từ tiên vực không nói hắn với tư cách một tòa công phạt thành l ũ y ý nghĩa còn có một điểm rất trọng yếu cái kia liền là giới tử bảo lũy có lợi cho nhận biết bản nguyên tri hải lúc này n g u y long liền đối bản nguyên tri hải có so trước đó rõ ràng hơn nhận biết bản nguyên tri hải đã là năng lượng hải vô cùng vô tận càng l à đi đến bản nguyên lực lượng càng là cường đại đồng dạng cũng là bảng đại h u y ề n như thực thể tồn tại liên tại lý giải n g u y long đem tất cả hiệu thành cùng loại không gian vũ trụ giới vực liền như là tinh thần dựa theo một loại nào đó quy tắc sắp xếp càng đến gần bản nguyên tri hải trung tâm bản nguyên lực lượng càng là cường đại lực lượng thượng hạn cũng liền càng cao vĩ lực kinh khủng hơn đồng dạng giới vực tầng thứ liền càng cao đến mức c h ỗ sâu nhất nguy long không thể biết cũng vô pháp cảm giác n g u y long tâm tư bắt chuyển không hề nghi ngờ giới tử bảo lũy chân quý nhất liền là cái này bộ tiên thuật thể、hệ. có thể đủ lợi dụng hắc sát xích hà hợp thành bán tiết lực nếu là hoàn toàn phát huy cũng có thể lợi dụng âm cực dương cực lực lượng hợp thành tiết lực bản thân đủ có đại tạo hóa t h ư yếu dù cho không cần tiên thuật vận hành vẹn vẹn giới tử bảo lũy vật tính liền rất là khủng bố là trước tiên đạo khí t ầ n g thứ gần như không thể hủy diệt đi đến vật tính cực hạn hắc thiết chi thư mạnh mẽ nhất năng lực lại thành cái này thành lũy cơ sở nhất công năng bất quá bởi vì vấn đề năng lượng giới tử bảo lũy còn vô pháp vận chuyển cũng liền nói hắn chỉ có thể dùng động thiên trạng thái tồn tại ở âm cực giới ngoại tầm giới vực không có tính cơ động tiên thuật thể hệ giới tử bảo lũy đối ta tương lai hữu dụng nhưng làm trước kỳ thực còn có một cái đại t á c dụng ngụy long luyện hóa giới tử bảo lũy giải bên trong vận hành cơ chế bên ngoài đại điện tên là thần v ậ n chi địa cũng là thành lũy một chỗ trọng điện là dùng đến sắp đặt tiên l ạ n g thần lực hạch tâm chỗ khi tất yếu có thể dùng chi bạo binh không sai giới tử bảo lũy bản chất là giới vực công phạt máy chiến đấu đủ nếu là tiên thuật thể hệ vận chuyển bình thường những cái kia thần lực hạch tâm có thể trong khoảng thời gian ngắn hóa thành chiến lực có thể dùng tiên lực nhanh chóng đem hắn nhóm khôi phục đáng sợ nhất là nếu không thể giống ngụy long như thế kịp thời đem thần lực hạch o tâm thu hoạch cái kia dựa vào thần vẫn chi địa ra chỉ một loại bí thuật những cái kia nắm giữ đặc thù huyết mạch huyết mạch bên trong coi truyền thừa thần tộc tử vong tịch diệt còn có thể trở về nơi này nhiều lần tử vong nhiều lần khôi phục nhiều lần liên ngạy một cái cường đại thần tộc cường giả có thể dựa vào giới tử bảo lũy tiến hành nhiều lần khôi phục thẳng đến hao hết chân linh chân linh là thần hồn hạch tâm nhiều lần tử vong khôi phục đại giới liền là tự thân chân linh hao tổn còn có một chút những hạn chế khác tỉ như một ngày lâm vào yên lặng lại khôi phục cảnh giới v ẫ t còn có thể muốn trọng độ lôi tiếp mới có thể một lần nữa thu hoạch được thiên địa công nhận đợi đến ta hoàn toàn phân tích thần tộc truyền thừa huyết tịch chi thuật liền có thể đem thần v ậ n chi địa chế tạo thành ta quan tài nếu là ta chết rồi còn có thể xuyên toa hư không đi tới nơi này cậy mở vách quan tài một lần nữa khôi phục ngụy long nghĩ đến cái này không khỏi vui nếu là cải tạo hoàn tất tiên thuật t h ể hệ đem giới t ử bảo lũy một lần nữa vận hành triệt để luyện hóa thành lũy mang theo một khối siêu thấu giới vực vượt ngang bản nguyên tri hải ngay sau thật là trêu chọc cương địch liền có thêm một cái mạng ta hiện tại có hai viên giả lập đạo quả càng tiếp còn có phục sinh bí thuật hiện nay nhiều thần tộc khôi phục chi pháp mệnh thật đủ cứng người nào cũng không giết chết được ta ngụy long dù cho đi đến giới vực đ ỉ n h phong cũng rất là cẩn thận đối nhục long cùng long thần quyền đấm t ớ c đá mà đối mặt khó giải quyết â m cực giới vấn đề bởi vì phía sau ẩn ẩn có cường giải nhúng tay cái kia liền điên cùng chuẩn bị hậu thủ dù sao đường lui cái này đổ vật không chê nhiều trước khi đến càng cao giới vực trước đó ngụy long hội tiến hành đủ nhiều bố trí ngụy long lưu lại một đạo khí tức không ngừng ôn giữa ngọc khuê chậm rãi luyện hóa mà sau đó ra đến bên ngoài sau ra đó đến Đại Điện. bên chương n ba trăm hai mươi sáu bất diệt kim thân viên mãn thượng huyết tịch chi thuật cường đại không thể nghi ngờ nếu là có thể khôi phục giới tử bảo lũy tiên thuật t h ể hệ cùng huyết tịch chi thuật phối hợp có thể hình thành một loại phi thường hung hãn tổ hợp phân tích huyết tịch chi thuật không hề đơn giản ngụy long sớm đã từ huyết miệt thần vương thần lực hạch tâm vào tay nhiều năm có thể liên quan đến bí ẩn nhất chỗ tiến bộ vẫn là tương đối khó khăn Cơ hộ mỗi một ba ư ớ c đ ề năm chiến đấu ngụy long đánh sụp đổ hoang thú nhất tộc sĩ khí tham chiến mấy chục chi thuần huyết hoang thú tử thương hơn phân nửa sống sót đến cũng đều là chật vật chạy trốn bất quá nhân tộc nguyên khí cũng là đại thương ngụy long đã chém giết t h í thượng long thần xét nhà vạn thần điện nội tình kịp thời quay lại tốt nhất vâng ngụy long một bước đi đến hư không bên ngoài nơi này là giới vực chỗ xấu nhất giới tử bảo lũy giống như một tòa toa thuyền tại hư không phiêu đãng nếu là không có chuẩn xác toa độ vẫn là rất khó mà tại bên mông hư không tìm tới hắn giới tử bảo lũy trong hư không giống như nhất diệp toa thuyền nhưng mà thực thể lại phi thường khổng lồ tại tiên thuật thể hệ không có vận chuyển tình h ữ n giới đều là dựa vào v ậ n tính trèo trống cũng liền lộ ra càng phát khổng l ồ lĩnh hội tiên thuật thể hệ cần thời gian hiện nay một đống sự tình cần ngụy long xử lý khó tránh khỏi muốn dùng quần bạo một ít thủ đoạn ngụy long thổ tức thành lôi hư không chấn động giới vực pháp t ắ c oanh minh mà động một loại đại uy năng tại thiên địa g ấp ủ hát sát xích hà bản nguyên quần vũ ngưng tụ nhìn như dữ tợn thực tế thuật theo phụ phục tại ngụy long d ư ớ i chân hóa thành lưỡng đạo cường long ngụy long chỗ mi tâm hai mai giả lập đạo quả từng cái hiện hiện trải vớt thiên địa bản nguyên lực lượng đúng vào thời khắc này ngụy long nội tâm bỗng nhiên sinh ra một loại minh ngộ nếu là lĩnh hội tiên thuật thể hệ không chỉ có là có thể đủ hoàn toàn phát huy giới từ bảo lũy tác dụng Hơn n âm, vẹn vẹn âm cực giả lập đạo quả tại âm cực giới mấy chục vạn năm có thể hình thành một khỏa mà dương cực đạo quả lại chỉ là một khỏa chỉ sợ cũng là một viên cuối cùng thậm chí không ngại suy nghĩ mấy vạn năm trước t h í thượng long thần đã từng tại cùng nhất đại thánh hoàng tranh đoạt bên trong chiến thắng quá nếu không không cách nào thu hoạch được hai mai đạo quả chỉ là thần long tại xích hà bản nguyên chúa tể tranh đoạn bại sau cùng còn bị nhất đại thánh hoàng chém xuống tự thân b ị cách sự tình muốn từng cái từng cái đi làm ngụy long chạy tới giới vực đ ỉ n h phong âm cực giới mặc dù tại trầm luân có thể cũng không phải nói lập tức muốn xong không phải là vụ chi gấp sự tình về sau từng cái từng cái đi làm cũng không mượn việc cấp bách còn là trở về n h â n tộc c h i t để áp bách hoang thu không gian sinh tồn đem cái này âm cực giới hóa thành tư nguyên của mình chỗ lại mưu đồ giải quyết giới vực bản thân vấn đề luyện cho ta nguyễn long giống to dưới chân hai đầu bản nguyên trường long ầm ầm m à động hướng giới tử bảo lũy đánh tới tiên thuật này thể hệ nguyễn long còn chưa lĩnh hội nhưng là sơ bộ luyện hóa giới tử bảo lũy hắn cũng không phải gì đó đều không thể làm dù cho cái này giới tử bảo lũy là đỉnh cấp trước thiên đạo khí là bán tiên khí có thể đã tại âm cực giới cái kia liền muốn thủ thiên địa phát tác theo bản nguyên lực lượng cùng với nguyễn long bất diệt vô cực pháp tác cầm vang rơi xuống giới tử bảo lũy ngoại tầm cốt văn đột nhiên rúng động với tư cách giới vực công phạt khí cụ chủ động thích đứng giới vực hệ thống sức mạnh bản thân liền là trong đó công năng một trong v â n h v â n h giống như một khối lục địa toa thuyền bỗng nhiên ở giữa thu nhỏ từng bước biến thành lớn chừng bàn tay toa thuyền đây chính là giới tử bảo lũy có thể hóa châu lục c h i đại cũng có thể giống như hạt nhỏ bé ngụy long một tay nâng lên hóa thành lớn chừng bàn tay toa thuyền lên tiếng ngụy long biến sắc không khỏi phát sinh kêu đau một tiếng hắn thực lực mạnh mẽ mà lại đáng sợ dùng khủng bố đại thực lực cưỡng ép luyện hóa giới tử bảo lũy thành công nhưng mà giới tử bảo lũy vật tính như cũ tại có ý tứ gì đâu liên nói là ngụy long trong tay nhờ và không chỉ có là một tiểu toa thuyền nội tại có không gian lực lượng có đại địa chi lực còn có đỉnh cấp trước thiên đạo khí bản thân trọng lượng cái này cái trọng lượng tương đương c h ủ n g bố hơn nữa có thể thấy được nếu là từ âm cực giới ngoại tầng hư không trở về âm cực giới nội bộ căn cứ âm cực giới trọng vật tính áp chế linh tính đặc thù cái này giới t ử bảo lũy trọng lượng còn là tăng lớn không chỉ một lần ngụy long dùng tay phải nhờ nâng cũng không khỏi t r ầ m tư nếu thật là muốn đem giới t ử bảo lũy tùy thân mang theo tại lĩnh ngộ tiên thuật thể hệ trước đó đều không thể chân chính đem tất cả hóa thành lý tưởng giới từ trạng thái chỉ có thể dùng lực cần nhờ nói cách khác ngụy long ngày sau nếu là chiến đấu một cái tay liền tương đương tại tạm thời phế ta ngụy long rủ cho một tay nhờ nâng giới tử b ả o lũy tiếp nhận vô tận trọng ác có thể ta y nguyên có thể đủ tung hoành âm cơ giới ngụy long thét dài một tiếng tay phải cơ bắp giống như cầu long mạch máu bạo khởi vê anh trực tiếp đạp phá hư không một mực ngân g ông long treo ở bên hông tắm r ử a tiên huyết h ắ c thiết chi thư phát ra một tiếng vụ vụ cũng là tại phụ họa chiến thắng cái kia cường già bí ẩn đại đại phong phú hát thiết chi thư chiến tích hiện nay nhờ nâng giới tử bạo lũy theo hát thiết chi thư cũng muốn phía á tác t tự thân tác dụng, tương lai làm tự cũng tốt thuyết thiết thư huy chuyển phục. Hắc chi lưu quay dụng, cũng động có sức động Cốc cốc cốc. lai làm lại. p ý trên thể chữ trực tiếp bạo tẩu hóa thành một loại trèo trống v ì ngụy lòng chậm lại áp lực cái này hắc thiết chi thư ý càng phát vô s ỉ chỗ tốt gì đều muốn vốn là ngươi chính là một cuốn sách gồm cả cục gạch đặc tính vì cái gì luôn ảo tưởng chính mình rất mạnh đâu chính mình có bao nhiêu cân lượng chính mình không rõ ràng hắc thiết chi thư ghi chép tiểu bản bản đều không có phát nhìn vừa rồi đối mặt người thần bí hắc t i ế t chi thư cái tác dụng gì đều không có phát huy đứng là chính mình viết một đại thiên trung tâm cứu chủ phát huy đại tác dụng hiên ngang lấm liệt nhật ký ngươi cho ta thêm cái gì loạn ngụy long giận để chống một bàn tay hô tại hát thiết chi thư lên hán ngụy long muốn làm ộ t tay nhờ nâng thành lũy một tay giết địch bạo liệt phong thái cái này cái thần bình còn muốn chia l ạ i chính mình hào quang ngụy long tình nguyện chính mình cắn r ă n g sử xuất mỗi một phần lực cũng không nguyện ý để cho mình hình tượng bị hao tổn hát thiết chi thư bị đánh không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khí chủ gấp khí chủ gấp há gấp há gấp cộc cộc cộc cộc t i ế t chi thư yên lặng ghi chép hết thảy ở bên trong ý càng phát tươi sống oong long o n g long khí chủ thất thố càng phát nổi bật bản thần minh bất phàm ngụy long không có lại để ý tới thiểu năng hát thiết chi thư rõ ràng là một bản giấy trắng một chương thư đi theo hắn cái này dạng một vị phẩm tính cao thượng thực lực bất phàm anh tuấn tiêu sái khí chủ bên cạnh thân cư thơm lan chi thất lại thối không người được nếu không phải hát thiết chi thư có thể thời khắc ghi chép tự thân hiền hách chiến tích ngụy long thật không biết còn giữ cái này ra hỏa làm cái gì cái này giới từ bảo lũy còn có thể rèn luyện thân thể của ta ngụy long tại hư không bốn ba tốc trước độ so dân tộc h theo đó để thăng. Nhân cũng t đó đề phía tây khủng bố chiến trường phía trên vô số tu sĩ còn chưa lấy lại tinh thần liền thấy vốn là trạng thái đê mê ngụy l o n g dây lát ở giữa bạo loại truy trí thượng long thần biến mất đây chính là sư phụ hung t à n vô địch c h i tâm một thanh niên nằm tại một phiến huyết mạc bên trong cái kêu huyết tại thiêu đốt cái này là một cái khủng bố đại bằng điệu đổ máu hán thuế biến tự thân huyết mạch đặt đến thuần huyết tầm thứ hiện nay lại chết rồi giết chết đại bằng đ i ể u chính là thanh niên trước mắt mà tại cái này đại bằng đ i ể u chung quanh còn có không ít nhân tộc tu sĩ thi thể có thể thấy được không chỉ là cái này thanh niên một người công lao bất quá đánh trúng đại bằng đ i ể u đầu góc nhất kích lại là người thanh niên này xuất thủ một mai ngọc hoàn kẹt ở đại bằng đ i ể u đầu góc bên trong cũng phá hủy hắn toàn bộ hòa tính cái này ngọc hoàn tên là thánh linh hoàn tiền nhiệm là một vị trí cường thần vương thần b i n h là người thanh niên này sư phụ ban tạo người thanh niên này liền là h ế n hạo ba năm chiến đấu để h ế n hạo càng thành thục hơn máu và lửa là làm chiến o Hạo con nam nhân thành Yến mình đường, còn cảm thục chất Chỉ thấy địch thật tác. rất là à xúc vô d con Cái đường muốn đi. u t y trường trung tâm một bên một nữ tử đỉnh đầu một cái bình t r ạ n g thần binh phun ra nuốt vào lấy hoang thu tinh hoa đồng dạng tinh luyện tiên h địa xích h ạ hát sát lực lượng n à y bình tên là thí thần bình là vạn thần điện c h ấ n thủ thần binh một trong cũng là nữ tử sư phụ ban tạo tiên n i ệ m tràn ngập huyết khí thí thần bình hiện nay lại đầy là nhẹ nhàng chi khí tựa hồ an hàn tu luyện con đường vô hình phù hợp cái này thần binh tại an hàn ngực có một cái vết thương thật lớn cơ hồ đưa nàng này thành hai nửa ngay tại nhanh chóng khép lại đây chính là tiên sinh theo đuổi đích đạo đường vô địch khắp thiên hạ chém giết toàn bộ đ ị c h nhân độ diệt hết thể cũng ở đây không t i ế p an hàn tự nói nàng nghe đến rất nhiều người đang hoan hô một trận chiến này tại mấy vạn năm trước liền nên phát sinh chỉ là nhất đại thánh hoàng không có cơ hội hoàn thành như vậy sự nghiệp vĩ đại bây giờ ngụy long bày ra trước nay chưa từng có võ công cùng hoang thú nhất tộc đường đường chính chính nhất chiến đem tối cường chân long đánh giống như chó nhà có tang an hàn tâm tư phức tạp nhìn về phía hư không không phải đang suy nghĩ cái gì vê anh đông nhiên thiên địa một trận rung động một thân ảnh từ hư không bên trong đi ra hắn ở trần mồ hôi nhỏ xuống lúc này trời chiều chính nổng đem cái tiêu cơ hồ hoàn mỹ dáng người chiếu dọi phát sáng tại cái nào người trên tay phải kéo lên cái gì lại lại thấy không rõ lắm chính là trở về ngụy long từ ngụy long rời đi còn tâm có lo lắng đám người lúc này nhìn qua một màn này kích động không thôi thanh hoàng trở về cường thế trở về quả nhiên dù cho chiến đến thiên bang địa hãm chương n h hoàng c ba trăm hai mươi bảy bất diện kim thân viên mãn hạ nguy long thân thể tại không trung định một tia vết nứt không gian dưới chân hắn tạo ra giống như vỡ tan m ặ t kính hắn miễn cưỡng cười khoát tay náo lộ mặt theo về sau một bước đi đến cung điện của mình lộ diện liền đi tiếp xuống chiến trường kết thúc công việc không cần hắn nhọc lòng đem những cái kia chết mất cổ láo hoang thú cho ta bảo chế nhắm rượu ngụy long thanh â m từ cung điện bên trong chuyên gia đã khôi phục một chút thực lực tần vũ điện lĩnh mệnh mà đi ngụy long ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trong không có trước đó tiêu sái sắc mặt hơi khó coi cái này giới tử bảo lũy tiến nhập âm cực giới cũng biến thành quá nặng đi đi mạnh mẽ xương cốt rung động đùng đùng trở lại âm cực giới ngụy long không chỉ muốn nhờ nâng còn muốn thực hiện một loại hướng lê lực nếu không nếu là đem thành lũy trọng lượng hoàn toàn chút xuống tới mặt đất hội bạo phát khủng bố địa c h ấ n âm cực giới đem giới t ử bảo lũy trọng lượng hoàn toàn bại lộ vô pháp khôi phục tiên thuật t h ể hệ liền một điểm linh tính đều không có ngụy long trước đó trạng thái liền là một tay kéo đầu máy hiện nay trạng thái thì là xe l ử a phủ lên trăm khoang xe trong xe còn lắp đặt than đá ngươi cái này tên hốn đản cho ta chia sẻ một ít áp lực ngụy long vô vô hát thiết chi thư hơn nữa còn không thể t ả thực còn muốn q u y ế t đại hắn chỉ là thư tịch mà thôi biết cái gì chia sẻ ngụy long im lặng cái này h á t thiết chi thư có ý về sau tính cách để hắn một câu khó nói hết bị một quyển sách cho khinh bỉ ngụy long chống đi tay đông nhiên v u a h á t thiết chi thư ầm ầm cho ta chính mình động h á t thiết chi thư pháp tác x i ề n g xích rung động giúp hắn làm dịu một ít áp lực bị ép cũng muốn kinh doanh không chỉ như thế còn muốn cho ngụy đại gia cười một cái oong o n g oong oong o n g hắc thiết chi thư cộp cộp cộp lung tung tung ra các loại thể chữ giống như loại mã đ o á n chừng là khí nổ nhân gia hảo tâm hỗ trợ thời điểm đánh ta nhân gia không muốn giúp thời điểm bận rộn còn đánh ta đây mà vẫn còn là người ư ngụy long không để ý vật nhỏ này chỉ là ý còn không thành linh nghị kháng nghị chờ ngươi có thể nói chuyện rồi nói sau ta liền để ngươi nhìn xem đem ngươi từ một cái hèn mọn bà binh bồi dưỡng thành vị trí cường thần binh ta là bao nhiêu vĩ đại ngụy long trong lòng hơi động giới tử bảo lũy bên trong các loại thần lực hạch tâm xuất hiện trước tử phổ thông thần vương huyết mạch vào tay đến mức những cái kia thần vương tộc thần lực hạch tâm sau đó đến hấp thu một cơn lốc xoáy xuất hiện trực tiếp đem toàn bộ thần lực hạch tâm bao phủ ngụy long nhẹ khẽ nhắm con mắt những n à y thần lực hạch tâm dù cho khôi phục cũng bất quá là trí cường thần vương t ầ n g thứ đối ngụy long thực lực để thăng có hạn nhưng là ngụy long mục đích quan trọng nhất là mượn này phân tích huyết tịch chi thuật huyết tịch chi thuật là thần tộc huyết mạch bí thuật lai lịch không phải chuyện đ ù a ngụy long trực tiếp giải tỏa kết cấu thần lực hạch tâm từng chút một phá giải gần nửa ngày sau ngụy long mở to mắt còn kém cái kia từng chút một giá ta thần vương huyết mạch đầu mượn mặc dù cũng đều là thần vương cảnh giới nhưng là cùng những cái kia thần vương tộc bất đồng thần tộc thần vương tộc là đi qua rất nhiều huyết mạch ưu hóa là một cái tộc đàn cùng cá thể thần vương toàn nhưng bất đồng có thể bảo đảm thực lực hạc k ố i ngụy long tay vừa n h ấ c giới tử bảo lũy nội bộ cái kia cái gọi là thần v ậ n chi địa dư thần lực hạch tâm trực tiếp bay ra còn lại đều là thập tam thần vương tộc thần lực hạch tâm bên trong ầ n chứa minh ngông đại đạo lực lượng bạch ngân nói m ị nói quỷ đạo ma đạo huyết nói lực đạo nguyệt chi đạo đường đất trong đó hạo long thần tộc cẩn chứa luân hồi đại đạo thần linh vương tộc đại đạo rất là kỳ diệu ẩn ẩn cùng thần hồn có quan hệ t h ẳ n g thông căn bản mà vân lam thần vương tộc thì là một loại vân c h i đại đạo khí tức khác nhau ta đã tích lũy rất nhiều mảnh vỡ đại đạo hiện nay tập hợp thập tam vương tộc không biết có thể hay không triệu h o á n thần long ngụy long tự rêu cười một tiếng nắm giữ dương cực giả lập đạo quả hắn nếu là nghĩ có thể cưỡng ép thôi động đại đạo lực lượng nhưng ở âm cực giới không cần thiết chân chính muốn phát huy những này đại đạo lực lượng cũng đến dương cực giới đến thời điểm khủng bố nội tình có thể hoàn toàn phát huy dương cực giới thiên tài đi đến âm cực giới lịch luyện nếu là có thể làm đến ngụy long một bước này liền là hoàn mỹ nhất tình trạng ngụy long tích lũy thật rất đặc sắc ngụy long trước từ huyết nguyệt thần vương thần lực hạch tâm bắt đầu luyện hóa rất nhanh huyết c h i đại đạo t o á i phiến hiện lên ở ngụy long cảm giác bên trong ý nguyên nửa ảm đạm trạng thái huyết nguyệt thần tộc tại huyết c h i đại đạo đi huyết nguyệt nói có thể đủ đem một thân khủng bố tích lũy hóa vào huyết nguyệt bên trong đến cuối cùng thậm chí có thể đủ công kích giới vực bản nguyên cái này có chút cùng loại với giới tử bảo lũy giới tử pháo nếu là huyết nguyệt cường h à n h đến trình độ nhất định huyết nguyệt giữa trời có thể trực tiếp cải biến giới vực phát tác huyết nguyệt có một loại hủ thực lực lượng đại lực ư như g n thần, thần, thần,、so、thần, thần vương tộc h đi là lực chi đại đạo đi đến cực hạn có thể đủ một quyền đánh nát hư không bộ tộc này chuyển thừa còn có một chút tuyệt kỹ có mãng nhu hống mãng nhu đoán thể thuật các loại huyết điện thần vương tộc thì là huyết chi đại đạo đi là huyết điện một bên đem huyết đạo hóa vào lôi điện chi lực đi qua lôi điện chi lực tịnh hóa hình thành thuần túy huyết nói không có quỷ dị có rất nhiều đại khí cùng huyết nguyệt nhất tộc hủ thực quần bạo hình thành so sánh rõ ràng trong đó có thể đủ tự sinh đại t r ậ n rất r ấ t nhiều trận cụ có cường đại uy lực sau cùng la ma m thần vương tộc thần lực có chút cùng loại với thiên quỷ thần vương nhưng lại có khác biệt thiên quỷ thần vương huyết mạch là quỷ dị mà la ma m thần vương thì là bá đạo thôn p h ệ thần hồn bộ tộc này cũng rất là hung tàn cái khác hai cái thần lực hạch tâm còn dễ nói gia tăng ta nội tình m ạ thôi nhưng là la ma thần vương thần lực hạch tâm tựa hồ gia tăng ta một ít biến hóa ngụy long không phải lần đầu tiên có loại cảm giác này nhớ lần trước hấp thu thiên quỷ thần vương thần lực cũng có loại biến hóa này hai người có cái gì chỗ tương tự đâu tựa hồ cũng chỉ có thần hồn lực lượng la ma nhất tộc cũng là thôn vệ thần hồn cùng thiên quỷ thần vương chết thời điểm hấp thu trường thanh quận linh hồn có chút tương tự ngụy long lắc đầu hắn hiện nay một thân cường hành kỳ thực còn chưa hoàn toàn phát huy âm cực giới áp chế hắn thực lực nếu là đến dương cực giới không hề nghi ngờ thể nội những cái tia đại đạo hạt mảnh vỡ đại đạo đều hội sinh ra biến hóa ngụy long k i ể m chế tâm thần đem mặt khác thần lực hạch tâm hết thể hấp thu huyết tịch chi thuật lại vẫn kém một chút ngụy long hơi kinh ngạc cái đồ chơi này có chút không đúng những n à y thần lực hạch tâm đều gần ngàn các loại phân tích cũng nhìn thấy hơn phân nửa cái này bí thuật thật đúng là lai lịch không nhỏ cùng chân linh có quan hệ liên quan đến tiên vực thần thứ dương cực giới cùng tiên vực liên hợp thật rất sâu hơn nữa không phải loại kia một nhà độc đại cục diện cùng âm cực giới bị yêu ma sơn khống chế bất đồng ngụy long không hề nóng nổi hấp thu những n à y thần lực hạch tâm không chỉ có là gia tăng nội tỉnh bất diệt kim thân、78. càng làm một hơi để thăng rất nhiều tu vi từ trước đó 66, để thăng 12. ngụy long kéo lấy giới t ử bảo lũy tay phải cũng cảm thấy một tia nhẹ nhõm vốn có mảnh vỡ đại đạo càng nhiều mảnh vỡ đại đạo ngân nguyệt bạch ngân thôn vệ quỷ dị thần thánh phong lôi bất tử mị hoặc huyết nói lực đạo luân hồi đại đạo thiên kỳ bách quái cũng đếm không hết ngụy long lắc đầu sự chú ý của hắn đặt ở luân hồi đại đạo phía trên hấp thu hạ o long thần vương tộc thần lực hạt tâm ngụy long cũng biết cái kia người thần bí theo sau là đến từ hạ long nhất tộc cường giả luân hồi lại là cùng thời gian l ĩ n h nộ cơ hồ nổi danh lĩnh vực ngụy long đưa tay xuất ra một k h ỏ a hoàn toàn bất đồng thần lực hạch tâm chính là trí thượng long thần thần lực hạch tâm lực lượng căn mạnh đồng thời áp dụng huyết tịch chi thuật cũng có khác biệt trí thượng long thần đội đi phương hướng không tại giới tử bảo lũy mà tại càng xa sôi dương cực giới luyện hóa ngụy long, long, long sinh ra rất nhiều cảm lộ thì ra là thế thì ra là thế ngụy long thở nhẹ một tiếng huyết tịch chi thuật một điểm cuối cùng nghi hoặc tiêu tán theo cái này huyết tịch chi thuật truyền thừa vậy mà đến từ đế tộc bên trong là đỉnh cấp đạo thuật tầm thứ tẩn vẫn chạm đến tiên thuật lĩnh vực là một loại có thể đủ tự mình truyền thừa một loại đạo thuật có thể dùng tức ghi chép tại huyết mạch bên trong sinh tử không ngừng sinh sôi không ngừng chăm chú không ngừng nguy long tự nói t h â n tộc nội tình thật rất mạnh vẹn vẹn cất bước liền là đại đạo hạn mà huyết tịch chi thuật truyền thừa cũng là cứng hãn đã thông sinh cùng tử giới hạn cơ hồ có thể can thiệp luân hồi ta hiện nay chỉ là ứng dụng muốn chân chính giải bên trong điểm mạnh còn cần tiếp tục nghiên cứu nguy long tự nói Đạo nguy t h long nhập từ h trí thượng long thần thần lực cảm nộ g thần thần bên trong cũng đào được nhất môn tàn khuyết tiến thuật cũng chính là giới tử bảo lũy vận hành nhất môn tiến thuật tên là hợp t i ê n thuật tên như ý nghĩa cái này là nhất môn cơ sở hợp thành tiên lực tiến thuật cái khác thần lực hạch tâm bên trong cảm nộ đáng giá ta đi tổng kết không nhiều có thể trí thượng long thần cảm nộ thật có quá nhiều bảo tàng long long thật là bảo tàng nam hải giả lập đạo quả tiên thuật giới tử b ả o lũy mỗi một hạng thạ tại dương cơ giới thậm chí vô tận giới vực bên trong cũng là trọng bảo tồn tại trí thượng long thần tiềm lực có thể dùng tiếp tục đ à o móc ngụy long dự định ngày sau chậm rãi đem trí thượng long thần toàn bộ thần lực cảm nội trải vớt một lượt còn có ngụy long trong lòng hơi động quanh thân bỗng nhiên trở nên chậm trực tiếp tiến nhập m ộ ư ơ i lần nhanh chậm tiết ấu thời gian hồng lưu cảm nộ cũng cảng vi cường đại trừ cái đó ra còn có bất diệt kim thân chín mươi đặt vào bất diệt kim thân viên mãn tri cảnh long thần toàn bộ tích lũy vượt qua phía trước kia chút thần lực hạch tâm tổng cộng còn nhiều đây chính là âm cực giới tam cự đầu cường thế tích lũy thật hùng hồn nếu không phải ta càng biến thái ai có thể giết hắn đâu ngụy long nhờ nâng giới t ử bảo lũy tay phải đổi về tay trái trước đó trầm trọng giới t ử bảo lũy y nguyên trầm trọng có thể sẽ không quá phận mệt nhọc sau cùng liền là thần bí nhân kia một giọt máu ngụy long xuất r a viên kia có chút tối dòng máu màu xám cái này thần huyết phi thường khủng bố vẹn vẹn một dòng máu liền ẩn chứa vô tận thần uy để ta xem một chút vị cường già này nội tình đi n chương Long một ba trăm hai mươi tám hệ sợi thượng ngụy long làm tốt đại bổ một trận chuẩn bị dù sao cũng là dương cực giới cường giả là càng cao t ầ n g thứ giới vực tồn tại cái kia thần huyết bên trong lực lượng tất nhiên là khủng bố chỉ là tự a hồ xảy ra chút vấn đề hạo long thần vương tộc cường giả bí ẩn một g ọ t thần huyết trong cõi u minh phát sinh một loại biến hóa kỳ quái từng sợi cực kỳ nhỏ trong suốt hệ sợi tại thân huyết nội tạo ra cái k i a hệ sợi cấu kết thân huyết bên trong mỗi một điểm đại đạo hạt ẩn ẩn muốn thôn phệ toàn bộ cải biến thân huyết sinh thái l i ê n như là một giọt màu đỏ đen mực nước nhỏ vào một cái vạc lớn bên trong bởi vì sức chịu nén s á t tố các loại quan hệ sẽ từ từ n h ộ m dần một tòa vạc lớn nếu là áp s u ú t mực nước rất có thể đem chọn tòa vạc lớn đều n h ộ m thành đỏ thấm hoặc là giống như trí mạng khủng bố tế bào đồng dạng đi công kích cái khác tế bào thành tế bào hóa thành tự thân chất dinh dưỡng hiện nay thành tế bào biến thành đại đạo hạt cái tia hệ sợi muốn đem đại đạo hạt k h ô n g chế chuyển hóa thành một trạng thái đặc biệt ngụy long quan sát đến hệ sợi tựa hồ cảm nhận được ngoại giới uy hiếp một tia bạch sắc trong suốt tuyến đ ỗ n g nhiên ở giữa xuyên thấu qua cái tia hạo long thần huyết hướng ngụy long chỗ phát động công kích hạ thật cường han công kích trí thức một ngày phát hiện uy hiếp không chỉ không sợ còn muốn trực tiếp t h ố n vệ ngụy long thần sắc trầm trọng cái này hệ sợi mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quỷ dị tràn ngập không rõ giống như là lục mao hình thức ban đầu thể không hề đơn độc ý thức nhưng lại có một loại thôn vệ bản năng、Định. ngụy long trở nên trinh trọng vô số bí thuật hết thể thi triển các loại cấm chế rơi tại cái k i a hệ sợi phía trên vô cực diễn hóa văn pháp các loại bí thuật tầng tầng lớp lớp kim m ụ c thủy hỏa thổ phong n g u y ệ t lôi thần điện đủ loại chấn phong thủ đoạn toàn bộ sử dụng hệ sợi ẩn ẩn liên lụy lục mao liên lụy âm cực r ơ i biến hóa liên lụy đến toán mệnh liên lụy đến không biết kinh khủng bực nào tồn tại cái này không phải đơn giản hệ sợi ngụy long lại cẩn thận cũng không đủ cái tia hệ sợi hóa thành từng đầu sợi tơ cấu kết toàn bộ không ngừng bỏ rối đối mặt cấm chế bí thuật y nguyên hướng về phía trước tựa hồ không có cảm、giác. một màn kinh khủng phát sinh cơ hồ toàn bộ cấm chế cũng vô hiệu không chỉ như thế tựa hồ tính cản g ụ y long đối với bí thuật bản thân quyền khống chế cũng phát sinh rời đi biến thành hệ sởi chất dinh dưỡng loại thủ đoạn này là đem toàn bộ thuộc tính hóa thành chính mình tư bản gần như có thể thôn vệ tất cả mọi thứ ngụy long xuyên thấu qua trong tay thôn vệ t u y ệ n qua cảm thụ được dọn kia thần huyết biến hóa hỏa thần thánh lôi bất quá cũng có chút thuộc tính lực lượng có thể phát huy tác dụng thiên hướng về cuồng bạo năng lượng công kích hoặc là loại kia tinh khiết lực lượng hủy diện cùng với chấn tạ có liên quan thuộc tính hòa pháp chân phong thần thánh chân phong quang minh chân phong lôi pháp chân phong một tiếng nhẹ uống khủng bố pháp tác xiềng xích trên người ngụy long cổ vũ nếu là người bình thường rất khó nhanh chóng phản ứng có thể là ngụy long bất đồng nôn xuất pháp thủy vô số pháp tác xiềng xích xen lẫn các loại bất đồng lĩnh vực hỏa pháp cùng với bất đồng lĩnh vực quang minh thần thánh pháp tác còn có các loại lôi pháp t hủy diệt chi lôi sinh cơ chi lôi thủy lôi hỏa lôi v v hết thệ chân phong duy trì ăn mòn tư thái hệ sợi cuối cùng dừng lại ngụy long còn chưa buông lỏng một hơi cái kia hệ sợi tựa hồ tại t h í chứng nguyên bản có tác dụng rất lớn minh h ỏ a phong cấm chậm rãi vô dụng sau đó là d i ễ m hỏa địa viêm lấy cực nhanh tốc độ lan tràn đến toàn bộ hỏa pháp khủng bố thích ứng năng lực ngụy long hít sâu một hơi cái này hệ sợi vậy mà khủng bố như vậy đoạn không thể lưu cái này hệ sợi ẩn ẩn có đại khủng bố ẩn giấu một loại nào đó không thể nói nói vĩ lực bất quá dù cho có thể nhanh chóng thích ứng có thể cũng có thể vì ta tranh thủ đủ nhiều thời gian ngụy long lại không hoảng hốt bình thường người đối mặt loại cục diện này đương nhiên phải xong có thể là hán ngụy long tay cầm ngàn vạn phát tắc mỗi một loại pháp tắc cũng có vô số biến hóa hệ sợi khủng bố nhưng mà ngụy long kinh khủng hơn ta cần càng nhiều thời gian mặt khác không thể đơn thuần dựa vào thốn vệ muốn dựa vào thêm điểm tiêu hóa lực lượng đồng thời muốn làm tốt vạn nhất mất khống chế chuẩn bị tình nguyện bỏ qua cái này khỏa thần huyết cũng không thể dính nhiễm cái này loại nhộn dần ngụy long còn nhớ rõ độ bất diệt kim thân lôi k i ế p sau cùng tử vong giải thoát nhất đại thanh hoàng loại kia hoàn cảnh thật khủng bố thời gian h ư n g lưu ngụy long trong lòng hơi động từng đạo thất thải thời gian chi lực xuất hiện vòng qua dọn kia thần huyết bản thân dây lát ở giữa chính ngụy long tốc độ thời gian trôi qua biến nhanh m ộ ư ơ i lần mà thần huyết hệ sợi còn như là thường ngày thời gian như thế như thế liền có thể tranh thủ đến m ộ ư ơ i lần tranh lệch thời gian thời gian như tiễn một năm rồi lại một năm đi qua n h â n tộc phía tây chiến trường từng bước bị quét dọn cái k i a phiến trung tâm chiến trường cũng bị phong cấm dù cho đem cổ lão thuần huyết cùng với thuần huyết hoang thú thi thể mang đi vẹn vẹn lưu lại huy áp cũng đầy đủ nghiền ép thần mà vương phía dưới tu sĩ dân tộc bên này thương vong thống kê cũng ngay tại tiến hành trung đê tầng tu sĩ thương vong vô số cần thời gian bảy vị siêu cấp cường giả bỏ mình ba vị có chút chết thời điểm trí cường thần binh cũng không đủ sức thu hồi t à n mát tại nhân tộc chiến trường phía trên vừa rồi thành cựu kim thân cường giả vẫn lạc một nửa bốn vị kim thân cường giả t ử chiến trong đó đến mức trí cường thần ma vương cũng đầy đủ chết đi hai mươi tám người những n à y người là nhân tộc bao nhiêu năm tinh hoa lại vẫn lạc n g u y long trọng thương lão long vẫn lạc tại hắn trong tay cổ lao thuần huyết hoang thú nhiều đến năm vị thuần huyết cũng không ít siêu cấp cường giả kim thân cường giả cùng với khác cường giả cũng có thu hoạch cho nên hoang thú nhất tộc tổn thất viễn siêu nhân tộc đối nhân tộc mà nói không chỉ có là cường giả v ỡ t lạc đại chiến thắng lợi cũng là một trận chiến này đ ã diệt hoang thú nhất tộc khí diễm rốt cuộc vô pháp đem nhân tộc coi là huyết thực dù cho tứ hung cũng minh bạch cái này một điểm bởi vậy chiến trường phương bắc thiếu có xa vào bình tĩnh loại an t ĩ n h này là từ trên xuống dưới tại biên quan một ít hoang thôn cũng bắt đầu khai thác thậm chí thế hệ tuổi trẻ người rất nhiều đều chưa thấy qua thú triều đ à o mắt khoảng cách nhân tộc cùng hoang thú nhất tộc dốc sức đại chiến đi qua mười năm cung điện bên trong một thân ảnh tọa lạc ở đây đã nhiều năm cơ hồ bất động chỉ là một tay kéo lên bàn tay toa t h u y ề n thỉnh thoảng thay cái tay mà tại bên hông một b à n hát sắc cổ lao thư tịch thỉnh thoảng long long oong long long hoặc là cộc cộc cộc cộc cộc triển lộ không giống bình thường ý cái k i a thân ảnh vẹn vẹn ngồi ở c h ỗ đó tựa hồ i chấn áp vô tận thiên địa tại trung quanh hắn thư không cũng tại run dậy vô tận vĩ lực từ hắn nắm giữ gian ngoài mười năm tại thời gian hồng lưu cải biến phía dưới đã qua trăm năm cái này một tia hệ sợi thật đúng là khủng bố phí nhiều thiếu lực lượng mới đem từng chút một từng bước xâm chiếm ngụy long mở to mắt liền như là nhất đạo lợi kiếm chạm phá h ư không thông suốt cả tòa đại điện đều tựa hồ tỏa sáng thậm chí tính cả t h i ê n địa, cũng tựa hồ vì hắn một người lấp lóe cái này là sự thật cái này cái nam nhân chân đạp dây núi mắt như thế giới cái này cái trăm năm ngụy long liên tiếp thăm dò cái kia hệ sợi mười lần t r ê n lệch thời gian để ngụy long có thể hảo hảo quan sát cái này cái khủng bố đồ vật không chỉ như thế ngụy long còn làm một chút thí nghiệm hệ sợi quả nhiên là lục mao hình thức ban đô thị nếu để cho cho đầy đủ kích thích có thể đủ tạo ra lục mao còn nếu là trưởng thành là lục mao Cái chỉ kia liền không chỉ là vô ý trong h hội phủ. ứ c còn có cái ăn mọn, tường bất bà bất năm thời gian ngụy long tựu tại một k i a từng bước xâm chiếm hệ sợi hệ sợi có thể thôn vệ nhuộm dần đại đa số năng lượng thậm chí toàn bộ năng lượng dù cho những cái kia có thể đủ k i ể m chế hắn khuyết trương hòa pháp lôi pháp quang minh thần thánh các loại phát tác tại hậu kỳ cũng bị biến thành hệ sợi năng lượng cũng may ngụy long cũng có thể nuốt chú ý ngụy long cường làn ướt mà không phải thôn vệ hắn có thể đ ủ n ướt dùng thêm điểm thiên phú tóm được để thăng tự thân năng lượng trăm năm thu hoạch kỳ thực không tính quá lớn thiên ma khí tàn đem viên kia cường giả bí ẩn thần huyết bên trong hệ sợi từng chút một từng bước xâm chiếm về sau chỉ nhiều cái gọi là thiên ma khí thêm điểm thiên phú vẫn là trước sau như một gia sức ngụy long dùng trăm năm cuối cùng biết được cái đồ chơi này một tia theo sau nếu không phải thêm điểm thiên phú giống như tự thân bản năng đồng dạng được đến tức biết nếu không ngụy lòng có lẽ căn bản là không có cách phát giác thiên ma khí liền cơ sở nhất một lượng đều không có đạt đến vẫn còn một loại tàn khuyết trạng thái nhưng mà không thành quy mô thiên ma khí lại là hệ sởi tổng cộng mà lấy hệ sởi khủng bố đến xem cái này thiên ma khí đại biểu ý nghĩa để người kinh dị không thể tưởng tượng cái này một tia thiên ma khí từ lực lượng tầng thứ mà nói ẩn ẩn muốn xa quá ta tiếp xúc tất cả lực lượng nguy long từ trí thượng long thần cảm giác bên trong đào móc đến tiên lực hợp thành chi thuật đối tiên lực có một ít cơ bản khái niệm có thể thiên ma khí cái này loại quỷ dị năng lượng còn muốn tại tiên lực lượng phía trên nguy long không sai biệt lắm minh bạch vị tia hạo long nhất tộc cường giả bí ẩn sở dĩ nhanh như vậy thu hồi mình lực lượng là bởi vì hắn tao nộ một loại nào đ ó nhụn dần không thể rút lui tự thân vĩ lực vì cái gì ta có thể để tránh dịch đâu đem loại kia hệ sợi hấp thu còn ngưng tụ thành một tia thiên ma khí ngụy long tổng kết cái này trăm năm kinh lịch liên tiếp thí nghiệm một bước thăm dò từng chút một từng bước xâm chiếm lại đến sau cùng được đến thuần túy một tia thiên ma khí hết thảy tất cả trước tiên liền là ngụy long tự thân cẩn thận nơm nớp lo sợ chăm chỉ cùng với trí tuệ cái này là căn bản thứ yếu liền là thêm điểm thiên phú hệ tiêu hóa Tại n hóa. Hóa cho dù là vì tiết kiệm thời gian tinh lực vì đẹp tiêu sái mà sáng tạo bí thuật thôn phệ tuyệt qua trên bản chất vẫn là tiêu hóa người có thể dùng nuốt vào một cái không khí có mười lần tranh h đem k g k lệch thời máu, một khẩu phục gian n để ngụy long có đầy đủ thời gian nghiên cứu hệ sợi đặc tính mà nắm giữ ngàn vạn lực lượng phát tắc để ngụy long có lấy tầng tầng lớp lớp hạn chế hệ sợi thủ đoạn hệ sợi có thể đủ không nhìn các loại cơm chế có thể không nhìn bản thân liền cần thời gian thích ứng bình thường người đợi đến hệ sợi thích ứng cũng liền s o n g có thể ngụy long vô số thủ đoạn có thể làm cho hệ sợi một mực ở vào thích ứng trạng thái từ thích ứng hỏa pháp bên trong một lĩnh vực quá độ đến một cái khác lĩnh vực lại từ thích ứng lôi pháp đến thích ứng quang minh pháp tác chỉ là tại thích ứng liền tương hệ sợi tại xác huyết trương trạng thái duy trì rất nhiều năm còn có một điểm rất trọng yếu đây chỉ là một tia hệ sợi nếu là lùm a o ta t khả năng sẽ r ự chương ba trăm hai mươi chín hệ sợi hạ đồng dạng hệ sợi cũng là như thế hệ sợi cũng bị áp chế đây có phải hay không là ám chỉ ta nếu là muốn thu hoạch được một loại nào đó miễn dịch tốt nhất tại siêu thoát âm cực giới trước đó thôn phệ đủ nhiều lục mao dù sao lục mao phía sau tồn tại rất khủng bố âm cực giới cũng áp chế ngụy long tích lũy nội t ì n h có thể không hề nghi ngờ đồng dạng cực hạn áp chế là có trợ giúp ngụy long nếu là đến dương cực giới linh tính bạo phát cái kia thời điểm vẹn vẹn hệ sợi bản thân liền muốn khủng bố gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần cũng không biết hạ long nhất tộc cường giả bí ẩn có thể hay không xử lý cái này loại n h ộ dần nếu không dương cực giới cũng tất nhiên sẽ xuất hiện quỷ dị biến hóa hoặc là vạn nhất dương cực giới đã sớm phát sinh một loại nào đó biến hóa nữa nha dù sao t r í thượng long thần tìm tìm t o n m ệ n h loại kia chỉ thị đến từ dương cực giới vũ hóa thần triều ngụy long sau l ư n g run lên tựa hồ có thể dùng thử nghiệm thôn vệ một điểm lục mao nhớ tới đến đây ngụy long mặt đều xanh lét ngụy long đ è xuống cái này loại khó tạo ý nghĩ hiện nay sự tình rất nhiều dù cho trung quy muốn đi làm cũng không vội ở cái này nhất thời một khóa hóng ánh sáng long lanh thần huyết xuất hiện tại ngụy long lòng bàn tay loại bỏ hệ sởi về sau ngụy long có thể dùng yên tâm hấp thu g i ọ t này thần huyết bất quá còn là chức khao khao ta cái này đã đói khát khó nhịn dạ dày gian ngoài đi qua m ộ ư ơ i năm nhưng là đối với ngụy long đến nói cùng cái này hệ sợi đấu chiến đấu dũng trăm năm được đến một luồng nhìn như địa vị rất lớn có thể trước mắt còn không cái tác dụng gì thiên ma khí ngụy long cũng không phải thật băng lãnh cơ khí khó tránh khỏi có chút mọi mệt đại điện trung ương có một cái vòng tròn bàn phía trên có chín cái đại đ ỉ n h bên trong tản ra các loại khí tức khủng bố cái này chín tòa đại đình đều là thần binh hiện nay lại để dùng cho ngụy long lung thực vật hhh ngụy có long đi khác h đến trong đó một tòa đại đình trước mặt hhh cười không ngừng vui giống như là ba trăm vạn cân hải tử bên trong chiếc đỉnh lớn là một đầu cổ lao chân long chân long nhất tộc nội tình rất là khủng bố nhục long liền không cần phải nói vĩ lực đ ỉ n h phong tiền nhiệm bị ngụy long nhất chạm vì hai chân long cũng là cổ lão hiện nay tại bên trong chiếc đỉnh lớn cổ lao chân long là cái thứ ba cổ lao thuần huyết lý tưởng của ta y nguyên giản dị cái kia liền là ăn một bữa tốt ngụy long nâng lên đại đ ỉ n h mở ra miệng lớn đem chịu được luyện đàn tông sư cùng với đỉnh tiêm ngự chủ bào chế chân tu một cái nuốt mất chân long động một chỗ hát sắc nồng đậm đến cơ hồ kết tinh động thiên nơi này tiền nhiệm từ yêu ma sơn đoán tạo tại âm cực giới còn chưa trầm luân trước đó chân long động tại dương cực giới cũng rất là có danh tiếng thuật lại yêu ma sơn có tam động đều là có thể đủ dùng một đỉnh ba cường h ã n động thiên thậm chí không thể đơn thuần dùng động thiên để hình dung mỗi một chỗ động thiên đều đại biểu cho một chỗ giới vực là yêu ma sơn nội tình bảo đ ị a dù cho âm cực giới c h â m luân chân long động rơi xuống vị cách có thể hở ngược lại hồ uy tồn chân long động vẫn là một chỗ bảo đ ị a chân long động cũng là chân long nhất tộc tại âm cực giới tổ đ ị a n g u y ê n bản trí cường chân long thích tắm rửa thiên địa gió mát tại âm cực giới chân thực giới vực cảm thụ thời gian biến hóa hiện nay lại trở về tổ đ i ệ trong m ộ ư ơ i năm trí cường nhục long thương thế đã khôi phục đối với cái này nhóm cường giả đến nói chỉ cần có một cái cơ hội thở dốc thương thế cũng không khó khôi phục cổ lao thuần huyết chết đi bảy vị thuần huyết chết đi hai mươi vị cơ hồ bao quát thập tam thuần huyết hoang thu tộc quần toàn bộ t r ù n g tộc tổn thất quá lớn nhục long phi thường đau lòng trận này hắn bước lên kinh thiên đại chiến không chỉ không có đạt đến phá hủy nguy lòng nô dịch nhân tộc mục đích hoang thu nhất tộc càng là tổn thất nặng nề càng đáng sợ là trí thượng long thần vất lạc trí thượng long thần là âm cực giới một trong tam tự đầu năm đó nhất đại thánh hoàng cũng chỉ có thể chém xuống long thần bản tâm vô pháp d i ệ t sát đối phương hiện nay trí thượng long thần khí tức đã tiêu tán không chỉ như thế lục long cũng mất đi tự thân hát sát bản nguyên chúa tể h vị cách lục long có thể cảm nhận được ngụy long còn tại biến cường thanh danh của ta cũng rơi xuống tới cực điểm lục long phát khởi trận đại chiến này sau cùng cả cái hoang thu tộc đàn đều tao nộ một trận khủng bố đại kiếp dùng lục long địa vị tại chân long nhất tộc cũng nhận chất vấn một cái cổ láo chân long hoàn toàn chết đi còn có một cái bị chém tới một nửa bà cốt còn tại khôi phục Trân Long bên trong lôi ra tới. sớm tại rất nhiều năm trước âm cực giới phát sinh khủng bố biến cố thời điểm yêu ma sơn cường giả liền có khẳng định âm cực giới khôi phục duy nhất hy vọng ở chỗ giới vực bản thân bởi vì loại kia khủng bố căn bản là không có cách từ ngoại bộ giải quyết một cái không tốt không chỉ có là yêu ma sơn tính cả dương cực giới đều sẽ phát sinh đáng sợ biến hóa nếu là giải quyết con đường phía trước vấn đề chân long động liền có thể một lần nữa thăng cấp âm cực giới cũng có thể trở thành yêu ma sơn nội tình mà hắn chân long cũng là được đến thảo thiên chỗ tốt đến thời điểm có yêu ma sơn tham gia ngụy long cũng tốt cổ hoa hoàng triều cũng được đều có thể thu thập thỏa thoát t i ế t chân long một cái sống nhiều năm như vậy lao quái vật hắn so long thần càng có kiên nhẫn một lần thất bại không đáng kể chút nào hơn nữa long thần tự mình làm một cái làm mẫu cùng ngụy long đối lập rất khủng bố hiện nay chân long chỉ có một cái ý nghĩ bày một cái tốt tư thế đem ngụy long liếm tốt ngụy hoàng cung điện ngụy long một đỉnh một đỉnh ăn xong thể vị bất đồng chân long tuyệt vời nhất chất thịt tươi ngon tới cực điểm đây vẫn chỉ là cổ lão chân long khó có thể tưởng tượng đầu kia nhục long chất thịt sẽ đạt tới cỡ nào trình độ mỗi một s á t na ngụy long thật nghĩ rút kiếm đem cái kia nhục long chèm riết nhắm rượu nhất định rất thoải mái chu tước như lửa muốn dùng thủy pháp nấu nướng đây cũng là cần luyện đàn tông sư phối hợp nguyên nhân có thể cực lớn kích phát chu tức hỏa pháp đặc tính làm cho trở nên càng thêm ngon miệng đã có hỏa cực nóng dư vị bên trong cũng bao hàm thủy ôn h ò a bạch hổ như lao bạch hổ chất thịt tẩn chứa sắc bén chi khí có thể chém giết hết thảy cũng đáng ra tự thân chất thịt sạch sẽ trắng loa như tuyết bạch hổ là thuần túy nhất chất thịt chạm đến bóng loáng ă n chi ngon miệng huyền vũ chất thịt tối lao cần dùng hung hãn hỏa pháp xào đấu nếu không, không thể đem bên trong thủy chi ý phát huy nguy long đã từng tại một vị thánh thú môn phó môn chủ thân bên trên nhìn thấy qua huyền vũ gia trì nguyễn thường thường long thư sướng nhìn một cái những ngày mỹ vị phía trước hắn có thể nhận cho tới hôm nay đã khó nguy long cảm thụ một cái bất diệt kim thân chín mươi tám chứa đựng thân thể năng lượng còn chưa thêm điểm vẹn vẹn những cái kia thần lực hạch tâm thuế biến thừa số n h i ề u sóng thừa số cùng với trí thượng long thần tích lũy lại thêm những ngày hoang thú bạo cốt vẹn vẹn những ngày liền để ngụy long tu vi thúc đẩy đến tiếp cận đ ỉ n h phong không chỉ như thế ngụy long có loại cảm giác vô địch pháp cũng đạt đến không gì sánh kịp đỉnh cao nhất chỉ kém một kia như thế không cần các loại luyện hóa thần bí nhân kia thân huyết trực tiếp để thăng đi ngụy long trong lòng hơi động thân thể năng lượng tiêu tán hơn phân nửa cảnh giới càng cao đề t h ă n g cần thiết càng lớn đào mắt ở giữa bất diệt kim thân một trăm ngụy long trong cõi u minh đụng chạm đến giới vực đình phong là tu vi cảnh giới cực hạn đây i diệt kim đến bất t h n tầng thứ, t hồ cơ dơ a nhấp chính â câu n liền muốn siêu đấu. Có thể đủ rõ ràng hơn cảm nhận hồng đáng、sợ. Dùng Nguyễn Long hiện nay thực lực, nếu là chính hắn siêu kia cảm đấu. đầu sợ. đủ được Có thực c thể h rõ nay nếu hắn thoát, thực thể chính dùng. siêu kỳ có đã Đây là tu vi đi đến cực hạn cảm giác ngụy long cảm thấy mình sẽ cùng tại bất diệt vô cực pháp tác xiềng xích cùng phiến thiên địa này phù hợp tới cực điểm đây là một loại đặc thù cảm giác tiến lên một bước liền là siêu thoát giới vực không dung tại giới vực mà giờ khác này lại là nhất là dán vào giới vực vĩ lực đồng thời vô địch pháp đánh đầu tham đó thực lực đi đến phần cuối siêu thoát c h i lộ cũng càng tiến một bước vô địch pháp cũng cuối cùng chạm tới cấp bậc cao hơn đạt đến không tan tắc tầm thứ siêu thoát c h i lộ đã đến cực hạn h ư n g là vô địch pháp còn chưa tới cực hạn g ụ y long một chút cảm giác cũng hơi kinh ngạc vô địch pháp con đường thật đúng là lâu dài hiện nay vẹn vẹn vô cực con đường còn không có đạt đến đ ỉ n h phong có thể là ta hiện nay có khả năng diễn hóa pháp tắc cơ hồ đạt đến cực h ạ cũng đi đến dùng pháp cực h ạ đến bất diệt phần c u ố i vô cực con đường chỗ sâu nhất còn có cái gì ngụy long nghĩ hoặc hắn sát na liền có thể diễn hóa văn pháp trừ cực kỳ đặc thù pháp tắc đại bộ phận cơ sở pháp tắc đều đạt đến bất diệt pháp tắc đ ỉ n h phong có thể ngay cả như vậy vô địch pháp bên trong vô cực con đường còn chưa tới đ ỉ n h phong ngụy long đến lúc này trực giác rất là đáng sợ hắn lẩn lẩn cảm thấy còn có nhất trọng biến hóa cần hắn đi thăm dò bất quá không nội kế tiếp còn là trước tiên đem cái kia cường giả bí ẩn thần huyết hấp thu bất kể là thăm dò cái gì con đường phía trước tự thân nội tỉnh thâm hậu đều có thể nhiều ra mấy phần tự tin trở lại hoàn tọa lại đem giọt máu kia lấy ra hệ sợi đã hoàn toàn tiêu thất giọt này hạo long nhất tộc cường giả thần huyết cực kỳ thuần、ý. ngụy long còn có một loại p h ò n g đoán hạ o long nhất tộc tu luân hồi đại đạo bởi vì luân hồi là chư thiên giới vực cơ bản p h á p tắc thậm chí so thời gian còn phải sâu thúy ngụy long hắn cũng chưa từng rút ra luân hồi p h á p tắc nếu là có thể chạm đến luân hồi có lẽ còn có những tác dụng kỳ diệu khác cái này là tầng dưới chót giới vực dù cho áp chế linh tính có thể cũng nhất là chân thực có một số việc làm kỳ thực không khó có thể cần một tia khế cơ hiện nay cái này hạ o long thần vương tộc cường giả thân huyết không phải là khế cơ chỗ chương ba trăm ba mươi cho dù hóa thành quang ảnh cũng muốn níu lại cái tia sau cùng bế t í c ta t h ư ợ chứ bỏ hệ sợi hấp thu giọt này thần huyết lại không trở ngại ngụy long tay khẽ vỗ vòng xoáy bao phủ thần huyết tiêu thất vê anh chỉ là s á t na ngụy long thần sắc nhất biến chỉ cảm thấy nhất đạo khủng bố đại đạo lực lượng tại cơ thể bên trong n ổ t u n g cái này cái cường giả ít nhất là tiên tiên đạo thể tầm thứ ngụy long chấn động trong lòng dương cực giới thực lực phân sáu cái cảnh giới đạo luân thần hồn đạo thể thiên nhân tiên tiên đạo thể một bước cuối cùng thì là tiên nhân âm cực giới tu nhục thân truy đổi là siêu thoát khổ hải mà dương cực giới thì là trọng thần hồn sở cầu là sáng nghe đạo c h i ề u chết cũng cam lúc này ngụy long cảm ứng đến xem cái này vẹn vẹn một giọt thần huyết uy năng liền có chút vượt qua thần g tượng hiển nhiên tầng thứ không thấp thậm chí ẩn chứa trong đó nói vợ cho dù ở âm cực giới nội bộ cũng vô pháp hoàn toàn áp chế tựa hồ có đại đạo hoanh minh ẩn ẩn chấn động bản nguyên lực lượng thật kinh khủng tại cái này tầng ngoài cùng giới vực kinh khủng như vậy đại đạo lực lượng thật là có khả năng dẫn bạo một loại nào đó không tốt biến hóa dẫn tới giới vực áp chế ta phải nhanh chóng hấp thu nếu là người bình thường hấp thu giọt này tiên t i ê n đạo thể cảnh giới thân huyết chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo tạc dù cho may mắn sống qua ban đầu một đợt theo sau cũng sẽ dẫn tới giới vực bản nguyên chân ép có thể là ngụy long bất đồng chân hắn đạp xích hà hát sát lưỡng đạo bản nguyên càng là đạt đến âm cực giới cao nhất vị cách như thế cái k i a đại đạo hoanh minh bị ngụy long áp tại thể nội nhanh chóng luyện hóa Vâng! thân này tẩn khủng còn đến thần nhiều sóng cùng Giọt Dầm dầm dầm! đại với huyết thật từ tộc thừa chứa hạc, có đạo bố, số, thân thể của ta tích lũy tiến thêm một bước có thể nói nguyên bản cần dài thời gian rèn luyện thân thể càng thêm hòa hợp lúc này s o đầu kia nục lòng cũng không t í n h kém thân thể tầm bổ đề thăng chỉ là trong đó một khâu mà thôi càng đáng sợ là ngụy long thần hồn cũng đang biến hóa ngụy long còn chưa luyện thành thần hồn nhưng lại lại lần nữa nhiều ra nhất đạo mảnh vỡ đại đạo ẩn ẩn có thành tựu một đầu đại đạo pháp tắc xu thế hơn nữa cái này cái đại đạo lực lượng là luân hồi đại đạo lực lượng sinh tử luân chuyển sinh sôi không ngừng ngụy long mạc danh nhiều rất nhiều càng h á i cái này một dọn hạo long thần tộc cường giả bí ẩn thân huyết để ngụy long chân chính tại luân hồi lĩnh vực nhập môn lĩnh vực này dù chỉ là hướng bên trong nhìn tới một góc liền không thể lập tức ngụy long có chút nghĩ mà sợ đương thời tại giới tử bảo lũy bên trong có chút quá t ạ i khinh thường nếu là một cái không tốt chưa hội không có lật thuyền khả năng luân hồi là một cái giới vực cơ bản p h á p tắc câu thông sinh cùng tử người sống cùng chết người cũng là giới vực cân bằng điểm ngụy long tiền nhiệm cảm thụ qua khổ hải đại ma bản liền có một tia luân hồi vận vị cái này cũng không phải ảo giác luân hồi lực lượng quán xuyên bất kỳ một cái nào giới vực dù cho âm cực giới có cái này dạng tầng giới chót nhất giới vực ý nguyên có luân hồi chỉ là bởi vì giới vực á p chế quan hệ luân hồi vận chuyển rất chậm hơn nữa không hề sinh động dù cho thời gian cũng vô pháp cùng luân hồi so sánh nếu là thật sự muốn so cũng chỉ có thời gian trường h ạ có thể dùng ngụy long nhiều hơn một loại minh ngộ luân hồi cũng bao hàm một bộ phận thời gian có thể muốn cùng luân hồi so sánh chỉ có thời gian trường h ạ hơn nữa còn là quán xuyên vô tận giới vực thời gian trường h ạ dù cho dùng ngụy long hiện nay thực lực cũng chỉ phải thay đổi mình quanh thân thời gian lực lượng theo sau liền sẽ bị thời gian trường hà dư ba cho chữa trị v ô n nắn dùng hắn t ầ g thứ muốn tiếp xúc thời gian trường hà căn bản không có khả năng chẳng lẽ nói luyện hóa hấp thu d ọ t này thân huyết ngụy long cảm nộ luân hồi lực lượng đ ỗ n g nhiên minh bạch trước đó một ít nghi hoặc vì cái gì toán mệnh hái giả lập âm cực đạo quả tại lo g ị p nói thông lại tại thời gian tuyến nói không thông lại vì cái gì giới vực dị biến thời gian cùng toán mệnh xuất hiện thời gian không chính xác có lẽ cũng không phải là ngụy long trước đó nghĩ như thế còn có một loại vi phạm trực tiếp khả năng t ngụy long hít vào một n g ù n khí lạnh đe xuống cái này cái đáng sợ ý nghĩ vì cái gì theo thực lực của ta đề thăng càng phát cảm rất được âm cực giới phiền phức không có đơn giản như vậy nhất đại thánh hoàng trong miệng tiên vực ma chủ còn có tại thời gian gợn sóng bên trong xuất hiện trốn chiến trường kia cùng với ta hấp thu một tia thiên ma khí ngụy long muốn đem toàn bộ c h ắ p vá lên lại không cách nào làm đến tất cả những thứ này bí mật đều chờ đợi ta đi vạch trần cái này loại nghi hoặc cũng không thể để ngụy long quấy nhiễu hắn giống như một cái hiếu kỳ hải tử làm không biết mệnh từng chút một làm rõ đầu sợi tưởng tượng lần đầu tiên nghe nói dưới vực còn là từ n ă m đ ó y ế n vương yến lập phong miệng bên trong ngay lúc đó ngụy long nghe nói thập tam thuần huyết hoang thu tộc đàn cũng đã là kinh hại không thôi đối với cái kia rộng lớn tinh không phía sau giới vực sinh ra vô hạn hướng tới tiền nhiệm ngưỡng vọng hết thảy hiện nay cũng không còn là ngưỡng vọng mà là có thể đụng tay đến chân thực hơn nữa biến hóa còn không chỉ chừng này theo viên kia thần huyết tiêu hóa ngụy long nhục thân tiến thêm một bước giới tử bảo lũy lại nhẹ một điểm tu vi tại siêu thoát trên đường đi đến thực hạng ư ợ c lại để thăng vô địch pháp tắc vô pháp rút ra nhưng cũng sinh ra một loại biến hóa ngụy long muốn rút ra luân hồi phát tắc lại phát hiện ẩn ẩn có nhất trọng trở ngại luân hồi p h á p tắc cũng là giới vực nền tảng đồng dạng p h á p tắc đồng dạng cũng là cùng vô cực p h á p tắc ngang cấp trí cường p h á p tắc nguy long vô cực p h á p tắc là chính mình một đường tu luyện mà đến từ bên trong ra ngoài tạo ra nguy long nếu là c ư ơ n g ép rút ra luân hồi p h á p tắc khả năng hội dẫn động không tốt biến hóa theo nguy long càng mạnh âm cực giới liền lộ ra bó tay bó chân tiền nhiệm âm cực giới là đại hải nguy long liền là tại bờ biển chơi đùa hải đồng có thể dùng tùy ý dùng hạt cắt xếp thành thành lũy có thể là hiện nay nguy long trở nên quá mạnh âm cực giới không còn là đại hải càng giống là một tòa hồ nước ngụy long xếp thành thành lũy nếu là sập đổ là có khả năng đem hồ nước chặn lại hơn nữa trí cường pháp tắc ở giữa ẩn ẩn cũng có bài xích ngụy long cảm thấy mình chạm tới giới vực chỗ sâu nhất bí mật loại bí mật này không chỉ là lực lượng tầng thứ bày ra cũng không câu n ệ tại âm cực giới một phương giới vực mà là chư thiên giới vực bí mật nào đó ngụy long rút ra thời gian pháp tắc x i ế n g xích tại tầng thứ muốn lạc hậu hơn vô cực pháp tắc diện hóa toàn bộ pháp tắc tầng thứ đến luân hồi pháp tắc cảm thụ càng sâu pháp tắc cùng pháp tắc ở giữa cũng có một loại nào đó bài xích bất quá cái này luân hồi càng、ngộ. lại tìm được vô địch con đường phương hướng ngụy long đưa tay trái ra có kỳ dị nào đó lực lượng ẩn chứa ở trong đó kia là vô số màu sắc cũng có thâm thúy hư không ở bên trong sinh ra cái này nhất k h á c ngụy long lòng bàn tay tựa hồ có một thế giới đại đạo luân chuyển tầng dưới chót luân hồi hư ảnh tại lòng bàn tay hiện hiện đ ạ ặ t đến đánh đâu thắng đó tầng thứ vô địch pháp con đường ẩn ẩn phát sinh cực hạn thuế biến vô số pháp tác xiển xích lòng bàn tay sinh ra mà sao hóa thành một đoàn khủng b ố m ư vụ cái này nhất khắc với tư cách lâm cực giới vị cách cao nhất người ngụy long có thể cảm nhận được giới vực sinh ra một loại xóa bỏ xúc động muốn đem ngụy long trong lòng bàn tay mê vụ hư ảnh xóa bỏ đây chính là giới vực hình thức ban đầu ngụy long chấn động tự thân vĩ lực đem đoàn kia mê vụ cách ly sương mù nội bộ nhất đạo to lớn bánh xe tại xoay tròn mà sau vô cực pháp tắc ông ông tác hưởng các loại lực lượng pháp tắc lần lượt xuất hiện cái này nhất k h á c liền như là giới vực ban đầu diễn hóa đồng dạng ngụy long có thể cảm giác được tại cái này đoàn trong sương mù có một tòa không gian có thể so với một chỗ đại động thiên không gian tại không ngừng sụp đổ cùng hiện hiện ngụy long liền minh mạch đây chính là vô địch con đường bên trong vô cực con đường con đường phía trước cái kia i l ề này l diễn đoàn mê vụ không gian cũng không phải là phụ thuộc vào nơi nào đó giới vực hư không mà là phụ thuộc vào ngụy long tự thân xoẹ xét ngụy long tay khé động nhờ nâng giới t ử bảo lũy cổ tay phải đ ố n g nhiên nổ tung một đường vết rách cơ bắp xe rách lại không lưu tiên huyết ngụy long đem đoàn kia mê vụ nhét vào huyết nhục bên trong t ừ từ hòa vào huyết nhục bên trong có lẽ tương lai ta có năng lực đem giới vực mở có thể trước mắt còn chưa đủ dùng ngụy long suy tư cái này nhất khắc h ắ n minh ngộ ba loại bí thuật một loại là mở đầu tiên một loại là đem tự mình mở động thiên tàng tại bản thân còn có một loại thì là căn bản nhất mở giới vực tri pháp vô địch pháp con đường chiêu kỳ một loại nào đó tương lai vô địch tại thiên địa hết thể đều là tại nội bộ cầu g ấ y ngụy long cấp đoạt tạo hóa có thể sau cùng hết t h ạ c pháp đều có thể chính mình minh ngộ theo vô địch con đường tiến bộ liên giới vực mở chi pháp đều có thể đủ hiển nhiên cái này đạo bí thuật liền gọi là trưởng thượng giới vực đi h ấ p thu hạo long nhất tộc cường giả bí ẩn thân lực trong đó tạo hóa không ít đều dùng tại thi triển cái này trưởng thượng giới vực bí thuật phía trên ngụy long có một loại cảm giác cái này môn bí thuật hạn mức cao nhất rất cao thậm chí muốn so tàn khuyết tiên thuật còn mức cao chương ba trăm ba mươi mốt cho dù hóa thành quan ảnh cũng muốn níu lại cái kia sau cùng bế tích đà hạ thời gian từng giờ trôi qua đạo mắt lại là ba năm ngụy long thích đứng mê vụ không gian cảm thụ pháp tắc diễn biến bắt giữ giới vực hình thức ban đầu mà đối với nhân tộc đến nói ba năm này là nhân tộc khuyết trương thời đại mười năm thời kỳ dưỡng bệnh về sau nhân tộc trước đây không có tinh thần phân chấn hướng không thể biết chỗ x à i bước rảo bước tiến lên cái này loại nhuệ khí là nhân tộc trước đó không có là ngụy long mang đến biến hóa trải qua ba trăm n năm đại chiến cùng với sau cùng ba năm huyết chiến dù cho siêu cấp cường giả cũng dùng huyết tẩy đi tự thân mục nát lúc này siêu thoát là chân chính siêu thoát tại huyết bên trong ma luyện tại mạn thiên hắc sát bên trong ma luyện con đường này chú định gian nan có thể cũng nguyên nhân chính là gian khổ c à n g hiện vĩ đại cùng nhân tộc khai thác tiến thủ tương phản hoang thú nhất tộc muốn cầu hòa lộ ra cầu hòa ti tức ngụy long tự nhiên sẽ không đồng ý ngụy long hiện nay tay cầm hắc sát xích hà chúa tể chi vị vĩ lực đạt đến đ ỉ n h phong chỉ cần thời gian liền có thể mở lại con đường phía trước hắn không phải lão long ngụy long dùng sung túc lòng tin chạm diệt hết thảy tư tâm mà nói ngụy long cũng muốn chém giết cái kia lão long nhắm rượu hơn nữa ngụy long cũng muốn tìm văn mệnh không chỉ có là tại nhân tộc còn có tại hạng tìm tìm, o nhi nguyên tìm ngũ i là hành vô địch quyền còn thiếu một chút hỏa hậu ngụy long cười lớn trêu ghẹo đại đô đệ của mình đối mặt đánh tới quyền phong lấy tay làm đao chém ra một trường trực tiếp xuyên thấu qua cái tia ngũ hành vầng sáng đánh vào hiến hạo trên ngực thật mạnh hiến hạo nhìn qua cởi xấu xa lấy sư phụ Cảm giác c lại lại trở h í nguy h mình tuổi nhỏ thời điểm, tuổi thơ điểm, n tuổi tuổi b ó ma một kim tựa kia. hiện hiện. lệch không chỉ không nhỏ lại, tựa hồ còn lớn. Sư phụ thân lại, biến ngươi bây giờ đi đến một kia. Tại bất diệt kim thân tầng thứ cũng đi Trên còn lớn. đến tầng cũng đến bất thứ bước bây Sư s â xa sao? tình trạng Tiến n hạo hiếu kỳ hỏi. rồi g kỳ long chỉ ù n g đại đồ đệ p á triêu, cười nói. c không h Nguy long chỉ là nói những năm này huyết chiến s á c thực ma l u y ệ ngươi n đi đến trí cường thần ma vương cảnh giới dùng ngươi thiên phú cũng có thể không dựa vào trí cường thần binh vượt qua kim thân lôi kép đó chính là ta truy đuổi nghe đến sư phụ khích lệ tiến hạo vô ý thức trả lời toàn thân hắn ngũ thải quan g huy tràn ngập kim m ụ c thủy hỏa thổ các bốn đầu pháp tác xiềng xích tại quanh người hắn v ầ n quanh nắm giữ bất hủ báo cốt hiến hạo sát thực thiên nhiên ưu đ l i nguy long đáy mắt xuất hiện một vệ trầm tư thời k h ắ c này nguy long có thể đủ nhìn đến rất xa có một chút suy đoán giới vực tại trầm l â n kỳ thực hội thúc đẩy sinh trưởng một loại nào đó ứng kiếp c h i tử cái này là giới vực dãy giụa hát sát một bên không cần phải nói có lao long tại mà xích hà một bên nguy long có loại cảm giác có lẽ h ế n hạo cùng yến trần khả năng liền là xích hà một bên ứng kiếp tri tử nếu là không có nguy long n h n g tay có lẽ hai người bọn họ hội tranh đấu ra chọn người sau cùng về sau hoặc là cùng vạn thần điện vật lộn hoặc là trực tiếp hợp tác lại cùng hoang thú liên hợp vì âm cực giới tương lai đánh cược l ầ n cối u bởi vì ngụy long biến số này phát sinh thay đổi nào đó mà đối với hiến hạo đến nói loại sửa đổi này có càng nhiều chỗ tốt cái gọi là ứng kiếp c h i tử dựa theo ngụy long đến xem cuối cùng vẫn là muốn đ ư a mệnh âm cực giới nước rất sâu dù n g hắn bật hoặc thủ đoạn đều cảm thấy khó giải quyết húng chi là h ế n hạo đâu chàng băng làm đồ đệ của hắn thoải mái hơn các loại truyền thừa bảo bối cầm tới nương tay an hàn ở sau lưng đánh lén mà ngụy long một chân trực tiếp khắc ở an hàn trên bụng tương tập đến nhị đồ đệ i bay cơ hồ gặp huyết khu cụ sư phụ an hàn tức giận từ dưới đất bỏ dậy khoe miệng chảy ra một tia tiên huyết ngực kinh đảo hải lãng nhìn về phía ngụy long n g ư quang tựa hồ muốn giết người ngụy long lắc đầu hắn một tay nhờ nâng giới t ử bảo lũy một cái tay khác ứng đối y ế n hạo đối mặt đánh lén cái kia chỉ có thể ra chân suy nghĩ một chút ngụy long trước đó còn cảm thấy một tay nhờ nâng giới t ử bảo lũy một bên chiến đấu tràn g diện rất hăng hái tay trái hát thiết số tay phải thánh hoàng kiếm âm chi giới ngụy chi l o n g ngạo thế gian có thể những năm này tự thể nghiệm đến nói chỉ có thể nói bình thường có lẽ là không có cường hãn đối thủ nguyên nhân an nhi ta truyền thụ cho ngươi là có địch đến vô địch chi đạo ngươi muốn so hạo nhi càng muốn có vô địch chi tâm ngụy long dạy bảo chính mình nhị đồ đệ a、oh, oh. không đến lúc này một bên yến hạo biểu lộ đại khái như thế hắn chỉ hy vọng sư phụ cùng sư mọi vui vẻ là được rồi vừa tranh loại hình hoàn toàn không có ngụy long còn muốn nói điều gì đống nhiên hắn nhìn về phía nhân tộc một chỗ hư không tự hồ phát hiện cái gì trầm giọng nói yến hạo ngươi lạc hậu một bước hiến hạo còn đắm chìm trong ăn dưa cảm xúc bên trong không có kịp phản ứng ngay vậy lập tức nghĩ đến cái gì hiến hạo chầm m ặ t hai giây thảm quá thảm hiến hạo hỏi người kia đi ra một bước kia rồi sao hiến hạo không có nói là kẻ đó nhưng là sư đồ ba người đều biết nói tới a i đương nhiên là hiến hạo cái kia ngu xuẩn ca ca á ngụy long không nói gì nhẹ tay nhẹ một chút trước mắt hư không cũng theo đó vỡ vụn hóa thành một chiếc gương chiều ứng ra vô số trong ngoài c h ẳ n g cảnh kiếp vân dày đặc hơn nữa động tĩnh k h n g nhỏ kiếp vân kia rất là khủng bố kia là một người tại độ kiếp còn là kim thân lôi kiếp tại âm c ự c giới cái này cái huyền diệu không hiện giới vực vượt qua vô tận không gian khoảng cách thi triển bí thuật như vậy là một loại cực kỳ khoa trương thủ đoạn có thể bất kể là an hàn hay là y ế n hạo đều không cảm thấy kinh ngạc lúc này ai cũng không biết ngụy long đến tột cùng cường đến cỡ nào tình trạng hai cái đồ đệ bị thiên không tràn g cảnh hấp dẫn kia là một người tại độ kiếp là y ế n trần tại độ kiếp những năm này theo nhân tộc khôi phục những siêu cấp cường giả kia vẫn là siêu cấp thế lực cùng với từng bước hoàn thành thuế biến h ạ rèn luyện trí cường thần ma vương cũng đều có độ kiếp đặc biệt là cái sau thường thường hội mượn nhờ ngụy long hát thiết chi thư ngụy long cũng lại không tự mình hỏi đến những chuyện này đều là tần vũ điển xử lý chỉ cần trí cường thần ma vương cường giả thỉnh cầu sử dụng hát thiết chi thư thông qua tần vũ điển khảo hạch liền sẽ để hắn nhóm sử dụng từ ngụy long nhờ nâng giới tử bảo lũy không có cái kia phí sức về sau hát thiết chi thư thường xuyên cho mượn nào đó bản sách vợ thân cũng hy vọng mình bị cho mượn đây là một loại gieo rắc tự thân lực ảnh hưởng phương thức đến mức liên quan tới thư truyền kỳ tại nhân tộc bên trong lưu truyền các loại cử chỉ ngụy long cũng có nghe thấy cái gì kim thân lôi kiếp chỉ thường thôi cái gì độ kiếp đệ nhất định lý cái kia liền là tin tưởng thư còn có thư đi đến hiện tại toàn bộ nhờ tự thân kiên cường có lúc ngụy long đều hội cảm thấy bất đắc dĩ cái này vốn thư quá vô sỉ căn bản không nhìn rõ chính mình thật coi là hết thệ tất cả đều là chính mình được đến sao còn không phải hắn cái này cái khí chủ trợ rút làm người không thể quá hắc thiết chi thư bất quá hiến trần việt không thỉnh cầu sử dụng hắc thiết chi thư xa xôi thiên địa kia là đại yên thiên không hiến trần chính đứng sừng sững ở c ự u tiên lúc này hắn một thân khí tức cổ xưa vân quanh khí thế chi bộc phát ẩn chứa lực lượng vô cùng kinh khủng cái này hơn ba trăm năm y ế n trần cũng tham gia nhân tộc phía tây chiến trường chỉ là thanh danh của hắn cũng không có cái gọi là hoàng triều song tinh lớn như vậy mà là cho tới nay liên l n g tích lũy tại cái kia trận duy trì liên tục ba năm huyết chiến bên trong hắn cũng ở trung tâm chiến trường còn là gần bên trong vị trí sống tiếp được số ít trí cường thần ma vương đã từng chém giết thuần huyết hoang thú lập hạ hiển hách chiến công chỉ là nhiều năm qua thói quen y ế n trần học được che giấu mình chiến tranh kết thúc y ế n trần không có tiếp nhận ngụy l o n g phong thưởng liền trở về đại yên cái này là người ngạo khí h ế n trần chân đạp hư không cổ lão lực lượng tại cơ thể bên trong khuấy động nỗi lòng sụp sôi nhiều năm ma luyện cuối cùng để hiến trần có thể đủ phát huy truyền thừa của hắn lực lượng cái này cái truyền thừa là từng tại âm cực giới lịch luyện một vị cổ l ã o cường giả lưu lại không có danh tự chỉ có cũng chỉ là một cái xưng ơ hảo tên là cổ chi đại đế thiên địa rúng động hiến trần nện bức cổ lão bộ pháp đi hướng tiếp vân thời gian là vô tính nhất trào lên hướng về phía trước xóa bỏ tất cả mọi thứ vô số phức tạp dẫn đoán tình cựu cái gọi là nhân kiệt tiêu hùng liền thời gian trường hà bên trong một đó bọt nước cũng không tính là tiên nhiệm còn có thể áp chế ngụy long yến trần hiện nay chỉ có thể xa xa nhìn qua cái thân ảnh kia mà tiên nhiệm nhỏ yếu ấu đ ệ sớm đã thành tựu vô tận uy danh công nhận thế hệ tuổi trẻ đ ỉ n h cấp thiên tài một trong có thể hán yến trần cũng còn trẻ không có lão cũng không có ảm đạm vê anh khủng bố lôi k i ế p chi uy tại không ngừng ấp ủ yến trần thực lực hoàn toàn kích phát tay cầm đại yên vương tộc truyền thừa thập cổ hoàng côn hiện nay cái này hoàng côn đã để thăng tới t r u n g phẩm thần binh đỉnh phong cấp độ dưới tay hán mặc danh phù hợp hắn yến trần chính là như vậy đi tới Từ nhỏ đã là nhận hết lặng lẽ bất kể làm bao nhiêu tốt cũng không đổi được cái kia bận rộn phụ vương một tiếng khích lệ cho dù ở người kia bất lực nhất thời điểm hắn đem hết toàn lực bình định vương triệu náo động chém xuống đại trưởng lao đầu lâu cũng y nguyên không cách nào làm cho người kia mở mắt nhìn hắn t i ế n trần sớm đã học được không ôm lệ toán hắn toàn bộ cũng chỉ có yên lặng hướng về phía trước t i ế n hạo có thời hắn hướng về phía trước t i ế n hạo lập nên vô số chiến tích hắn hướng về phía trước thậm chí cản g ụ y long một tay ra tiên hắn cũng không ngừng hướng về phía trước thời gian a thời gian tổng hội cho đáp án Hiện nay liền nay án. là chương á i này n ấ t khác, ba trăm ba mươi hai khủng bố tiên lực lượng thượng không nghĩ tới hắn vậy mà tới mức độ này ngụy long cả kinh nói suy nghĩ một chút cũng liền thoải mái tiến trần rõ ràng có truyền thừa tại thân hơn nữa tâm tính thật hiếu thắng dù ngụy long hiện tại ánh mắt đến xem thiên phú có thể cải biến tài nguyên có thể mưu đồ có thể duy trì có nội tâm c ư n g hãn là n g tại l trưởng thành trước ạ đó không yêu cầu xa vận một bước lên trời trực tiếp thu hoạch được cái gì thành tựu có thể cũng không cần tại ban đầu bắt đầu bị tai nạn lớn ngụy long nhìn đến mỗi người tự thân lý tưởng là bất đồng chỗ hoàn cảnh cũng là bất đồng theo đuổi đích đạo đường đồng dạng bất đồng nhân sinh hành trình điểm cuối cùng cũng khác biệt một cái gia tộc tử có lẽ nguyện vọng lớn nhất liền là đột phá thần ma đem gia tộc lớn mạnh đến gia tộc quyền thế tự thân thành vì l a o tổ một cái động tiên đệ tử nếu như không phải cái kia thiên tài có lẽ cả đời truy đuổi liền là trở thành chân truyền nếu không thể thành là chân truyền cái kia tại tương lai xa xôi nhu đồ trưởng lao chi vị liền là cao nhất truy đuổi mà đối với đại động tiên đại thế gia hoặc là hoàng tộc tử đệ những này người mà nói thần ma vương chỉ là khởi điểm đúng vậy vô số tu sĩ điểm cuối cùng chỉ là những người này khởi điểm khởi điểm bất đồng cái gọi là thành tựu có chỗ khác biệt nhân sinh điểm cuối cùng cũng khác biệt cũng không phải là mỗi người đều như ngụy long như vậy nắm giữ thiên phú nhưng mà có một chút có lẽ là giống nhau cái kia liền là khởi đầu tốt ngụy long xa vào hồi ức hắn khởi đầu tốt là tham gia linh khư động t i ê n có trưởng lao dẫn đường có sư m i n h trợ giúp tại đoạn thời gian kia ý chí của hắn tại nhanh chóng đ ề t h ă n g từ thủ lộc tuyển quận thành ba mươi năm tại huyết t ẩ y lễ hạ để hắn triệt để thành thụ đây chính là khởi đầu tốt mỗi người khởi điểm bất đồng có thể khởi đầu tốt đại khái giống nhau có khởi đầu tốt kết bạn người thú vị kết bạn hữu ích người có thể cảm nhận được chính mình tại đề thăng kia là một đầu mỹ diệu con đường m a i yến trần khởi đầu tốt đại khái là tại hắn triệt để hoàn thành đối đại y ê n phá vỡ thành vì cái kia một cái vương thứ n a y cơ hồ đứng ở thế bất bại lúc này trên bầu trời chí n đạo lôi k i ế p toàn bộ rơi xuống yến trần mắt sáng như sao đứng tại hư không bên trên nhìn bầu trời xa cái này nhất k h á c yến trần khí thế buộc phát tới cực điểm trong mơ hồ yến trần có minh ngộ hắn không phải bụi trần có thể hắn cũng không cần làm mặt trời hắn chỉ là một ngôi sao có lúc lại ảm đạm có lúc lại tỏa sáng ảm đạm lúc kia là tại xúc tích lực lượng tỏa sáng thời điểm kia là hắn tại bạo phát tích lũy mỗi một lần ảm đạm đều là vì về sau càng dễ tỏa ánh sáng sáng lên ta càng là cường điệu chính mình là tinh thần càng là thuyết minh ta vẫn là vô pháp bông xuống tinh thần như thế nào bụi trần lại như thế nào hiến trần d ơ thẳng lên trời gầm thét cho dù hóa thành bụi trần hắn cũng có thể nhất nghiệm chạm lạc tinh thần c h í n đạo lôi kếp về sau là hát sát phản hệ lạc tinh thần hiến trần k h á quát một tiếng lần này lại không dựa vào truyền thừa lưu lại linh cơ hắn tại kết ấn cái này là tinh thần c h i ấn cũng là độc thuộc về chính hắn t h n ký cổ lao kết ấn dẫn tới hư không chấn động tại sao sôi giới v ư ợ t bên ngoài tinh thần tựa hồ cũng đang rung động t i ế n trần vậy mà cấu kết bản nguyên c h i hải thông qua hắn tự thân đặc thù truyền thừa đã trải qua hắn nhiều năm càng nộ nhất cử dẫn tới cộng minh hát sát bản nguyên cồn vũ như long t i ế n trần đầu ngón tay nhất đạo ánh sáng long ánh thoáng hiện đem cái kêu hát sát bản nguyên hóa thành từng đạo dấu vết cổ xưa áp t i ế n thân thể của hắn ma luyện thể phách cái này đạo bí thuật có chút ý tứ t i ế n trần thân bên trên truyền thừa cũng có chút ý tứ ngụy long nóng nhìn hư không tự nói âm cực giới tại tầng ngoài cùng giới vực tinh thần bất quá là xa xôi bản nguyên chi h ả i tinh thần bản thể một vệ hình chiếu mà y ế n trần vậy mà có thể cùng bản nguyên chi h ả i sinh ra liên hệ có thể thấy được hắn truyền thừa bất phàm ngụy long tại lần thứ nhất mới gặp y ế n trần thời điểm đã cảm thấy cái này người không đơn giản thân bên trên cổ phát chi khí c h ẳ n ngập lúc này nhìn đến ngay lúc đó ngụy long nhìn còn chưa đủ xa cái này truyền thừa dù cho phóng nhãn chư thiên giới vực cũng là bất phàm quả nhiên là bất phàm ngụy long vỗ tay cảm、thán. ngụy long nội tâm cũng không có cái gì cướp đoạt tiến trần truyền thừa ý niệm nhìn thấy người khác có độ tốt liền muốn đoạt đến trên tay mình ý nghĩ không phải ngụy long muốn đi con đường tự mình con đường ngụy long đều cơ hồ không có đi tận bởi vì thời gian quan hệ rất nhiều bí thuật đều phải bỏ qua không có bỏ gần tìm xa con đường đến ngụy long cái này cái cảnh giới một bước đi đến giới vực định phong cường giả khí phách chân thực không giả kia là ý niệm của hắn ngưng tụ ngụy long đơn thuần vì y ế n trần cao hứng vì nhân tộc cao hứng chiếu theo ngụy long ý nghĩ không dựa vào trí cường thần binh vượt qua kim thân lôi tiếp phải rơi vào yến hạo cùng a n hàn thân bên trên không nghĩ tới yến trần cướp trước mà đây là chuyện tốt đại h ả o sự ngụy long là nhân tộc c h i chủ là hoàng t r i ề u t h á n h hoàng là thiên địa cộng chủ hắn hy vọng có càng nhiều thiên tài xuất hiện nhân tộc trên bầu trời không nên chỉ có hắn một người lấp lánh một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi chứng minh ngươi làm hết thệ đều là sai lầm cùng ngụy long tán thưởng hoàn toàn tương phản yến hạo ánh mắt bên trong thiếu có giấy lên một vệ thu ác dù cho đi qua mấy trăm năm có thể còn nhỏ tao nộ vết thương ý nguyên tức ghi chép tại yến hạo trong lòng đâm lương yến trần phản bội yến b ấ c thần thờ ơ mẫu thân tất cả những thứ này đều giống như thật sâu bóng ma cho cái này cái dương quan g thanh niên tâm lý chỗ sâu nhất bịt kín một tầng bóng ma khổ hải cối say cũng không có khó chủ hắn nhìn tới cái này trận kiếp số không có bao nhiêu phong hiểm ngụy long nhẹ nhàng điểm một cái trên bầu trời mặt kính ẩm vang vỡ vụn kết thúc đôi yến trần thăm dò tần vũ điển ngụy long nhẹ khẽ gọi một tiếng một cái lao giả thân ảnh xuất hiện lẳng lặng đứng sừng sững từ nội k h xuất ra một kiện bảo đan đưa đến đại yên vương tộc cũng đại biểu hoàng triều biểu đạt chúc mừng vâng tần vũ điển lĩnh mệnh rời đi h ạ o nhi ta vì ngươi đánh xuống đầy đủ căn cơ ngươi cũng trải qua vô số huyết chiến tương lai đường cần chính ngươi đi ngụy long cũng không có an ủi mình đại đồ đệ dù sao đều là hơn ba trăm tuổi đại hải tử lạc hậu vậy liền tự mình đ ổ i theo ngụy long là sư phụ có thể không phải bảo mẫu một bên ăn hàn đối với phát sinh hết thệ t h ờ ơ chỉ là đem ánh mắt rơi trên người ngụy long thẳng tắp nhìn chằm chằm có thể đem người nhìn trong lòng run r u dày cái này á n h mắt tựa hồ muốn ăn thịt người thời gian như thoi đưa tiến trần tiếp đến bảo đàn tâm bên trong khiếp sợ không thôi hán đồ kim thân lôi kiếp giữ bí mật làm rất tốt không có đối ngoại tuyên truyền hơn nữa lựa chọn vị trí cũng là sâu trong hư không có thể chân t r ư ớ c càng vượt qua lôi k i ế p chân sau bị long liền để người đưa tới bảo đan tưởng tượng t ê cả ra đầu t i ế n trần vượt qua lôi k i ế p về sau qua mười năm mười năm này nhân tộc tiếp tục hướng đại hoang xuất phát cái này là trước nay chưa từng có khai thác thời đại trong bóng tối hoàng triều nội ngoại gần trăm vương triều hết thể lật một lượn không có tìm được toán mệnh bất cứ dấu vết gì liền tương quan đặc thù người đều không có tự hồ toán mệnh thật nhân gian bốc hơi mười năm này tại thời gian hồng lưu gia tốc về sau đối ngụy long mà nói là trăm năm trăm năm thời gian ngụy long phá giải huyết tịch chi thuật toàn bộ quan phiếu đạo thuật huyết tịch chi thuật xuất thần nhập hóa lúc này ngụy long nâng giới tử bảo lũy tại giới tử bảo lũy nội bộ tòa kia thần tộc vẫn lạc chỗ cung điện phát sinh biến hóa cả tòa cung điện chế tạo thành một tòa c ự đại q u a n tải toàn thân đen nhánh khí tức cổ phát thần bí tòa cung điện này danh tự không còn là nguyên lai danh tự mà là một cái hoàn toàn mới danh tự ngụy long ngủ say chỗ quan tài cùng bên trong tháo đài tiên thuật thể hệ tương liên cũng tại chỗ sâu nhất n chương ba trăm ba mươi ba khủng bố tiên lực lượng hạ ẩm ẩm bán tiên lực lượng một ngày rút vào chỗ sâu nhất ngọc khuê bỗng nhiên bùng lên một cỗ cùng nguyên lai bất đồng khí tức hiện hiện toa trên thuyền hạ cực kỳ đáng sợ tựa hồ muốn chạm d i ệ n giới vực chém xuống tất cả mọi thứ toa trên thuyền giới tử pháo cũng tựa hầu ngao nghe muốn động nội bộ vô số đạo văn cũng tại chấn động cái này nhất k h á c đỉnh cấp tiên thiên đạo khí nửa bước tiên khí mới thể hiện ra vốn có phong mang nguyên lai、like、đây chính là giới tử bảo lũy có thể hóa thành giới tử dựa vào bản nguyên t r i hải cũng có thể hóa thành thực thể rừng sắt ở giới vực bán tiên lực lượng khiêu động giới tử bảo lũy nội bộ huyền diệu cũng trình độ nhất định vượt qua âm cực giới áp chế thứ này ngụy long không cần tiếp nhận giới tử bảo lũy trọng lượng bán tiên lực lượng đang trôi qua nhanh chóng muốn thôi động tiên thuật thể hệ vận chuyển không hề đơn giản không chỉ như thế còn gặp phải đến từ âm cực giới phản kháng còn tốt n g u y long vị cách đầy đủ áp đảo hết thảy có thể cũng có thể cảm nhận được giới tử bảo lũy vượt qua âm cực giới cực hạn chịu đựng có lẽ có thể cái này dạng n g u y long trong lòng hơi động đem giới tử bảo lũy nhẹ cầm nhẹ trong tay trong cánh tay phải nhất đạo mê vụ hiện hiện trường thượng giới vực cái này giới vực hình thức ban đầu đem giới tử bảo lũy nuốt vào trong đó ẩm ẩm sau khi tiến vào giới tử bảo lũy tựa hồ dẫn động giới vực hình thức ban đầu phát sinh kỳ diệu phản ứng giới tử bảo lũy ẩm vang p h lớn đem giới vực hình thức ban đầu lắp c h ắ n đầy quả nhiên có thể nguy long nội tâm nhất định giới tử bảo lũy dung nhập giới vực hình thức ban đầu bên trong giải quyết triệt để tính cơ động vấn đề dù cho ban tiên lực lượng hao hết cũng không cần cái tia trực tiếp cầm trong tay hơn nữa tựa hồ còn có biến hóa khác nguy long yên lặng cảm giác trường thượng giới v ự c ảo diệu nguy long còn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo cái tia giới vực hình thức ban đầu bản thân còn tại tự mình diễn hóa bên trong vẫn còn luân hồi vừa lập vô cực minh n g ông có cực chưa sinh vô thủy vô chung trạng thái thời khắc này giới vực hình thức ban đầu nội bộ không gian chỉ tương đương với một tòa đầu tiên Mà mới giới tử t bảo lũy vừa mới phụ h u ộ chỉ p í a Hai hóa. trên, tạo thành chân thực một mặt, bổ khuyết chống chỗ. Hai người hình thành một chân chống người hình nào đó kỳ lạ biến、hóa. Động. loại lạ chỗ. h c bổ kỳ đó là một lát nguy long phát hiện theo t ổ n chữ bán tiên lực lượng hao hết cái kia giới tử bảo lũy lại động khẽ động là tiên thuật thể hệ tại vận chuyển mặc dù rất chậm chạp nhưng là tại vận chuyển nguy long đem xích hà bản nguyên hắc sát bản nguyên từ hư không h ú t tới đầu nhập trong đó tiếp xuống liền là chậm rãi chờ đợi nguy long rất là kinh hỉ nếu là tiên thuật thể hệ vận chuyển cái kia giới tử bảo l ũ liền có thể vận hành Cái này, cái chiến này tại r a n thành lũy có thể là đỉnh cấp tiên tiên h thể là lũy có cấp đ o khí, chính h đây n là ề u một ư ngụy đáng át gian vàng, năm. Tại thời gian hồng lưu phía dưới, thì là qua năm. Tiên lực lượng, n g sợ Thời một Tại thời thì một. Tại chủ lực phía bài. là là bội lại dưới, mười qua lưu long cảm giác bên trong trưởng thượng giới vực nội bộ giới tử bảo lũy bên trong cái kia ngọc khuê phía trên nhiều một tia tiên linh chi khí hiện ra một loại t ử sắc so bán tiên lực lượng kỳ lạ hơn đặc giới tử bảo lũy bọc tại trưởng thượng giới vực bên trong trưởng thượng giới vực mặc ở trên người ta ngược lại không đến nỗi dẫn phát giới vực biến động ngụy long tâm niệm một loại tại chỗ tiêu thất tiến nhập giới tử bảo lũy nội bộ lúc này là ta trong giới tử bảo lũy còn là giới tử bảo lũy tại t r o n g thân thể ta ngụy long tiến nhập giới tử bảo lũy nội tâm sinh ra một cái cổ quá i ý nghĩ trong lòng hơi động cái kêu một kia tiên lực lượng hiện lên ở tại ngụy long lòng bàn tay đây là một loại sức mạnh huyền diệu ngụy long đặt vào trong cơ thể mình chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp đều thản nhiên liền giống như là đưa thân vào trong ô tuyển các phương diện đều tại để thăng đây chính là tiên lực lượng vẹn vẹn một điểm liền có thể tất cả phương vị tẩm bổ thần hồn của ta cùng m ộ thân nguy long không biết nên như thế nào hình dung một điểm tiên lực lượng so trăm điểm bán tiên lực lượng năng lượng ẩn chứa còn m u ố n cao mà một giờ rưỡi tiên lực lượng lại có thể vượt qua trăm điểm ẩm cực dương cực lực lượng phân biệt được ra nguy long siêu thấu con đường đi đến đ ỉ n h phong lúc này lại còn có thể cảm nhận được tiến bộ có thể nghĩ tiên lực lượng đáng sợ không sai biệt lắm mười năm mới có thể tạo ra một điểm tốc độ này rất chậm có thể ta lại kiên nhẫn nguy long cảm nhận được tiên lực lượng diệu dụng nhất n i ệ m chất đ ộ n nguy long tiêu thất tại giới từ bảo lũy bên trong xuất hiện lại thật thực giới vực nguy long thần sắc đột biến ta chỉ còn lại ba trăm năm thời gian tiên lực lượng dư vị còn tại thể nội quanh quẩn cái này loại huyền diệu lực lượng có thể đủ khiêu động âm cực giới áp chế nguy long trong cõi u minh nhiều một cái trực giác cũng không thể nói trực giác mà là sự thật nguy long phát hiện lưu cho hắn thời gian chỉ có ba trăm năm dù cho nguy long lại không tu luyện đình chỉ tu luyện có thể theo thời gian từng chút một trôi qua nguy long thực lực cũng sẽ tại tiến bộ cho dù nguy long tận khả năng dừng bước lại cũng nhiều lắm là có ba trăm năm thời gian qua thời gian này âm cực giới liền không thể thừa nhận ngụy long lực lượng nhất cử nhất động thậm chí hội dẫn phát giới vực bản thân náo động cái này một điểm ngụy long cùng lục long bất đồng ngụy long tự thân đã thành t h ể hệ trưởng thượng giới vực đang từ từ diễn biến cái này có thể trực tiếp kích thích ngụy long vô địch pháp con đường muốn ngừng đều không có pháp đình chỉ cái này một điểm tiên lực lượng để thăng để ta thiếu trăm năm thời gian ngụy long cười khổ không được ngụy long nguyên bản định chậm rãi cải tạo nhân tộc đem âm cực giới triệt để nắm giữ ở trong tay mình cái kia thời điểm dù cho đến dương cực giới hắn cũng có tự thành bá chủ nội tình ngụy long có chút một bước lúc này hắn thực lực bất diệt kim thân một trăm căn bản đại pháp vô địch pháp đánh đầu tháng đó bí thuật trưởng thượng giới vực đăng đường nhập thất đạo thuật huyết tịch chi thuật xuất thần nhập hóa tiên thuật hợp tiên thuật đăng đường nhập thất t à n t h ầ n dị tái diễn cứu cực lực lượng thiên nhân hợp nhất tử cực bát hoang thiên nhân hợp nhất bảo thuật hỗn độn c h i tự thiên nhân hợp nhất vô cực ngũ hành quyền đánh đầu tháng đó chồng chất lực lượng phát tắc vô cực phát tắc đánh đầu tháng đó ngũ hành phát tắc kim một thủy hỏa thổ đánh đầu tháng đó lực lượng phát tắc đánh đầu tháng đó chống chất mảnh vỡ đại đạo ngân nguyệt bạch ngân thôn vệ quý dị thần thánh phong lôi bất tử mị hoặc huyết nói l ự c đạo luân hồi chống chất hắc tiết chi thư trí cường thần binh vật tính cực hạn không thể hủy diệt đạo quả âm cực giới âm cực đạo quả giả lập âm cực giới dương cực đạo quả giả lập dương cực lực lượng một trăm hai mươi tám âm cực lực lượng ba trăm năm mươi bốn ngụy long s á c thực quá cường đại giới vực khó có thể chịu đựng hắn quốc roi đây chính là vạn vật cân bằng cái này chẳng lẽ liền là tuyệt thế thiên tài bồn dầu nguy long ngửa mặt lên trời thở dài đội những người khác đi đến một bước này cũng nên chậm lại có thể nguy long còn tại vững bước hướng về phía trước cái này là cái gì đây mới là thuật lại bên trong thiên tài phiền nào a ngoài d ữ liệu lại lại hợp tình lý chân long động lão long mật thiết quan tâm hoang thú nhất tộc cùng nhân tộc chiến đấu hai người chiến đấu cường độ tại chậm chạp gia tăng nguy long lại một lần nữa dẫn dụ hoang thú nhất tộc đỉnh cấp cường giả hạ tràng cá nhân khuất nhục lại tính được cái gì mở con đường phía trước một lần nữa cùng dương cực giới thành lập liên hệ mới là chúng ta nên theo đuổi phương hướng dù cho để ngụy long tạm thời thắng một bậc đến dương cửa giới chúng ta cũng có thể cầm lại toàn bộ lão long nguyên bản còn nghĩ chờ một chút để ngụy long nhìn thấy hoang thú cũng không phải xương dễ gặm lại đi nói gì có thể cũng vẹn vẹn như thế hắn không muốn thật biến thành ngụy long miệng bên trong xương cốt lão long dư duy vẫn còn rất nhanh thuyết phục những t ộ c quân khác tiến hành nói gì những t ộ c quân khác còn có một chút giải rác thuần huyết hoang thú cũng sợ hãi lao long lại lần nữa đầu góc phát suốt đây chính là hoang thú bọn hắn tàn h ẫ n có thể càng thêm thợ phụng cường giả ngụy long một người liền chấn áp cái này một cái tập đàn Người đây ạ i b là chân long nhất tộc chấn tộc bí thuật cũng là phóng nhãn chư thiên giới vực định cấp bí thuật âm cực giới quý giá nhất liền là có thể đoán tạo ra nhục thân cực hạn có thể hoàn chỉnh hoàn thành nhục thân tu luyện Không gần như gần chương ỉ ở lập là tức t căn cơ, càng đánh xuống vì tương lai.、Hơn、nữa nội tại thâm ý, trọng yếu không phải cái Hơn thâm không trọng này ý, yếu ba í thuật, thần tâm. chân phục mà là chân Long l đã o Long trăm i t túi khét để đầu. Chỉ cần n g ba mươi bốn đột nhiên tỏ tình thượng nhân tộc cổ hoa hoàng triều trong hoàng cung cổ hoa thánh hoàng ngụy long đã từ nhân tộc phía tây trở về hoàng đô hiện nay bày tại ngụy long trước mặt không còn là thực lực đề thăng bởi vì hắn thực lực đã đạt đến một loại nào đó cực hạ đến lại đụng một cái liền hội bạo phát giai đoạn ngụy long có ba chuyện muốn làm đệ nhất làm tốt nhân tộc thánh hoàng chi vị giao tiếp hắn là nhân tộc thánh hoàng mặc dù rất nhiều người cho là hắn không thích hợp làm một thủ lĩnh có thể hắn dù sao giết chết thượng nhiệm thánh hoàng thanh lý hoàng tộc triệu thị nhất tộc cũng bức tử xích tiêu sơn sân chủ cho nên ngụy long muốn làm tốt nhân tộc giao tiếp để nhân tộc tiếp tục thành vi âm cực giới thiên mệnh chủng tộc nhân tộc chiến thắng hoang thú nhất tộc được đến địa vị rất không dễ dàng tuyệt không thể tùy tiện mất đi chuyện thứ hai thì là mở lại con đường phía trước âm cực giới các loại biến cố khổ hải chỗ sâu hồng câu đều phải giải quyết quan thông con đường phía trước đã thông đi tới cảng sâu giới vực con đường sự tình liên quan tương lai tiến trần có thể tại không dựa vào ngoại lực tình h u n g giới vượt qua kim thân lôi kiếp lại không có khả năng vượt qua lúc này bất diệt lôi kiếp trải qua bất diệt lôi kiếp ngụy long rất rõ ràng nếu là không lại mở ra con đường phía trước cái này cái giới vực hội dần dần chết đi chuẩn xác mà nói cái này cái giới vực đã tại chết đi chỉ có thanh lý những cái kia lục sắc quái mới có thể một lần nữa để giới vực s ố n g tới mà chuyện thứ ba cũng chính là ngụy long siêu thoát công việc cho dù tại chư thiên giới vực bên trong giới vực chi chủ địa vị y nguyên không thể coi thường dù cho âm cực giới là tầng ngoài cùng giới vực giá trị cũng khó có thể đánh giá húng chi âm cực giới chưa chấm luân thời điểm cũng là yêu ma sơn trọng yếu tài nguyên bảo điện phải bảo đảm siêu thoát vạn vô nhất thất cũng chỉ có thể là giữ v ơ n g âm cực giới chỗ này tài nguyên bảo điện đúng vậy a ngụy long ý nghĩ rất đơn giản những cái kia dương cực giới bá chủ thế lực có thể đem một chỗ giới vực hóa thành chính mình nội tính chỗ cái kêu âm cực giới thành cựu chính ngụy long cô hương vì cái gì không thể trở thành chính mình nội t ì n h c h ỗ đâu cái này ba chuyện là lẫn nhau liên quan nhân tộc tốt đẹp quá độ cần một lần nữa mở con đường phía trước mà n h â n tộc chấp trưởng địa vị cũng có lợi cho đem âm cực giới đặt vào trong lòng bàn tay của mình nguyên bản hoang thú nhất tộc đỉnh cấp cường giả là tất nhiên muốn chết đi thánh hoàng đại đ i ệ n bên trên ngụy long thanh âm không cao cũng không thấp lại lộ ra lực lượng vô danh hãn một ra tại chỗ siêu cấp cường giả cùng với kim thân cường giả còn dễ nói chỉ là quỳ dạp trên mặt đất hắc cầu chi một tiếng yếu ớt ngần đầu đều không dám nói chuyện sợ hãi thánh hoàng chi ý âm lãnh lao giả bích lạc cốc cốc chủ hỏi thăm cốc chủ tại đại chiến bên trong may mắn sống tiếp được từ chiến tranh kết thúc trí cường thần binh bích lạc tiểu tiểu tại thúc giục chỉ có mau sớm thanh lý hừng câu mới có thể một lần nữa trở lại dương cực giới trước gặp gặp một lần hoang thú nhất tộc sứ giả đi ngụy long như là nói nếu không có ba trăm năm kỳ hạn đầu kia n ụ c long đương nhiên phải lập tức chết đi nhưng là hiện tại ngụy long cần càng nhiều lực lượng tại siêu thoát trước đó đã thông con đường phía trước vẹn vẹn vì mình siêu thoát ngụy long hiện tại ắt có niềm tin đi xuất đạo đường có thể như thế âm cực giới sẽ chết đã cách nhiều năm về sau ngụy long lại lần nữa nhìn thấy thánh thú môn môn chủ lần này tại mọi người nhìn chăm chú thánh thú môn môn chủ quỳ một chân trên đất cung kính nói bái kiến nhân tộc thanh hoàng thánh thú môn môn chủ nội tâm hiện ra vô tận sợ hãi quá khứ hơn ba trăm n ă m vô số đại chiến thành cựu thanh niên trước mắt uy danh h i ể n hách lần trước gặp mặt thời điểm đem h o a n g thú coi là man g gì, để bạch hổ bồi lên đại hoàng triều hoàng thái tử triệu quân vô mệnh người thanh niên này trả ngập c u ộ nôn mà giờ khác này cái gọi là của nôn dùng không tính của nôn cái này cả cái giới vực liền dẫm tại trước mặt nam nhân dưới chân mà tiên nhiệm tập kích triệu quân vô mạch h ổ cũng tại đại chiến bên trong vẫn lạc ta phụng chân long chi danh mang đến lễ vật thành thú môn môn chủ dơ lên cao cao một cái túi là đặc chế túi chữ vật ngụy long nhẹ dọn g lên tiếng một bên tần vũ điển dậm chân thượng tiên tiếp nhận túi chữ vật đưa đến ngụy long trên tay túi chữ vật bên trong là một cái long lân chỉ lớn gỡ lòng bàn tay lại lộ ra mạc danh thần uy bên trong khắc lấy lít nha lít n h í chữ nhỏ là một bộ cường hãn đoán thể phát môn chân long nhất tộc cường hãn bí thuật chân long âm nguy long nhìn xong trên vảy dòng bí thuật trước mắt đem toàn bộ quan k h i ế u minh ngộ cái này là nhất môn khủng bố đoán thể bí thuật thành cựu tối cao là chân long chi thể có thể coi là thể chất đặc biệt có thể để thằng chính mình bản nguyên thu đến bản hoàng bảo khố nguy long tiện tay đem long lân ném cho tần vũ điển cái này môn chân long nhất tộc bí thuật dù cho phóng nhãn chư thiên giới vực cũng là trọng bảo bí thuật đối với thời khắc này nguy long mà nói lại không có bao nhiêu tác dụng hán chạy tới cực h ạ mà tới dương cực giới con đường phía trước cũng có vô địch phát môn thế thế, Thánh、thú n h h t muôn môn chủ lại lần nữa run lên trong lòng cũng không dám nói chuyện trầm mặc một khắc đồng hồ mới nghe được cái kia thanh niên nói ra nói cho đầu kia l á o l ò n g nhân tộc khai thác hành động sẽ tiếp tục đồng dạng hoang thú cũng có thể phản kích bất quá nhân tộc xuất thủ chỉ ở thần ma vương cường giả cùng với phía dưới cái kia hoang thú nhất tộc cũng tại di trùng cùng với phía dưới nguy long không có cưỡng ép đ g ư n g chiến nhân tộc cùng hoang thú chiến đấu cũng không có đình chỉ hiếu chiến hội vong quên chiến hội nguy n h â n tộc tu sĩ cần ngoại bộ uy hiếp chỉ là giảm xuống độ chấn động nguy long nói câu nói thứ hai đồng dạng n h â n tộc cùng hoang thú đỉnh cấp cường giả sẽ liên hợp chúng ta hội tại trong bể khổ k ề vai chiến đấu vì mở âm cực giới con đường phía trước nghe xong cái này lời nói t h a n h thú muôn môn chủ thở ra một hơi thật dài còn không đợi hắn buông lỏng cái tiêu thanh niên câu nói thứ ba để hắn đột nhiên cứng đờ ngụy long nói tại tương lai cho ta siêu thoát thời điểm hoang thú nhất tộc cổ lão người sẽ cùng ta đồng loạt siêu thoát ta hội đem bọn nó tất cả mọi người mang đi ta ngay thẳng nói cho ngươi nhóm ngươi nhóm cũng có thể cự tuyệt ngụy long muốn đem hoang thú nhất tộc cổ lão người đồng loạt mang đi hắn không có để nhân tộc siêu cấp cường giả c ũ n g liền m a n nghĩa g ý sau i cấp c ngụy giả mang Nghị hội Thành thú môn môn o long yêu cầu l a o long không đủ ngược lại còn mừng nếu là ngụy long không đề cập tới cái điều kiện cuối cùng hắn mới hội bất an dù cho đ ạ i bại hoang thú nhất tộc cổ lão người tổn thất hơn phân nửa nhưng ở nhân số bên trên so sánh nhân tộc cũng là không ít đáp ứng điều kiện của hắn l a o long nói như thế l a o long quyết định cũng nhận được hoang thú nhất tộc cổ lão người duy trì hoang thú đỉnh cấp cường giả bên trong trước đó cũng chỉ có tứ linh các tộc chí cường giả có thể một mình siêu thoát mà tại v à i thập niên trước trận chiến cuối cùng tứ linh trí cường giả chỉ có lao long cùng một cái chu tức trí cường còn sống bạch hổ huyền vũ nhất tộc trí cường giả đều là vớt lạc mà cái khác cổ lão thuần huyết không có đơn độc siêu thoát năng lực nếu là có thể tập thể siêu thoát đối bọn hắn đều có chỗ tốt đến mức lão long ý nghĩ càng đơn giản hắn từ đầu đến cuối sở cầu liền là mở lại giới vực con đường một lần nữa cùng dương cực giới tiến hành quán thông tại một lần sau khi đại bại lão long triệt để nghĩ rõ ràng cái này một điểm nhất thời thắng bại lại tính được là cái gì nhân tộc thủ lĩnh n g long hoang thú thủ lĩnh lao long hai người đều có tính toán an nhịp với nhau rung động đùng đùng thế là âm cực giới tiến nhập siêu thoát thời đại ba năm sau khổ hải c h ố sâu bước lên bản nguyên hát thủy giống như một chiếc gương cổ sóng bất định chỉ ngẫu nhiên tại một ít hiểm hát chỗ có vòng xoáy khủng bố cùng với kỳ lạ hình dạng mặt đất nơi này là khổ hải là giới vực tầng trong nhất cũng là tầng ngoài cùng xen vào hư huyễn cùng hiện thực ở giữa nơi này là thông hướng bản nguyên tri hải thông đạo là bản nguyên một bộ phận cũng là giới vực hạt tâm là bắt đầu cũng là kết thúc siêu thoát thời đại năm thứ ba hoàng thú nhất tộc cổ lão người cùng thuần huyết cường giả cùng với nhân tộc siêu cấp cường giả cùng kim thân cường giả song phương đứng sừng sững ở khổ hải chỗ sâu một đầu to lớn lao long cùng một người trẻ tuổi song hành mà đứng lão long nhìn về phía ngụy long t ẩn ẩn mang theo một vệ kinh nghi bất định khoảng cách lần trước gặp mặt mới trôi qua không lâu mà thanh niên trước mắt khi tức tựa hồ lại có thêm cổ quái có một loại kỳ lạ cảm giác như kim đâm nguy hiểm lão long nhìn xem ngụy long mà ngụy long thì nhìn chăm chú lên hồng cầu vực sâu chỗ vực sâu kia tràn ngập khủng bố lục m a quái dị bọn hắn thực lực đều rất mạnh có hoàng thú cũng có nhân tộc thậm chí còn có thần tộc tiền nhiệm cường giả sau cùng đều trầm luân đến nơi này có lẽ còn có vực sâu tự thân tạo ra quái dị người nhóm hoang thú nhất tộc đối lục mao có ít nhiều hiểu rõ ngụy long trầm tư một lát hỏi lão long lấy lại tinh thần trả lời lục mao quái dị hư hư thực thực đến từ ngoại lực xâm lấn đủ có cường lực nhuộm dần năng lực dù cho thuần huyết hoang thú nếu là dính vào trễ xử lý cũng sẽ phát sinh không rõ biến hóa thành cựu âm cực giới tiền nhiệm c h ú tệ hoang thú nhất tộc đối lục mao có qua xâm nhập nghiên cứu không chỉ có là lão long nói tới những thứ này dù cho cổ lão hoang thú nếu là tùy ý lục mao thẩm thấu dù cho nhất thời thanh lý đợi đến chết về sau cũng sẽ thần bí phát cuồng sau cùng hội mạc danh đi tới nơi này không có chút nào dấu hiệu hội trở về chỗ này hưởng câu ngụy long lại nói ta không chỉ là hỏi ngươi còn có sau lưng ngươi yêu ma sơn đâu ngay sau ngụy long truy vấn lão long mới biết được ngụy long không chỉ là trưởng thành nhanh mà thôi ngụy long hiển nhiên cũng biết rất nhiều thứ lão long đạo căn cứ yêu ma sơn nước định âm cực giới đã phát sinh biến hóa có lấy đến từ cảng cao tầng thứ giới vực sâm lấn vết tích cái kia lục mao cùng với phía sau hết thảy ẩn chứa đại khủng、bố. những này khủng bố, càng đến gần bản nguyên tri hải càng là đáng、sợ. ngược chứa hải đại lại tri bố, bố, là tìm tìm là sợ, âm cực giới trầm luân cũng ó thể tìm tìm một Trường đột tỏ tỉnh, trầm sinh chân chính nhiên hạ. mới Âm lộ kia giới ra Long này ẩn. luân, cơ. lúc cực c Lão bí không phải là dương cực giới thế lực cường đại yêu ma sơn không nguyện ý trả giá đắt mà là từng tại âm cực giới trầm luân trước đó hắn nhóm đã bỏ ra đại đại giới có thể sau cùng không có vắn hồi bất quá cũng tìm được một chút hy vọng Cái kia chút kia hy theo vọng là theo âm cực giới t r ầ một Luân, l càng tia sinh cơ cũng giới không phải là đến từ ngoại bộ mà là đến từ nội bộ đây cũng là lão long tại nơi này ngừng lại mấy vạn năm đau khổ chờ đợi chuyện cơ trước tiên chúng ta muốn thanh lý toàn bộ khổ h ạ i lục mao quái dị sau đó thanh lý cái này đầu trong hồng c â u quái dị sau cùng đem phụ thuộc vào bản nguyên chi h ả i một loại nào đó còn sót lại cắt bỏ lại sau cùng khép lại cái này đầu hồng c â u ngụy long nói ra kế hoạch kế hoạch rất đơn giản hết thể 4 bước Bước đầu tiên thanh lý trừ hồng c â u bên ngoài tại hát thủy bên trong tồn tại lục mao quái dị bước thứ hai thanh lý trong hồng c â u quái dị đây là tại tiêu giảm loại kia khủng bố bên hoa bước thứ ba thì là tiến nhập bản nguyên chỗ sâu đem bản nguyên phụ cốt chi độc thanh chừ bước thứ ba mẫu chốt nhất bởi vì lúc trước hai bước đều là vì tiêu trừ một loại nào đó không rõ một bước này mới thật sự là chạm đoạn căn cơ mà bước thứ tư thì là tục mượn hồng câu dùng cường hãn vĩ lực đem cái này đầu hồng câu lấp bên trên cái này bốn bước là thuần túy trên lý luận bốn bước đột nhiên lão long nhẹ nhẹ há to miệng rất là kinh ngạc những năm này hắn cũng không phải cái gì cũng không làm đã từng có thử nghiệm bước thứ hai về sau liền vô pháp tiến hành dù cho lão long cũng không có chân chính tiến nhập bản nguyên chỗ sâu cắt chém không rõ năng lực hắn là hát sát bản nguyên một bên chỗ tệ có thể không rõ đã dung nhập bản nguyên chỗ sâu tiến nhập cắt chém sẽ khiến cho bản nguyên phản vệ loại kia phản vệ là giới vực chỉnh thể áp chế hiện tại tập hợp ngụy long cùng lực lượng của nó bước thứ ba là có thể làm thành có thể lão long còn có một việc những cái kia lục mao nên xử lý như thế nào lục mao bản thân liền là không rõ cụ thể thể hiện rất khó hủy diện chỉ có thể phong ấn lão long càng thêm quan tâm là cái này một điểm lục mao cái gì vô tận có thể tập hợp nhân tộc hoang thú hai tộc lực lượng chưa hội không có thanh trừ khả năng lục mao mới là nguy hiểm lớn nhất phong ấn liền giao cho ta đi ngụy long nói không chỉ như thế ngươi cũng có thể đem những năm này hoàng thú nhất tộc phong ấn lục mao giao cho ta cái này loại lục mao không thể mang đi dương cơ giới lão long sợ ngụy long lung tung thử nghiệm cảnh cáo nói cái này loại lục mao có thể để cho bất kỳ một cái nào giới vực sinh ra không rõ biến hóa biện pháp giải quyết tốt nhất liền là phong ấn tại một cái khác tầng ngoài cùng giới vực đợi đến cái kia giới vực c h ầ m luân đi xa bản nguyên t r i hải mới là tốt nhất giải quyết biện pháp ta coi đặc thù phong cấm chi thuật ngụy long chỉ là đưa tay các loại thuộc tính quang huy trong tay hắn nở rộ kia là vạn pháp khí tức lão long nhìn tới một màn này nội tâm sinh ra nồng đậm kiên k � hắn không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ trí thượng long thần không làm thành sự tình thật làm cho ngụy long làm thành rồi nếu là thật sự như thế cái kia chư thiên giới vực khả năng sẽ xuất hiện một cái q u á i vật tập hợp hoang cổ thánh thể cùng vạn pháp chi thể cái trước là nhục thân thành thánh chi thể cái sau thì là đạo pháp quy nguyên chi thể cái này dạng nội tình yêu ma sơn có thể ngăn chặn lão long sinh ra một cỗ lo lắng nhưng là biết rõ đã không có lựa chọn nào khác trước mắt nhìn đến thắng tay hắn cái này lớn hơn một chút thời gian trôi qua siêu thoát thời đại cái thứ một trăm năm tháng siêu thoát kế hoạch bước đầu tiên đã hoàn thành khổ hải hát thủy cùng với kỳ l ạ chỗ lục mao quái dị đều là bị thanh lý mỗi một tia lục mao đều không bỏ qua phong ấn về sau giao cho ngụy long thống nhất xử lý mà bước thứ hai đ ố i cái k i a hồng câu thanh lý còn đang tiến hành đã duy trì liên tục hơn bảy mươi năm hợp hai tộc lực lượng y nguyên còn có một nửa quái dị tựa hồ là góp nhặt trăm vạn năm quái dị vô cùng vô tận ngụy long ngăn chặn xích hà cùng hát sát lượng chủng bản nguyên sao động duy trì liên tục ngăn cản không rõ xâm lấn tận khả năng đem khổ hải cối say áp lực chút xuống đến đầu tia hồng cầu phía trên siêu thoát thời đại một trăm cái năm tháng vừa rồi đi đến ngụy long từ khổ hải chỗ sâu đầu kia hồng câu trở về trở lại chân thực g i ớ i vực cái này một ngày là đặc thù một ngày nhân tộc nơi nào đó hư không bên trên kinh lôi đại tác kia là kim thân lôi kiếp khí tức tại lôi kiếp phía dưới y ế n hạo ngực bất hủ y bảo cốt tản ra ánh sáng năm màu tại yến trần độ kiếp sau khi thành công hắn áp chế mây trăm năm lúc này cuối cùng tới mức độ này độ kim thân lôi kiếp thiên đ ị a tiếng sấm quần quận ngụy long ở một bên hộ pháp